Rõ ràng là một cái thiệt tình đại chính mình người, chính mình lại không thể đáp lại đối phương cái trăm phần trăm thiệt tình, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là cái hỗn đảng. Xin lỗi, ta cửa hàng ly còn có việc, liền không nhiều lắm để lại, về sau ngươi đang nhìn giang lâu hết thể chi phí, ta tới mua đơn. Sờ mạc hắn song, tựa như chạy trốn giống nhau rời đi, có loại không mặt mũi nào lại đối mặt nàng cảm giác. Tô mặt thấy hắn hành động ngược lại càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, hắn luôn luôn ôn nhuận, vì sao hôm nay lại như thế lô mãng thấy thế nào đều cho người ta một loại trột dạ cảm giác hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao chi ngộ nhìn hoảng loạn chạy ra đi sở mạc hàn, cũng là một trận không thể hiểu được nhưng cũng không có nghĩ nhiều chỉ là hắn rời đi sau tức khắc tiến vào canh giữ ở tô mạt bên người hình bộ đại lao trịnh tư đổ văn lam tuyệt vọng ánh mắt lôi trống nhìn trầm trầm góc tường không nghĩ tới chính mình mới vừa vừa trở về liền là cái dạng này kết cục rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn là không thể không nhận mệnh rốt cuộc vương gia không tin nàng Thẩm nghiên bôi nhọ nàng, ngay cả phụ thân, đều mặc kệ nàng, cứ như vậy tại đây dơ bẩn nhà tù chung, rõ ràng là nên chờ chết, lại không ai tới báo cho nàng ngày chết tới rồi. Âm u ẩm ướt nhà tù, vốn nên trừ bỏ kêu rên cùng khiếu nại hoàn tình thanh âm, một cái đột ngột thanh âm lại ở tư đồ văn lam nhà tù trước vang lên. Mở ra, Phó Vũ Đình thanh âm mang theo không thể chí không mệnh lệnh miệng lưỡi, chương 175 có khắc sở, lao đầu nhi thấy là vương gia tự mình giá lâm. Kích động lại không mất ân cần run rẩy tay, lấy ra chìa khóa đem láo nhóm mở ra. Mà tư đổ văn làm đã sớm ở nghe được phó vũ đình thanh niên thời điểm lỗ chống ánh mắt phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía hắn, đầy cói lòng hy vọng cho rằng hắn là tới cứu chính mình đi ra ngoài. Khó được tươi cười xuất hiện ở trên mặt nàng, mà kích động nước mắt cũng đã sớm không tự giác chảy ra. Vương ra, ngài là tới xem ta sao? Có phải hay không đã điều tra xong sự tình, cho nên tới phóng ta ra sao? ngay là tự mình tới đón ta sao. Tư đổ văn làm kích động chạy đến phó vũ đình trước người, có thể tưởng tượng muốn tiếp tục về phía trước tới gần bước chân lại bị lăng phong lạnh nhạt thái độ chạn. Phó vũ đình trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra cảm xúc mở miệng nói, cho ngươi một cái cơ hội chứng minh chính mình trong sạch. Ta nên như thế nào chứng minh, ta nên đều, chỉ là các ngươi không tin ta nói, ta đều hết thể đều là thẩm nghiên hãm hại ta, là nàng suối dụng ta, lợi dụng ta, nàng biết ta đối vương ra tâm tư, cho nên lợi dụng điểm này. Ta thật sự không biết nên như thế nào chứng minh chính mình. Tư đổ văn làm khóc thút thít, vốn nên nhu nhược đáng thương bộ dáng lại bởi vì nàng lộn xộn đầu tóc cùng dơ bẩn mặt có vẻ làm người phản phúc. Ngươi luôn mồm là thầm yên nhưng là liền phụ thân ngươi đều có thể làm chứng sự thật, là ngươi có thể rào biện sao. Phó Vũ Đình một câu, đổ tư đổ văn làm cũng không biết nên cái gì, nhưng là đột nhiên giống nhìn đến hy vọng nhìn Phó Vũ Đình nói, không đúng, vương ra, nếu là ngài đều cảm thấy ta tội đáng chết vạn lần nói. Căn bản là sẽ không lãng phí thời gian lại đến cùng ta nói nhảm nhiều, ngài cũng cảm thấy ta là bị hoan uổng, đúng hay không? Tư Đồ văn lam như là nhìn đến hy vọng giống nhau nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình, trong mắt mãn hàm hy vọng. Có phải hay không bị hoan uổng, liền xem ngươi có hay không năng lực tự mình chứng minh. Phó Vũ Đình không có chính diện đáp lại nàng, sẽ đến thấy nàng, chỉ là cảm thấy nàng nhắc tới thẩm nghiên có vấn đề, có lẽ, nàng nơi này có thể tra được càng nhiều chính mình chưa từng tra được sự tình. Tư đồ văn lam biết chính mình hy vọng tới, cho nên thực mau bình tĩnh lại, ta vẫn luôn cảm thấy thẩm nghiên có vấn đề. Tư đồ văn lam đột nhiên mở miệng nói, từ nàng câu dẫn ta phụ thân, tạo thành kia phúc nàng cũng không tự biết biểu hiện giả dối liền có thể nhìn ra tới. Như thế nào, liền phụ thân ngươi đều bọn họ ở bên nhau là một cái hiểu lầm. Ta không biết, chỉ là trực giác, nhưng là sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc quá mức hợp lý hóa. Tư đồ văn lam bình tĩnh phân tích, lúc trước nàng cùng phụ thân ở hí viên nội sự tình. Phát sinh quá đột nhiên, ta phụ thân thích xem diễn này không phải không muốn người biết bí mật, tương phản là tất cả mọi người dễ dàng có thể nhận thấy được, kia không chỉ có là Thẩm Nghiên, ngay cả hoàng tử cùng Lâm tỷ đều ở, theo lúc ấy vương phi đều ở, nhưng cố tình loại chuyện này phát sinh ở Thẩm. Nghiên trên người, mà bị mê choáng hoàng tử cùng Lâm tỷ lại bình yên vô sự, này liền đã không thể làm người lý giải. Nàng Thẩm Nghiên bất quá là một cái bé gái mồ côi, cho dù có người muốn tính kế hoặc là độc hại, kia cũng là hướng về phía hoàng tử cùng Lâm tỷ đi. Vô luận như thế nào đều không tới phiên thẩm nghiên, duy nhất một lời giải thích chính là, này vốn chính là nàng tự đạo tự diễn một màn, mà hoàng tử cùng lâm tỷ chính là lúc ấy tốt nhất nhất hữu lực nhân chứng. Loại chuyện này, nếu là người khác, lạng yên không một tiếng động cũng liền cấp giải quyết, mà nàng vì tiến ta định an hầu phủ, như thế lợi. Dũng hoàng tử cùng lâm tỷ có thể coi như tâm tư tỉ mỉ, không từ thủ đoạn. Nay bất quá là ngươi suy đoán, ngươi không có chứng cứ. Phó Vũ Đình tuy rằng cảm thấy nàng có đạo lý, Nhưng cũng không như vậy hợp tình hợp lý, rốt cuộc không có thực chất thượng chứng cứ. Có một chút, ta cảm thấy là nàng tiếp cận ta phụ thân lý do. Ta vẫn luôn cảm thấy phụ thân vì nàng lời nói thời điểm, trên mặt lộ ra cái loại này không thể nời hà, mà duy nhất có thể giải thích cũng chỉ có một chút, đó chính là ta đệ đệ tư đồ Văn Khang, hắn là duy nhất làm ta phụ thân không bỏ xuống được người. Kỳ thật còn có hậu lời nói nàng không dám ra tới. Đó chính là Văn Khang là bởi vì vương gia mới chịu tội, phụ thân đánh trong lòng là thống hận vương gia. Rốt cuộc Văn Khang là phụ thân duy nhất nhi tử, tiêu Thẩm Nghiên tiếp cận phụ thân chẳng lẽ cũng là vì cùng vương gia có thủ án sao? Tư đồ Văn Lam không biết chính là, nàng lời nói nhưng thật ra nhắc nhở Phó Vũ Đình. Tư đồ Nguyên ngay lúc đó thần sắc sắc thật có chút không bình thường, mà mọi chuyện đều là theo Thẩm Nghiên nói đi xuống ở, xem ra bổn vương có thể từ Tư đồ Văn Khang kia phương diện tra khởi. Nghĩ thông suốt điểm này, Phó Vũ Đình liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Tư đồ Văn Lam lại không vui, khẩn cầu nói: "Vương gia, Ta thật là vô tội, cầu ngài nhất định phải đem sự tình chân tướng điều tra ra, trả ta một cái công đạo. Hay không bị hoan, buồn vương tự nhiên tự nhiên sẽ điều tra rõ. Phó Vũ Đình ném xuống một câu, nhưng là lại cho tư Đồ văn lam rất lớn hy vọng. Cảm giác vương gia nói, giống như là đối nàng nhân thân an toàn bảo đảm giống nhau. Vương gia. Lăng Phong cảm thấy vương gia có việc muốn phân phó, liền hiểu chuyện mở miệng nói. Đi cha, tư Đồ văn khang tình huống hiện tại. Vương gia là hoài nghi tư đồ văn khang bị thẩm nghiên cứu đi ra ngoài. Lăng phong khó hiểu hỏi. Nàng đảo không kia bản lĩnh, bất quá, có người lại anh phó Vũ Đình ý có điều chỉ. Lăng phong vừa nghe liền minh bạch, vương gia ý tứ là, nếu thẩm nghiên thật sự có vấn đề, kia nàng liền cùng giận quốc mấy người kia có liên hệ. Đi cha. Đúng vậy. Bởi vì Thái Phó là triều quốc có tầm ảnh hưởng lớn người, cho nên triều đỉnh trung cơ hồ sở hữu quan viên đều ở hắn ngày sinh trước mặt tới mừng thọ. Ngay cả vương thượng đều cố ý sai người chuẩn bị lễ vật tiến đến. Thầm nghiên cùng định an hầu đến thời điểm, thái phó phủ trước cửa đã ngừng không ít xe ngựa. Thiếp thân chúc mừng thái phó đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thầm nghiên ở thái phó trước mặt nói ngọt ôn nhu nói. Hảo, hảo, người có tâm. Thái phó thấy thầm nghiên cùng định an hầu cùng xuất hiện, phát hiện bọn họ quan hệ tốt đẹp, nhiều ít trong lòng cũng có vài phần an ủi tịch, rốt cuộc là chính mình trong phủ đi ra ngoài người. Đây là thiếp thân cố ý phái người tìm Tôn Ngọc Lưu Ly Trản, còn thỉnh thái phó nhận lấy. Thẩm Nghiên vui sướng làm a đêm đem lễ vật dâng lên. Chỉ là ở nghe được Tôn Ngọc Lưu Ly Trản thời điểm, ở đây đang ở cho nhau bắt chuyện người theo bản năng đều an tĩnh chiều nàng nhìn lại đây. Này Tôn Ngọc Lưu Ly Trản chính là truyền trung kia trản thường dùng liền có thể khiến người rời xa uống đau, Trường Sinh bất lao đồ vật. Một vị đại thần tò mò lại kinh ngạc hỏi. Đúng là. Thẩm Nghiên e lệ ngượng ngùng, tuy chỉ là truyền trung đồ vật nhưng thiếp thân cảm thấy đem vật ấy đưa cho thái phó đại nhân là lại thích hợp bất quá một khi đã như vậy không biết ta chờ có hay không hạnh có thể một thế này lưu ly li trản tôn dung tự nhiên có thể bất quá vật ấy thiếp thân đã đưa cho thái phó đại nhân nên như thế nào nên từ thái phó đại nhân định đoạt thẩm nghiên hảo không tiên binh đoạt chủ ôn nhu lâm thái phó nhìn như thế hiểu chuyện thẩm nghiên vừa lòng gật gật đầu vì thế làm quản gia đem hộp mở ra tôn ngọc lưu ly li trản liền triển lãm ở đại gia trước mặt hộp mới vừa khai khi Cho dù là ở ban ngày, Lưu Ly chản lóa mắt quang mang cũng thứ mọi người lung lay đôi mắt, đại lóa mắt quang mang tan đi khi, đập vào mắt Lưu Ly chản không có tưởng tượng trung đẹp đẽ quý giá, nhưng là lại tinh xảo làm người chọn không ra một kia tật xấu tới. Quả nhiên vật phi phạm, cũng không biết phu nhân là như thế nào được đến. Chứ 176 người nên sẽ không, thích ta đi. Hồi đại nhân, thiếp thân là hủy thác mặc lan các tìm vật ấy. Thẩm nghiên e lệ ngượng ngùng đáp lại, nhưng là lời nói bộ dáng lại một chút nhút nhát đều không có. Hào phóng khéo léo làm người không thể không nhiều xem hai mắt. Mặc Lan Các. nói vậy phu lui qua này Lưu Ly Trản sở hoa không ít đi. Tất cả mọi người biết Mặc Lan Các quý củ, có thể chụp được Mặc Lan Các đồ vật kia đều không phải ngàn lượng vạn lượng bạc có thể bắt được tay. Bạc không quan trọng, quan trọng là chỉ cần này Lưu Ly Trản thật sự có thể đối Thái phó đại nhân có trợ giúp liền giáo. Thẩm nghiên nói được đến ở đây sở hữu tha tán thành cùng tán đồng, hơn nữa tỏ vẻ đối nàng nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới một cái bé gái mồ côi. Ở Thái Phó trong phủ gởi nuôi nhiều năm, thế nhưng lại như tỉ tri ân báo đáp. Chỉ có định an hầu khó hiểu nhìn thẩm nghiên, nàng là khi nào đi mặc lan cắt, khi nào chụp được này đồ vật, lại là từ đâu ra ngân lượng chụp được mặc lan cắt có thể xưng được với giới đồ vật. Đột nhiên cảm thấy thẩm nghiên càng ngày càng không đơn giản, đối nàng tới gần chính mình ý đồ cũng càng ngày càng hoài nghi. Hầu ra, ngày trước hết mời nhập tòa, hôm nay nếu là có chậm trễ địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Lâm Thái Phó lúc này mới khách sáo đối Định An Hầu nói: "Không sao." Định An Hầu chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. "Thái Phó đại nhân, thiếp thân có thể đi tìm Lâm Thục tỷ tỷ sao? Thiếp thân đã lâu không gặp nàng, thực gấp tưởng niệm." Thẩm Nghiên liền vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Thái Phó. "Đi thôi." Thục Nhi lúc này phòng trừng còn ở chính minh phòng. Lâm Thái Phó tâm tình thực tốt đáp ứng nói. Thẩm Nghiên cảm tạ sau, lại vẻ mặt thẹn thùng kéo Định An Hầu cánh tay ôn nhu nói: "Hầu gia, Thiếp thân có thể đi tìm Lâm Thục tỷ tỷ sao? Đi thôi. Định An hầu nào có làm nàng không đi đạo lý, nàng đều trước mở miệng hỏi Lâm Thái phó. Hơn nữa hắn đều đáp ứng rồi, bản hầu còn có thể cái gì? Thẩm nghiên chiều hắn ngọt ngào cười, tựa hồ thực chờ mong cùng Lâm Thục sớm chút gặp mặt giống nhau. Thục Nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Phó Kỳ Huyên sớm chạy tới Thái phó phủ, mà hiện tại hắn cảm giác không có nào một khắc so hiện tại còn khẩn trương. Yên tâm, hôm nay là cha ta ngày sinh. Nếu là chúng ta sự tình ở nay làm cho nhiều như vậy tha mặt nhắc tới, nhất định có thể thành lâm thục vạn phần khẳng định, bất quá ngươi không thành vấn đề sao? Vương thượng cùng Thái Hậu đáp ứng sao? Ngươi tam hoàng thúc đáp ứng sao? Ngươi yên tâm, bọn họ bên kia hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần ngươi trở thành ta người, bọn họ nhất định sẽ không ngăn trở. Phó kỳ huyên bảo đảm, trên thực tế, hắn cũng không xác định hoàng tổ phụ cùng tổ nãi nãi có thể hay không đáp ứng, nhưng là vì lâm thục, mạo hiểm thử một lần thì đã sao ngươi sẽ không hối hận sao? phải biết rằng đến lúc đó ta chiếm chính là ngươi chính phi vị trí vạn nhất nào một ngươi gặp gỡ ngươi ái mộ nữ tử chẳng phải là muốn cho nàng chịu bị khuất Lâm Thục cũng không phải ngang ngược vô lý người đối với hậu viện nữ tha thân phận địa vị cũng là cực kỳ mẫn cảm một chữ chi kém vạn dặm xa yên tâm trừ bỏ ngươi ta ai đều sẽ không cưới Phó Kỳ Huyên vỗ ngực bảo đảm nói nay một câu tuy rằng nghe thoải mái nhưng ở Lâm Thục xem ra lại có chút trầm trọng. Rốt cuộc vẫn là chính mình chiếm hắn tiếng nghi. Thục nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không rời đi ta, đời này ta đều sẽ đối với ngươi tốt. Phó Kỳ Huyên đột nhiên kích động bắt lấy Lâm Thục cánh tay, như là ở cùng nàng bảo đảm giống nhau. Lâm Thục bị hắn này nhất cử động làm cho sương sốt, nhất thời có chút kinh ngạc, như thế nào cảm giác Phó Kỳ Huyên là nghiêm túc giống nhau. Thả lòng điểm, chúng ta chỉ là hợp tác thành hôn, cũng không sẽ có cái gì, ta sẽ không quấy nhiều người, tương lai nếu là ngươi có yêu thích nữ tử. Chúng ta liền nghị cách hòa ly, ta sẽ không hủy khuất ngươi, yên tâm đi. Lâm Thục đỉnh đặt nói. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không thích thượng khác nữ tử, trừ bỏ ngươi. Phó kỳ huyên kích động thế nhưng trực tiếp đem chính mình tiếng lòng cho ra tới, song sau còn không tự biết. Nhưng hắn nói lại làm Lâm Thục sững sờ ở tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hắn, hắn vừa mới ý tứ là, hắn thích nữ tử là ta sao? Không, sẽ không, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt, hảo tỷ nhóng nhi, hắn như thế nào sẽ thích ta? Hiện giờ giúp ta cũng chỉ là xuất phát từ bằng hưu chi gian trưởng nghĩa. Nhưng Lâm Thục vẫn là miệng thiếu một câu, ngươi nên sẽ không, đã thích ta đi. Phó kỳ huyên sửng sốt một chút, nghĩ chính mình đã biểu lộ như vậy rõ ràng, làm nàng đã nhìn ra sao, liền cảm giác một trận vui sướng, không tồi, ta thích ngươi, cho nên không nghĩ ngươi chịu ủy khuất, càng không nghĩ ngươi gả cho ngươi không thích người. ta biết ngươi có lẽ không thích ta, nhưng ít ra ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Lâm Thục bởi vì hắn trả lời sững sờ ở tại chỗ cũng không nhưng tin tưởng đã có chút không biết làm sao. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng hảo chỉ là giả diễn, nhưng như thế nào cảm giác muốn thật làm giống nhau. Mà ở hắn hắn thích chính mình thời điểm, trong lòng mạc danh thế nhưng có chút nghèo nhót, rốt cuộc là vì cái gì. Hắn những lời này, nếu là đổi lại từ trước, tất nhiên sẽ chảo phúng hắn một phen, nhưng hôm nay kia chảo phúng nói lại là một chữ đều không ra, ngược lại cảm thấy có loại cảm động hương phấn. Chẳng lẽ, Lâm Thục không thể tin được chính mình tâm, Thế nhưng cũng sẽ ở bất chi bất giác trung thích thượng hắn, này thật là quá thần kỳ. kia chúng ta hảo, sự thành lúc sau, ngươi cũng không thể đổi ý. Lâm Thục đột nhiên ngữ khí trở nên kiều nhu, tựa hồ còn có chứa ba phần ngượng ngùng ý vị, xem phó kỳ huyên đều có chút tâm viên ý mã. Vì thế thật mạnh gật gật đầu, yên tâm, đời này trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Phó kỳ huyên kích động lớn mật bắt lấy Lâm Thục tay mà lần này Lâm Thục lại cực kỳ khắc thường không có đẩy ra hắn thậm chí bảo tấu hắn ngược lại có chút thẹn thùng hơi hơi mỉm cười bọn họ không biết chính là bọn họ đối thoại bị vẫn luôn đứng ở cửa thẩm nghiên nghe thấy âm độc ánh mắt khinh thường nhìn nhắm chặt cửa phòng bên trong hiện tại khiến cho các ngươi cao hứng cao hứng hiện tại các ngươi có bao nhiêu chân thành lẫn nhau tố tâm sự chờ lát nữa các ngươi tâm sẽ có nhiều đau ta đều đã gấp không chờ nổi xem các ngươi mặt lộ hổ thẹn chi sắc cho nhau hận thượng đối phương mang theo vui sướng tâm tình Thầm nghiên lắc mông chi mị hoặc đi trước tiệc mừng thọ tổ chức sánh ngoài. đỉnh vương gia đỉnh vương phi đến. Một thanh em vang lên, lập tức lui qua chàng mừng thọ người sôi nổi ngừng tay thượng động tác, ngoài miệng nói, sau đó hướng tới phát ra tiếng tha phương hướng tỏ mỏ nhìn lại. Đình vương phi, vừa mới ta không nghe lầm đi, là đình vương phi sao? Một cái quan viên nghi hoặc hỏi. Không sai, chính là đình vương phi, nhưng chỉ nghe đỉnh vương gia có vương phi cũng không từng thấy vương gia mang vương phi ở nơi công cộng lộ quá mặt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, không phải tương truyền vương gia căn bản không mừng vương phi, đối nàng chán ghét đến cực điểm sao. Người biết cái gì, lại như thế nào chán ghét, vương gia bên người đều chỉ có kia một cái vương phi, hai người mỗi sớm chiều ở chung, liền tính lại chán ghét, không còn có cảm tình nào đều có thể bồi dưỡng ra cảm tình tới. Một ít người bắt quái sôi nổi nghị luận, nhưng là kia tò mò ánh mắt lại một chút cũng không có từ lối vào rời đi. Mà Thẩm Nghiên vừa đến sảnh ngoài thời điểm liền nghe được có người kêu Đình Vương gia Vương phi đến, có chút buồn bực nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Rõ ràng là một cái không bị Vương gia coi trọng đối tượng, hiện giờ thế nhưng bị mang theo ra tới, sợ không phải Vương gia cố ý muốn cho nàng tại đây loại trường hợp xấu mà đi. Chính là ngay sau đó, đương nàng nhìn đến cùng Đình Vương gia sóng vai mà đứng nữ nhân, kéo Đình Vương gia cánh tay tản bộ đi vào tới khi, kia khó có thể tin ánh mắt nháy mắt biến dữ tợn và mẹo. Chương 177 cho tới nay lừa gạt. Nàng thế nhưng là vương phi, tô mặt cho tới nay mới là chân chính vương phi. Nàng vẫn luôn đều ở lừa gạt ta, cho tới nay nàng đều ở lừa gạt ta, trêu chọc ta. Nguyên lai cho tới nay nàng đều đem ta đương nốc tử giống nhau trêu chọc. Mệt ta mỗi lần ở nàng trước mặt vương gia là nàng tỷ phu thời điểm, nàng còn một bộ đạm nhiên bộ dáng làm bộ dường như không có việc gì. Thế nhưng từ lúc bắt đầu liền lừa gạt ta, không đem ta đương bằng hữu liền tính, xem thường ta thân phận liền tính. Mỗi lần ta đều vương ra là nàng tỷ phu thời điểm nàng nhất định ở cười nhạo ta giống cái ngốc tử giống nhau. Nàng thế nhưng cho tới nay đều ở lừa ga ta. Cảm giác được một loại vô pháp khống chế tức giận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thân mật kéo vương ra, vẻ mặt cao ngạo tư thái ý cười, như là ở khoe ra chính mình thân phận giống nhau. Từ từ, vương gia cùng phó kỳ bên là thúc cháu quan hệ, hắn nhất định là biết đến, Lâm Thục cùng Tô Mạt giao hảo, nhất định cũng là biết đến, cho nên, cũng chỉ có ta một người bị chẳng hay biết gì chỉ có ta một người giống ngốc tử giống nhau ở bọn họ trước mặt biểu diễn, đáng chết, các ngươi một đám thế nhưng đều ở treo cho ta, ghen ghét lại tức giận lửa giận đều mau làm thẩm nghiên mất đi lý trí, vốn dĩ nghĩ chính mình chờ lát nữa kế hoạch có một chút nhi thực xin lỗi phó kỳ uyên, hiện giờ nghĩ đến làm như vậy đều là tiện nghi bọn họ, lâm Thục cùng phó kỳ uyên ra tới thời điểm vừa lúc tô mặt lạc đơn dư lại một người, phó vũ đình ngay từ đầu đã bị một ít đại thần lôi kéo cùng nhau cưới chúc mừng lâm thái phó. Tô Mạt một cái nữa lưu không hảo đi theo liền ở phó Vũ Đình ý bảo hạ, đơn độc hành động. Nhưng nàng dù sao cũng là cùng phó Vũ Đình lần đầu tiên tham gia loại này hoạt động, hơn nữa từ trước chính mình cũng không thích như vậy náo nhiệt trường hợp, cho nên đứng ở trong đám người có vẻ thực không được tự nhiên. Hơn nữa nàng cùng phó Vũ Đình đồng thời xuất hiện, những cái đó đã từng còn ở trong tối tự suy đoán vương gia cùng vương phi cảm tình không tốt, rốt cuộc vương gia cũng không mang vương phi xuất nhập trường hợp này, cho nên nhìn Tô Mạt ánh mắt cũng biến thực không tốt. Đương nhiên còn có một bộ phận là mang theo suy tính ánh mắt. Lâm Thục đã đến, quả thực làm nàng không được tự nhiên cảm giác như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, lời nói thật, bị mọi người như thế mục không chuyển nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, thật sự có chút không thói quen. Ta cũng chưa nghĩ đến người sẽ đến đâu. Lâm Thục cho rằng nay sẽ nhìn không tới tô Mạn, rốt cuộc phó vũ đỉnh từ trước là sẽ không mang theo nàng tham gia như vậy trường hợp. Ta cũng thực kinh ngạc hắn sẽ mang ta tới, vốn là tưởng đơn độc cấp thái phó đưa một phần lễ. Tô Mạc nhẹ nhàng bâng cơ. Nhà ngươi vương gia hiện tại đối với ngươi quả nhiên không bình thường, Phó Kỳ huyên phía trước ta còn không lớn tin tưởng đâu. Lâm Thục vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tô Mạc, thẳng nhìn chằm chằm nàng ngưỡng ngùng. Các ngươi như thế nào cùng nhau ra tới? Phó Kỳ huyên rất sớm liền đến sao? Tô Mạc nhìn một bên có chút có quáp, lại tựa hồ tâm tình thực không tồi phó Kỳ huyên hỏi. Lâm Thục nhìn Phó Kỳ huyên liếc mắt một cái, luôn luôn đỉnh đạc nàng thế nhưng không tự giác đỏ mặt. Có tình huống. Tô Mạc không có hảo ý cười. Tay vãn thượng Lâm thụ cánh tay treo gẻo nói, thành thật công đạo, các ngươi có phải hay không tô mặt cũng không mịt mờ. Rốt cuộc nàng lời nói treo gẻo ý vị đã thực rõ ràng. Không có gì, chúng ta chuyện gì đều không có, cùng bình thường giống nhau. Nhưng Lâm Thục lại kích động đội vàng hoảng loạn giải thích. Nga phải không? Tô mạt hiển nhiên không tin, nhưng là nàng chính là không, bởi vì sở hữu cảm xúc đều biểu hiện ở hai tha trên mặt. Lâm Thục thấy tô mặt ở treo gẻo chính mình, giả vờ tức giận bộ dáng nói. Hiện tại nhà ngươi vương gia chính là đem ngươi công khai, ngươi nhưng đến hảo hảo mời chúng ta vì ngươi chúc mừng một chút. Đúng vậy, thuộc nhi đối. Phó kỳ huyên đi theo lâm thục phía sau nói. Tô mạc chừng hắn một cái, chân chó. Thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Một cái có chút hưng phấn thanh em đột nhiên ở bọn họ bên người văng lên, tô mặt không tự giác nhìn về phía nàng. Lương uyển uyển Tô mạc kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng lâm thục vừa thấy đến người là Lương uyển uyển liền không vui Nghĩ phía trước Phó Vũ Đình không có công khai mạt mạt thân phận thời điểm, nàng nhưng không thiếu quấn lấy vương ra, hiện giờ vương gia công khai mạt mạt thân phận, nàng cho rằng nàng bây giờ còn có cơ hội sao? Đã lâu không thấy. Tô mạt tâm tình thực tốt vui vẻ điểm. Đúng vậy, ta ở trên phố đi qua rất nhiều lần, nhưng không có một lần đụng tới quá ngươi, nay có thể nhìn thấy ngươi thật sự rất vui mừng. Lương Nguyễn uyển thực không nhãn lực thấy đi đến tô mạt bên người, cao tâm dắt tay nàng, vẻ mặt vô hại bộ dáng cười nói hoàn toàn không có chú ý tới lâm thục vẻ mặt chán ghét nhìn nàng bộ dáng. Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chính là đỉnh vương phi lương nguyện nguyện nói cũng không có ghen ghét cùng sinh khí, có ngược lại là cao hứng cùng nảy nhót, phía trước ta còn không biết cái gọi là làm kia hồ đồ sự, bất quá còn hảo, ngươi cùng vương già chi gian cảm tình cũng không có bởi vì ta xuất hiện mà bị phá hư, ngươi còn không so đo hiểm khích trước đây cùng ta giao bằng hữu, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Là ta hẳn là cùng ngươi thanh xin lỗi, qua đi đủ loại. Đều có ta bất đắc dĩ khổ chung Tô mặt biết lương uyển uyển tính tình hồn nhiên Cho nên căn bản là không có cùng hắn so đo ý tứ Người sao lại thế này Lâm Thục khó hiểu thanh ở mặt mặt bên thay hỏi Yên tâm, uyển uyển thực thiện lương Nàng hiện tại cũng là bằng hữu của ta Người sợ không phải ngu đi Vạn nhất nào nàng lao tới đoạt người nam nhân làm sao bây giờ Lâm Thục có chút không thể tin tưởng nhìn chầm chằm mặt mặt nói Người yên tâm, ta sẽ không Ta một chút cũng không thích đỉnh vừng ra ta cùng mặt giải thích quá. Hiện giờ ta cùng nàng là bạn tốt, hy vọng cũng có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt. Lương Nguyễn Uyển vẻ mặt hồn nhiên vô hại, làm người nhìn không ra là ở chơi tâm cơ mặt, làm cho Lâm Thuộc đều ngượng ngùng lại đi hoài nghi nàng. Ngươi nay là cùng thừa tướng đại nhân tới sao? Tô mặt tưởng các nàng mau chóng rời đi cái kia đề tài, liền mở miệng nói. đúng vậy, mẫu thân cùng muội muội đều tới, chẳng qua mẫu thân mang theo muội muội đi nhận thức này nàng người, cho nên ta liền đơn độc hành động. Lương Nguyễn Uyển không để bụng. Nhưng là có thể nhìn thấy mặt thật sự là quá tốt, nàng liền không phải là một người. Tô mạt ánh mắt hơi hơi trật lóe trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là chính mình nữ nhi quan trọng, nàng mẫu thân sợ là mang theo nàng chính mình nữ nhi đi kết bạn này nàng phu nhân danh viện đi. Ngay cả lâm thục đều nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tô mạt ánh mắt kia như là ở, cô nương này không có việc gì đi. Tô mạt hơi hơi nhún vai, sau đó nắm lâm thục cùng lương nguyện huyển tay tìm một chỗ ngồi xuống. Phó Kỳ Huyên tuy rằng cùng Thuộc Nhi các nàng quen biết, nhưng rốt cuộc các nàng nữ nhi ra tụ ở bên nhau, hắn một người nam nhân vẫn là tự giác tránh ra hảo. Tuy rằng có chút không bỏ được cùng Thuộc Nhi tách ra, nhưng là nghĩ đến Thuộc Nhi lập tức liền sẽ trở thành chính mình người liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng cho dù rời đi, cũng là tận lực tránh đi tam hoàng thúc tấm mắt, để tránh bị hắn bắt được đến lại là hỏi đông hỏi tây. chương 178 đơn thuần đến ốc. Nương, nàng chính là Đình Vương Phi. Lương Ngọng Hàn mắt lộ hung quang thập phần bất thiện nhìn chầm chầm tô Tư nàng đứng ở Đỉnh Vương gia bên người, bị bẩm báo là Vương phi xuất hiện ở Đỉnh Vương gia bên người thời điểm, Lương Ngộng Hàn ánh mắt liền không có hảo quá. Thừa tướng phu tha sắc mặt cũng không có thật tốt, nhìn Tô mặt cũng là cảm thấy dị thường trước mắt, nếu không phải nàng chặn đường, hiện giờ đứng ở Đỉnh Vương gia bên người người chính là ta nữ nhi, tương lai trở thành triều quốc tôn quý nhất nữ nhân cũng sẽ là ta nữ nhi. Lúc trước Vương thượng vì cấp Đỉnh Vương gia đón dâu, đơn độc Triệu Kiến lao ra, mười thành năm chắc sẽ đem ta mộng Hàn gả cho Đỉnh Vương gia. Thánh chỉ đều nghĩ hảo, liền kém cuối cùng một bước, luôn luôn không gần nữ sắc đỉnh vương gia thế nhưng chủ động tình hôn, sở cầu người thế nhưng là tô mạng. Nữ nhân kia điểm nào so được với ta nữ nhi, đỉnh vương gia là mắt mù sao. Thế nhưng sẽ coi trọng cái loại này nữ nhân. Nương, ngươi quá, đình vương phi vị trí, vốn là ta. Lương Mộng Hàn không cam lòng nói, ngài không phải phái sái cha quá sao. Đỉnh vương gia căn bản là không thích cái này vương phi, đợi khi tìm được cơ hội diệt trừ nữ nhân này lại làm ta trở lại nguyên bản thuộc về ta vị trí Lương Ngộng Hàng ngày thường không nhìn đến còn hảo hôm nay vừa thấy đến nữ nhân này liền một bụng hỏa Nếu là có cơ hội thật muốn trực tiếp giết cái này vướng bận nữ nhân Ngộng Ngộng đừng nóng lòng đình Vương ra sớm hay muộn đều là người của ngươi yên tâm Hảo nương lại như thế nào sẽ làm khác nữ khuyết con đường của ngươi. thừa tướng phu nhân mặt lộ vẻ tinh Quang vẻ mặt âm độc nhìn tô mạt chính là đình Vương ra đều mang theo nàng ra tới gặp người từ trước trường hợp này Ngươi có từng thấy nàng bị vương gia mang ra tới quá? Lương Ngọng Hàn không cam lòng nói. Thì tính sao, bất quá là một nữ nhân, ngươi có thể bảo đảm vương gia có thể vẫn luôn đãi nàng như lúc ban đầu, hướng chi, mang ra tới mới hảo, vẫn luôn nuốt ở trong nhà, chúng ta lại như thế nào động thủ đâu. Thừa tướng phu nhân vẻ mặt tính kế bộ dáng, liên quan trên mặt tươi cười đều trở nên âm trầm quỷ quyệt. Nương ý tứ là. Lương Ngọng Hàn không quá minh bạch nương ý tứ, nhưng là xem mẫu thân vẻ mặt dáng vẻ đắc ý biết chính mình nhất định hấp dẫn lương uyển uyển cái kia ngu xuẩn thế nhưng cùng kia đình vương phi quen biết ngươi liền không tiến đến cùng các nàng lên tiếng kêu gọi sao thừa tướng phu nhân liền mang theo lương Ngộng hàn không có hảo ý đi qua uyển uyển thừa tướng phu nhân lộ ra ngày thường đối mặt nàng khi dịu dàng tươi cười hô nàng một tiếng tỷ tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này ta cùng mẫu thân tìm ngươi đã lâu lương ngọng hàn cũng một sửa vừa mới âm độc thần sắc vẻ mặt hồn nhiên vô hại bộ dáng nhìn lương uyển uyển nói gì Hai vị này tỷ tỷ là Lâm Thục, Lương Ngọc Hàn tự nhiên là biết đến, nhưng là chỉ cần cùng Đỉnh Vương phi giao hảo nhân liền đều không thích, cho nên cô ý vẻ mặt ngây thơ bộ dáng biết rõ cố hỏi nói: "Mẫu thân, muội muội, các ngươi tới, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thái phó Thiên Kim, Lâm Thục tỷ, vị này chính là Đỉnh Vương phi Tô Mạt." Lương Uyển Uyển thấy Mẫu thân đã đến, lập tức đứng lên chỉ vào Lâm Thục cùng Tô Mạt nhất nhất cho các nàng giới thiệu nói. Ngọc Hàn gặp qua Lâm tỷ, gặp qua Đỉnh Vương phi, Lương Mộng Hàn biết lễ nghĩa cùng Lâm Thục chào hỏi, lại cùng Tô Mạt hành lễ. Lương tỷ khách khí. Tô Mạt đã sớm nghe nói Lương Uyển Uyển quá nàng mẫu thân cùng muội muội đối đãi sự tích của nàng, cho nên đối này hai người rõ ràng không có gì hảo cảm, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài thôi. Mọi người đều là người trưởng thành, che giấu cảm xúc ai làm không được đâu. Uyển Uyển, ngươi cũng thật là, hiện giờ thấy Vương Phi bản nhân, nhưng nhất định phải hảo hảo cùng Vương Phi xin lỗi mới là. Thừa tướng Phu Úi nhân đột nhiên mở miệng nói. Mẫu thân, ta vì sao phải xin lỗi? Lương Uyển Uyển một bộ không quá minh bạch mẫu thân gì đó bộ dáng, vẻ mặt ngây thơ nhìn trầm trầm nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ, mẫu thân biết ngươi hái mộ đình vương gia, nhưng hôm nay vừa thấy vương gia cùng vương phi phu thê tình thâm, lại há là ngươi có thể trên chân? Thừa tướng phu nhân một bộ uyển chuyển lại có chút giận này không tranh bộ dáng. Đúng vậy, tỷ tỷ, đình vương gia như vậy cao khiết tôn quý người, cũng chỉ có vương phi mới xứng đôi, ngươi từ trước hành động vương phi tất nhiên là biết được. Lương Mộng Hàn cũng đi theo mẫu thân nói hát đềm nói. Hai tha lời nói sống thoát thoát giống như Tô Mạt mới là các nàng thân nữ nhi thân tỷ tỷ vì nàng suy nghĩ, mà Lương Nguyễn Nguyễn bất quá là cái người ngoài. Phu nhân cùng Lương tỷ không cần chú ý, sự tình đã qua đi, hơn nữa Nguyễn Nguyễn đã buông vừng ra, ta cũng tha thứ nàng. Tô Mạt nhẹ giọng nói, cũng liền Vương Phi lòng dạ rộng lớn, không cùng ta này nữ nhi so đo, Nguyễn Nguyễn, còn không chạy nhanh cảm ơn Vương Phi. Không cần, ta cùng với Nguyễn Nguyễn hiện giờ là bạn tốt sẽ không so đo những cái đó, huống chi nhà ta vương gia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp cận, uyển uyển có thể tiếp cận tự nhiên cũng là ta đáp ứng. nhìn ra được tới này, phu nhân là muốn làm chúng cấp lương uyển uyển nặc ham, cho nên cũng không khách khí nói. nay thừa tướng phu nhân không nghĩ tới tô mạt sẽ như vậy lời nói, nhất thời thế nhưng cảm thấy nàng có chút khó đối phó. rốt cuộc là thật rộng lượng, vẫn là làm bộ rộng lượng, cũng dám chính mình có thể tả hữu vương gia tâm tư, nữ nhân này thật đúng là gan lớn. Phu nhân, lương tỷ, bên này ghế cũng đầy, ta cũng không hảo lưu các ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này, cách vách còn có vị trí, các ngươi có thể đi trước bên kia ngồi ngồi. Tô mạn không khách khí, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nhưng rốt cuộc cùng lương nguyện nguyện quen thuộc sau, có chút đau lòng nha đầu này cảnh nộ, đối kia lương họ mẫu tử thái độ trước sau hảo không đứng dậy. Thừa tướng phu nhân nơi nào nghe không hiểu nàng là đuổi tha ý tứ, khẽ cắn môi có chút không cam lòng nhìn nàng. Nàng ta không động đậy. Chẳng lẽ chính mình nha đầu ta còn không động đậy nổi sao? Uyển Uyển, ngươi cũng cùng mẫu thân cùng qua đi đi, nếu là phụ thân ngươi nhìn đến chúng ta mẹ con ba người không ở cùng nhau, sẽ lo lắng. Thừa tướng phu nhân đem thừa tướng dọn ra tới, ngự khí tuy rằng hiền hòa, một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng, nhưng là không ngốc người ngoài đều nghe được ra tới nàng cường thế ý tứ. Lương Ngộng Hàn ánh mắt chợt lóe mà qua ngạo mạn nhìn Lương Uyển Uyển, thật đúng là cho rằng cùng một cái không được sủng ái đỉnh vương phi thân mật là có thể thoát khỏi ta mẫu thân khống chế sao? Xuân nữ nhân, phu nhân thứ lỗi, nếu là thừa tướng trách cứ lên, ta liền làm vương gia cùng thừa tướng một tiếng, ta cùng với Huyền Huyền nhiều ngày không thấy, còn có rất nhiều lời nói muốn, khiến cho nàng trước tiên ở bên này bồi bồi ta đi." Tô Mạt lôi kéo chuẩn bị đứng dậy rời đi Lương Huyền Huyền tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Lương Huyền Huyền tuy có chút khó xử, nhưng trung quy vẫn là ngồi xuống, cùng Mạt ở bên nhau cũng hảo, bằng không chờ hạ mẫu thân cùng muội muội một lát liền không có bóng người lại đem ta một người ném tại chỗ. Tô mặt đều dọn ra vương gia cùng thừa tướng tới, nếu nàng thật sự có thể làm được, kia thừa tướng chẳng phải là sẽ cảm thấy chính mình không hiểu chuyện, loại chuyện này cũng không thể nháo đến thừa tướng nơi đó đi, vì thế không giấu vết giận trừng mắt nhìn Lương Uyển Uyển liếc mắt một cái liền lôi kéo Lương Ngộng Hàn rời đi. "Ta dựa, ngươi cũng là đủ xui xẻo, thế nhưng quán thượng như vậy cái mẫu thân cùng muội muội." Vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng Lâm Thục lúc này mới rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu nói. Không phải mỗi người đều cùng người giống nhau như vậy hả mệnh? Tô Mạt toán trách nàng liếc mắt một cái, cảm thấy nàng lại nói nhiều, như thế nào còn hướng người khác trên người thọc đau đâu? Nhìn không ra tới người khác đã đủ. chương 179 làm nàng thân bại danh liệt. Tô mặt vốn tưởng rằng lương nguyện uyển trên mặt sẽ lộ ra khó chịu thần sắc, chính là nhìn kỹ, vẫn như cũ vẫn là kia trương phúc hậu và vô hại hồn nhiên ngây thơ mặt. Lúc này mới vỗ chán thở dài, thiếu chút nữa đã quên cô nương này đơn thuần gần như ngốc bộ dáng. Ta mẫu thân cùng mọi mọi đối ta đều thực hảo a. Lương Uyển Uyển đột nhiên mở miệng còn tâm tình không tồi cười nói, Này cũng trầm trồ khen ngợi. Lâm Thục chừng lớn đôi mắt, không chút khách khí kinh ngạc nói, đúng vậy Lương Uyển Uyển khẳng định đáp lại, sau đó đem phía trước đối tô mạt một bộ lời nói lại cơ hồ từ đầu trí cuối cấp Lâm Thục nghe. Lâm Thục nghe xong quả thực là khó có thể tin trận mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ có một ý tưởng, cô nương này chẳng lẽ là ngốc đi? Sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn tô mạt. Tô mặt biết Lâm Thục hiện tại ý tưởng nhất định cùng phía trước ý nghĩ của chính mình giống nhau, vì thế chỉ nhật nhạt lại bất đắc dĩ cùng nàng gật gật đầu. Lâm Thục lại xem lương nguyện huyền ánh mắt không khỏi biến thành đồng tình. Không có việc gì, từ nay về sau ngươi chính là ta Lâm Thục bằng hữu, không có người có thể khi dễ ngươi, yên tâm hảo. Lâm Thục vỗ ngực bảo đảm. Thật vậy chăng? Ngươi cũng nguyện ý làm bằng hữu của ta sao? Thật tốt quá! Lương nguyện huyền quả thực có ức chế không được vui vẻ cảm xúc. Nhìn đơn thuần đến gần như ngốc cô nương, lâm thục mạc danh đối nàng lại có thương hại chi tâm, ngay cả từ trước đối nàng hiểu lầm cùng bất mãn đều ở nháy mắt tan thành mây khói. Nương, chúng ta liền như vậy buông thà các nàng sao? Ta nhưng không cam lòng. Lương mộng hàn mẹ con hai người không có tìm vị trí ngồi xuống, mà là ở hơi chút rời xa đám người địa phương dừng lại bước chân. Yên tâm, việc này không để yên, về sau chúng ta có thể nhìn thấy tô mạt cơ hội khẳng định sẽ rất nhiều, nhưng là lúc này đây. Như thế nào cũng đến cho nàng điểm giao hấn, đến nỗi lương nguyện nguyện cái kia ngu xuẩn, mỗi ngày sống ở chúng ta dưới mí mắt, ngươi còn sầu nàng có thể hảo quá sao. Lương nguyện nguyện cái kia ngu xuẩn càng ngày càng làm người chán ghét, ta mặc kệ, nay ta nhất định phải làm phụ thân hoàn toàn chán ghét nàng, làm nàng ở phủ thừa tướng hoàn toàn không có nơi dừng chân. Lương mộng hàn ánh mắt tác độc, trên mặt nhân ghen ghét cùng phẫn nộ mà có vẻ văn mẹo. Thừa tướng phu nhân nhưng có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp đối phó các nàng. Thẩm nghiên như ưu linh đột nhiên xuất hiện ở hai mẹ con bên người, dọa các nàng ngảy dựng Ngươi là ai à, có biết hay không nghe lén người khác lời nói cùng không lẽ phép, cha mẹ ngươi không giáo ngươi cơ sở giáo dưỡng sao? Lương Mộng Hàn vốn là tâm tình tích tụ, Thẩm nghiên lúc này liền hướng họng súng thượng đâm, lửa giận liền toàn bộ rơi tại trên người nàng. Thẩm nghiên đối với nàng lời nói chỉ như mày, sau đó mang theo cười nhạt nói, ta là định an hầu người. Thẩm nghiên tự biết thân phận xấu hổ, rõ ràng chỉ là một cái thiếp thị thân phận lại xuất hiện ở trường hợp này, cho nên cũng không hà minh. Định An Hầu. Lương Ngọng Hàn khinh thường nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy trăn trọng, nguyên lai like ngươi chính là trong lời đồn không biết liêm sỉ bò lên trên Định An Hầu trên giường nữ nhân nào. Lương Ngọng Hàn lời nói tràn đầy khinh thường cùng chà phúng không chút nào che giấu nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên, làm nàng xấu hổ không chỗ dung thân. Thẩm Nghiên bởi vì nàng lời nói có một lát vẻ mặt phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là trong ngáy mắt, lúc này mới thay một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng đối với các nàng nói. Ta biết thế nhân nhân kia sự kiện đem ta chuyển giống như gì bất ham, nhưng ai lại biết ta là bị người cấp hãm hại. Thầm nghiên nước mắt liền bắt đầu đại viên đại viên đi xuống lưu. Ngày ấy hi viên vốn là đỉnh vương phi ước hẹn chúng ta tiến đến, nhưng sự phát sau, ta liền đã như vậy, mà đỉnh vương phi lại không thấy bóng dáng. Còn cô ý đem hoàng tử cùng lâm thục tỷ lưu lại làm chứng kiến, làm ta có khổ không dám nôn, có đoán không dám phát, ai làm nàng là vương phi, mà ta chỉ là cái danh điểu chưa biết nhân vật đâu. Thẩm nghiên nói không thể nghi ngờ làm Lương Ngọc Hàn mẹ con rất tin. Không nghĩ tới tô mặt thế nhưng là loại này đê tiện người. Lương Ngọc Hàn đi theo nói. Nhưng thừa tướng phu nhân vẫn luôn ở quan sát Thẩm nghiên. Nữ nhân này tuyệt không có các nàng chứng kiến như vậy nhu nhược. Chỉ bằng nàng có thể ở trong nháy mắt thu liễm trụ chính mình cảm xúc liền có thể nhìn ra. Nàng là một cái thực hôi ẩn những người. Tâm tư chi trọng có thể muốn gặp. Ngọc Ngọc như vậy đơn giản ý tưởng người thực dễ dàng bị nàng nắm cái mũi đi. Vì thế mới mở miệng nói Rốt cuộc là ngươi cùng đỉnh Vương Phi ân oán, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi đi đi, ngươi lời này chúng ta là sẽ không đi ra ngoài. Ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là vừa mới vô tình nghe được phu nhân tưởng đối phó đỉnh Vương Phi, ta cảm thấy cũng là hẳn là thẩm nghiên ý không rõ, đã sớm nghe Hầu Gia nhắc tới quá, lúc trước Đình Vương ra Vương Phi, Vương Thượng khâm điểm chính là Phủ Thừa Tướng Nhị Tỷ, cũng chính là Lương Tỷ Ngài, chỉ là bị hiện giờ đỉnh Vương Phi chặn ngang một chân, làm ngươi sai sự cơ hội tốt, Liền từ đây cùng Đỉnh Vương Phi cái này thân phận lại vô duyên, chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi. Không sai, Đình Vương Phi thân phận vốn là thuộc về ta. Lương Ngộng Hàn bị Thẩm Nghiên dăm ba câu cấp kích động cảm xúc mất khống chế, không chút nào che giấu tức giận cũng tất cả đều hiện ra ở Thẩm Nghiên trước mặt. "Ngươi, ngươi có cái gì hảo biện pháp có thể hảo hảo giáo huấn tô mặt nữ nhân kia?" Thừa tướng phu nhân buồn không nghĩ cùng Thẩm Nghiên giao tiếp, nhưng là Lương Ngộng Hàn lanh mồm lanh miệng trực tiếp mở miệng lời nói, nàng chính là muốn ngăn cũng ngăn không được. Nhưng trực giác nói cho chính mình, thầm nghiên tuyệt không phải cái tư tưởng đơn giản người. Thầm nghiên ánh mắt chân thành nhìn về phía thừa tướng phu nhân, tựa hồ cũng ở chưng cầu nàng đồng ý. Người thả trước, đến nỗi muốn hay không làm, đó chính là chính người sự. Thừa tướng phu nhân không có cự tuyệt nàng, nhưng là cũng biểu lộ nàng sợ cùng lúc sau làm những chuyện như vậy cùng các nàng không quan hệ. Sau đó thầm nghiên liền ý bảo hai người tới gần, thanh ở hai người bên hai. Thừa tướng phu tha sắc mặt càng nghe càng ngưng trọng mà lương Ngộng hàn ánh mắt lại càng ngày càng kích động hảo thực hảo ngươi cái này biện pháp thật sự là cực vừa lòng ta a lương Ngộng hàn tâm tình thực hảo đến cười nói cứ như vậy tô mạt liền sẽ chúng bạn xa lánh thân bại danh liệt nếu là vương gia dưới sự giận dữ không chừng còn sẽ trực tiếp muốn nàng đến thánh mạng lương Ngộng hàn việt việt hăng hái hận không thể lập tức liền làm chuyện này lập tức nhìn đến tô mạt khóc lóc thảm thiết lại bất lực đến bộ dáng thẩm nghiên cũng ở lương Ngộng hàn nhận đồng thời điểm khoe miệng dơ lên lộ ra một màn tâm nưu thực hiện được nụ cười giả tạo. Nhưng nàng ở nhìn đến thừa tướng phu nhân vẫn luôn nhíu mày nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, lại như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, vẫn như cũ một bộ vô hại nhu nhược bộ dáng nhìn nàng. Nàng mục tiêu vốn là không phải thừa tướng phu nhân, Lương Ngọc Hàn chỉ cần trong lòng có ghen ghét có hận, sẽ không sợ nàng nghe không vào chính mình nói, càng không cần lo lắng thừa tướng phu nhân sẽ ngăn cản nàng. Bởi vì nàng tin tưởng một cái nữ tha ghen ghét tâm lý có bao nhiêu đáng sợ, một khi sinh thành cho dù ngươi là ai cũng ngăn cản không được nàng tưởng trả thù tâm. Lương tỷ, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." Thẩm Nghiên liền một bộ cao cáo từ bộ dáng. Lương Ngộng Hàn tự nhiên rất vui với có người có thể trợ giúp nàng. Thẩm Nghiên đi rồi, thừa tướng phu nhân lôi kéo Lương Ngộng Hàn nói, "Ngộng Ngộng, Thẩm Nghiên nói không thể nghe, nàng cách làm quá mức mạo hiểm, hơi có vô ý, khả năng sẽ liên lụy đến chính ngươi." "Nương, ngươi trưởng nào thì biến như vậy gan sợ phi thức, ta mặc kệ." Thẩm nghiên biện pháp ta cảm thấy khá tốt, dùng một lần đem tô mạt hủy cái hoàn toàn, làm nàng liền xoay người làm tha cơ hồ đều không có, ai làm nàng cả gan làm loạn, dám đoạt thuộc về ta người. Lương Mộng Hàn lúc này đang đứng ở phân khởi chung, nơi nào nghe được đi vào nàng lời nói. Mộng Mộng, ngươi muốn biết rõ ràng hiện trạng, hoàng tử hiện giờ là toàn bộ vương tộc bảo bối giống nhau tồn tại, nếu là liên lụy tới rồi hắn, chỉ sợ đình vương ra cùng vương thượng đối việc này đều sẽ không thiện bãi cam hưu, thật sự quá mạo hiểm. Chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó tô mạc, không cần để ý tới thẩm nghiên, nàng nếu là phải làm liền tùy nàng chính mình đi, ít nhất sự phát sau sẽ không liên lụy đến chúng ta trên người. thừa tướng phu Úi nhân tận tình khuyên bảo khuyên. Nương lương mộng hàn nổi giận gầm lên một tiếng, bực bội nói, ngài nếu là sợ phiền phức liền ly xa một chút, tóm lại chuyện này, ta là thế ở phải làm, ngài không cần nhiều. Lương mộng hàn liền trực tiếp rời đi, không hề cùng mẫu thân vô nghĩa. thừa tướng phu Úi nhân nôn nóng tại chỗ như mày nhưng vẫn là chạy nhanh đuổi kịp nữ nhi nệm bước, để tránh nàng làm việc ốc. chương 180 xu tính tỉnh. muội muội. Một cái quen thuộc thanh âm ở tô mặt ba người liêu chính hăng say thời điểm đột nhiên vang lên. Tô mặt quay đầu lại nhìn đến ca ca tô tử giận kích động chuẩn bị đứng dậy cho hắn một cái đại đại ôm, nhưng là nhớ tới thời đại này nam nữ đại phòng, áp lực cao tâm tâm tình, chỉ là gắt gao tún hắn cánh tay hô, ca. Cùng phó vũ đỉnh thành thân gần một năm, cơ hồ đều không có gặp qua người nhà. Hiện giờ ở như vậy trường hợp nhìn thấy vẫn luôn yêu thương chính mình ca ca, trong lòng có không ra kích động. Sao ngươi lại tới đây? Kết quả tô tử giật làm bộ không hề gợn sóng cảm xúc, giật mình hỏi. Nói cái gì, ta liền không thể tới sao? Ta như thế nào liền không thể tới sao? Tô mặt có chút toán trách, bộ dáng cực kỳ giống ở ca ca trước mặt làm nũng muội mội hình tượng. ta ý tứ là, nhà ngươi cái kia trướng mắt ngươi vương ra chịu mang ngươi ra tới gặp người. Tô tử giật trêu ghẹo thanh âm nhưng là không có người biết hắn so với ai khác đều vui vẻ ở như vậy trường hợp nhìn thấy muội muội có phải hay không liền minh nàng rốt cuộc đem cái kia cục đá tâm cấp che ấm muội muội hạnh phúc nhật tử rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao ca tô mặt có chút trách cứ ngữ khí bất man nói hảo đậu ngươi tô tử giật sủng lịch sờ sờ năng đầu tựa như thời điểm giống nhau ngươi có thể vui vẻ liền hảo đúng rồi cha mẹ tới ngươi muốn hay không qua đi còn có nhà ngươi cái kia vương gia đâu lại chạy đi đâu là đem ngươi một người ném ở chỗ này sao? Tô Tử Dật liên tiếp nói, Tô Mạt nhiều không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nổi lên. Chúng ta đi trước thấy cha mẹ đi, ta đều đã lâu không gặp bọn họ, hảo tưởng bọn họ a. Tô Mạt mang theo làm lung ngữ khi nói, tưởng cũng không biết về nhà nhìn xem. Tô Tử Dật lời tuy là trách cứ ngứa khí, nhưng trong mắt đối nàng vẫn là tràn ngập đau lòng. Biết này một năm tới nàng Nhật Tử nhất định cũng không hảo quá, nhưng cố tình nàng liền phải đi chịu này phân tội. Vọng tưởng dựa vào chính mình đi che nhiệt kia một cục đá tâm, cũng không biết ăn nhiều ít khổ, lăng là một câu đều không cho trong nhà mang. Đã biết, về sau nhất định thường về nhà xem các ngươi tô mạt liền xoay người đối Lâm Thục cùng Lương Nguyễn Nguyễn nói, các ngươi trước liêu một lát, ta đi gặp ta cha mẹ. Thấy tô mạt tâm tình sung sướng bộ dáng, Lâm Thục cũng đi theo cao hứng, chỉ là cao hứng rất nhiều hai người căn bản không chú ý tới một bên Lương Nguyễn Nguyễn khẩn trương đến thậm chí có chút sợ hãi bộ dáng túi đầu, cắn ngôi như là ở tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm giống nhau. Nhưng cho dù nàng lại như thế nào cúi đầu, tô tử giật vẫn như cũ ánh mắt bất thiện ngó nàng liếc mắt một cái, chỉ là lời nói không nhiều. Tử giật ca. Lâm Thục Hào Phóng cùng tô tử giật chào hỏi, rốt cuộc cùng mặt mặt từ cùng nhau lớn lên, cùng tô tử giật tự nhiên cũng là quen biết. Cái kia, mặt, ta, ta về trước mẫu thân đi nơi nào rồi, chờ lát nữa lại liêu. Lương Nguyễn Nguyễn Tâm cẩn thận tránh đi tô tử giật, từ cái bàn bên kia đường vòng tô mặt bên người túi đầu xong liền nhanh chóng rời đi. tô tử giật ánh mắt cũng ở lương nguyện nguyện rời đi thời điểm một đường truy tìm chỉ là biểu tình lại không tốt lắm. đi thôi ca. tô mạt không chút nào cố kỵ lôi kéo tô tử giật thủ đoạn này nhất cử động lại bị ở cách đó không xa phó vũ đình nhìn đến không tự cho mình là cảm thấy cái kia cánh tay thực chứng mắt có loại tưởng chém rất kia cánh tay xúc động. vì thế bỏ qua một bên vẫn luôn cùng hắn bắt chuyện đại thần đi theo tô mạt phía sau. lâm thục vừa thấy cũng chỉ thừa chính mình một người. Trăm vô lại lại hết sức liền nghĩ đi tìm phó kỳ uyên, đã có thể ở chính mình đứng lên thời điểm, một trương thảo người ghét mặt lại xuất hiện ở chính mình trước mắt. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Thục không quá vừa lòng nhìn mang theo vẻ mặt giả cười tiêu năng. Thái phó ngày sinh, ta làm hắn môn sinh lại như thế nào không tới? Tiêu năng không phải không nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, nhưng coi như làm không nghe được giống nhau. Cha ta đại thọ ngươi đi tìm ta cha a, ngươi tìm ta làm cái gì? Lâm Thục bất mãn chừng hắn một cái. Thái phó đại cụ tâm ngươi gặp rắc rối, khiến cho ta lại đây bồi bồi ngươi. Tiêu năng không để bụng, Lâm Thục hừ lạnh một tiếng, đối với tiêu năng là một cái sắc mặt tốt đều không có, đừng cho là ta không biết cha ta tâm tư, ta mặc kệ ngươi tiếp cận cha ta là tổn cái gì tâm tư, đi Nga khuyên ngươi vẫn là vùng một ít ngươi không nên có tâm tư. Ta tổn cái gì tâm tư, tỷ biết không? Tiêu năng thanh thiền cười, liền đi vào nàng vài bước. Lời nói phải hảo hảo lời nói, dựa như vậy tiến làm cái gì? Sợ người khác không biết ngươi ý đồ sao. Lâm Thục thấy hắn tới gần, phản cảm sau này hoạt động bước chân, vẻ mặt cảnh cáo. Lâm thì sợ không phải đối tại hạ có cái gì hiểu lầm. Thiêu năng vẫn như cũ vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Không có hiểu lầm, chỉ có chán ghét. Lâm Thục không chút nào dấu diếm, nói thẳng, ta mặc kệ ngươi là thực sự có thực lực bị cha ta nhìn trúng, vẫn là dựa lấy lòng khoe mẽ mới được đến cha ta thưởng thức. Ở ta nơi này, ngươi một phần bạn khả năng đều không có, ngươi đâu tốt nhất có thể ly ta có bao xa là rất xa tốt nhất đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi minh bạch sao điểm này chỉ sợ làm không được rốt cuộc thái phó đại nhân sẽ thường mời tại hạ tới trong phủ thấy tỷ tỷ lệ tự nhiên sẽ rất cao thấy tiêu năng vẫn như cũ một bộ mặt dày vô sỉ bộ dáng cùng nàng nhận thức cái kia tiêu năng tính tình quả thực cực kỳ giống không tự giác cười lạnh một tiếng hử, như thế nào trang không nổi nữa sao rốt cuộc vẫn là lộ ra người gương mặt thật tại hạ không rõ tỷ ý tứ không rõ Ngươi ở cha ta trước mặt nhưng thật ra một bộ khiêm khiêm công tử hình tượng, hiện giờ nhưng thật ra lộ ra ngươi bản tính, mặt dày vô sỉ làm người chán ghét. Lâm Thục có thể nghĩ đến sở hưu ác độc từ cơ hồ tại đây một lần nói chuyện chung đều, như vậy trực tiếp, nếu là yếu điểm thể diện người đều sẽ biết khó mà lui. Mà hắn lại căn bản là không vì chỗ động, rõ ràng khẳng định là có khác sở đồ. Tại hạ chỉ là cho rằng tỷ thích như vậy hình tượng, nếu là tỷ chán ghét, tại hạ ngày sau chú ý đó là, ta quản ngươi chú không chú ý. Phiền thoái ngươi lập tức lập tức biến mất ở trước mặt ta. Lâm Thục tức giận không chút khách khí chỉ vào nơi xa nhiên hắn rời đi. Nhưng tiêu năng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động, như là hoàn toàn không chịu Lâm Thục lời nói ảnh hưởng giống nhau. Lâm Thục khí tiết, nặng nghề mà thở dài, hảo, ngươi không đi, ta đi. Lâm Thục lập tức, nhanh chóng rời đi, liền một cái khỏe mắt đều không muốn để lại cho tiêu năng. Lần này tiêu năng không có đuổi theo đi, mà là đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm rời đi Lâm Thục. Trên mặt lộ ra vẫn luôn che giấu thực tốt bí cười, nàng này tính tình, sợ là không vài người có thể chịu được. Phó Vũ Đình theo sát ở tô mạn phía sau, sau đó ở bọn họ mau đến phụ quốc công trước mặt thời điểm, đem tô mạn tốn nhập chính mình trong lòng ngực, sau đó gắt gao nắm nàng vừa mới kéo tô tử giật cái tay kia, mắt lạnh nhìn chầm chằm còn ở vào vi lăng trạng thái tô tử giật, như là ở tuyên thể chính mình chủ quyền giống nhau. Tô tử giật thấy thế, chỉ hơi hơi sướng suốt, sau đó mới lộ ra nhợt nhạt cười. Vốn đang lo lắng muội muội còn không có hoàn toàn được đến Phó Vũ Đình tâm, nhưng nhìn đến hắn hành động liên biết, hắn đối muội muội để ý, hiện giờ đã siêu việt ta tưởng tượng. Vương ra, ngươi đã đến rồi, đây là Ca Ka Ca Ta, Tô Tử Giờ. ân Phó Vũ Đình chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng, chỉ là đem Tô Mạt ôm càng khẩn. chương 181 vật so người quan trọng. phu Quốc Công đồng dạng cũng ở Phó Vũ Đình xuất hiện thời điểm nhìn đến bọn họ, Tô Mạt vốn tưởng rằng cha mẹ nhìn đến chính mình sẽ một bộ lao lệ tung hành. Lâu không thấy nữ nhi chua sót, mà đối nàng tới một cái ôm. Nhưng hiện thực đã kích lại làm nàng nhớ tới cha mẹ nàng rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Mặt mạt sao ngươi lại tới đây? Phụ quốc công vẻ mặt kinh ngạc ngay sau đó thực mau khôi phục bình tĩnh bộ dáng nói. Nhìn đến gần một năm không thấy nữ nhi thật giống như tạc mới gặp mặt giống nhau tùy ý. Đúng vậy, mặt mạt ngươi không ở vương phủ nốc, chạy nơi này tới làm cái gì? Mẫu thân cũng đi theo phụ thân phụ hòa nói. Tô mạt có loại khóc không ra nước mắt cảm giác thật hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh. Buồn vương lo lắng nàng ở trong phủ sẽ cảm thấy buồn, liền mang nàng tiến đến. Vương gia cũng không nghĩ tới mặt cha mẹ mở miệng sẽ như thế lời nói, có loại bẩn thỉu hắn cảm giác, liền mở miệng nói. Nga, như vậy à, bất quá ngươi đã gả cho vương gia, không có việc gì không cần ra tới xuất đầu lộ diện, vương gia sẽ không cao tâm. Phu Quốc Công nói tiếp, như là đáp lại Phó Vũ Đình, lại như là đối tô mặt giàn dò. Chỉ cần mà thích, Nàng nguyện ý đi chỗ nào, bổn vương đều sẽ bồi nàng. Phó Vũ Đình thấy tô mặt một bộ trách cứ ánh mắt nhìn chính mình, lúc này mới ôn nhu giải thích nói. Cũng không trách người khác bao gồm mặt cha mẹ như vậy hỏi nàng, xuất nhập trường hợp này cơ hội có rất nhiều, nhưng hắn từ trước lại một lần đều không có mang nàng ra tới quá, là chính mình cha vấn đề, hiện giờ đều đến chậm rãi đền bù trở về. Phu Quốc công thấy Phó Vũ Đình như vậy, cùng phu nhân nhìn nhau cười, tựa hồ đối Phó Vũ Đình đối nhà mình nữ nhi thái độ thực vừa lòng giống nhau. Bổn Vương cùng mặt thành hôn đã lâu, còn chưa từng tới cửa chính thức bái phỏng quá nhạc phụ nhạc mẫu, sửa nhất định mang lên mặt tự mình tới cửa, lấy tạ nhị vị đem mặt tiên tâm giao cho bổn Vương. Phó Vũ Đình nói thực thiệt tình, cũng thực thành ý, làm nguyên bản còn ở vì mặt lo lắng người nhà, trên mặt nháy mắt dơ lên vừa lòng gương mặt tươi cười. Lời nói thật, lúc trước Phó Vũ Đình muốn cưới mặt thời điểm, cả nhà không ai duy trì, nhưng ngại với nữ nhi nguyện ý, không thể nơi hà. Ở nhìn đến Vương ra đón dâu đương đối mặt lục nhã. Kết quả thực quá mức đến hận không thể lập tức hối hôn, nhưng nữ nhi vẫn như cũ kiên trì, bọn họ vẫn là không thể nơi hà. Ngóng trông, nhìn có thể nhìn thấy nữ nhi hồi môn, chính là đợi gần một năm đều không có âm tín. Vốn tưởng rằng tại đây loại trường hợp sẽ nhìn thấy mạng, nào tưởng tưởng, hắn thế nhưng liền người đều không cho mang ra tới, làm hại chúng ta suốt gần một năm đều không có nhìn thấy bảo bối nữ nhi. Hiện giờ thấy nữ nhi kiên trì thu được ứng có kết quả, thấy phó vũ đình hiện giờ như thế để ý quan tâm mạng. Bọn họ cũng liền đều yên tâm. Hảo, kia liền xin đợi vương gia đại giá. phu quốc công chỉ khách sáo một câu, sau đó đối tô mạt mang theo trách cứ ngự khi nói, lâu như vậy cũng không biết trở về nhìn xem, trong nhà ly vương phủ rất xa sao. Hồi một chuyến ra làm ngươi cảm thấy thống khổ sao? Trông thấy chúng ta làm ngươi cảm thấy khó chịu sao? Không biết ta cùng ngươi nương đều rất nhớ ngươi sao? Lần đầu tiên tô mạt từ phụ thân trong miệng nghe được một câu tiếng người, cảm động hận không thể đường trường rơi lệ. Đang chuẩn bị về sau sẽ thường xuyên trở về xem bọn họ nhỉ lao, kết quả phụ thân lại tới một câu. Ngươi làm cái kêu kêu cái cái gì điểm tâm ngoạn ý nhi ngươi nương thích chứ, ngươi nếu là không trở lại khiến cho người đem ngươi tự mình làm điểm tâm mang về tới cụ giáo. Tô mặt cảm động biểu tình lập tức thu hồi, chỉ để lại vẻ mặt vô ngữ. Gì đối bọn họ tới chúng ta có trở về hay không không sao cả, chỉ cần đồ vật trở về là được, ở bọn họ trong lòng một cái đồ vật thế nhưng so nàng cái này nữ nhi còn muốn quan trọng còn muốn hảo sao. Đô tử giật là biết nội tình người, hắn biết cha mẹ cho tới nay có bao nhiêu lo lắng muội, biết bọn họ hiện tại nhìn thấy muội trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, chỉ là kia Trương không buông tha quá muội miệng chính là tưởng khí khí nàng. Ngươi còn có mặt mũi cười, ngươi muội muội đều thành thân lâu như vậy, ngươi ngươi, một cái đương ca ca, liền cái đối tượng đều không có, ta lão nhân cũng không biết nên khi nào mới có thể bế lên tôn tử, cũng liền ngươi mặt đại ra dày, hiện giờ cũng không biết xấu hổ ra tới gặp người, ta nói cho ngươi Năm nay ngươi nếu là không cho ta mang con dâu nhi trở về, về sau nhà này môn ngươi cũng không cần vào, cầu ngươi muội muội muội phu thu lưu người đã khỏe. Phu quốc công thấy tô tử giật ở một bên xem diễn, bất mãn cảm xúc liền trực tiếp phát tiết đến trên người hắn. Chủ yếu là lo lắng hắn trọc thủng chúng ta tâm tư, ở mặt trước mặt hồ áo. Phó Vũ Đình nhìn này một nhà tha hố động, có loại rất đơn giản thực ôn tính cảm giác. Tất cả mọi người phụ quốc công tính tình quái dị, lời nói dễ dàng đắc tội với người nhưng là thấy hắn như thế khẩu thị tâm phi quan tâm mạn liền biết hắn kỳ thật là cái mềm lòng người Túi đầu nhìn thoáng qua còn ở buồn bực mạn xem ra nàng còn đang ở phúc trung không biết phúc có cái như thế để ý nàng quan tâm nàng gia đình tô tử giật nẹt tránh vụ thân lại nhải, đem bọn họ trực tiếp ném cho mạng, chính mình thì tại tiệc mừng thọ hội trưởng tìm kiếm cái kia hình bóng quen thuộc lương uyển uyển vốn định đi tìm mẫu thân cùng muội muội chính là tìm một vòng đều không có nhìn thấy các nàng cũng không biết các nàng lại chạy đi nơi đâu Lại lo lắng ở hội trường nhìn thấy Tô Tử giận, sợ hãi một người ở Lâm Phủ Lắc Lư, sau đó tìm một cái không tha địa phương ngồi xuống. Sau đó liền nhớ tới từ trước một ít việc. Thời điểm bởi vì không có mẫu thân che chở, đi theo muội muội ra tới chơi thời điểm rất nhiều người đều sẽ khi dễ ta, lấy ta nói giỡn. Bị néo tóc cùng ném nhánh cây ném cục đá đều là thường có sự, vốn gì đã thói quen, chính là đột nhiên có người xuất hiện, đem ta không chút khách khí tốn tại bên người. Sau đó cảnh cáo những cái đó khi dễ ta người về sau đều không được lại khi dễ ta. Ta cho rằng ta gặp cứu tinh, nhưng nào biết đâu rằng hắn cũng cùng những người đó giống nhau luôn là khi dễ ta. Thường xuyên mang ta buồn, còn tổng làm ta cho hắn chạy chân, làm chút bưng trà đưa nước sự tình. Lại một lần, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đem những cái đó ngấu nghịch hắn, không nghe hắn lời nói người hung hăng tấu một đốn. Những người đó mặt mũi bầm dập đều là rất nhỏ, có chút nghiêm trọng cánh tay đều chặt khớp. Hắn hung ác xuống tay bộ dáng kinh ta lúc ấy nhịn không được liền hét lên, còn nhớ rõ hắn lúc ấy xem ta ánh mắt, kia mặt hung ác như là muốn giết ta giống nhau. Từ đó về sau, ta liền càng ngoan, càng nghe lời hắn, chỉ là, lại một lần hắn thật đáng sợ, hắn đem ta bước ở góc tường lạc, bộ dáng thoạt nhìn thực tức giận, sau đó hung hăng hôn ta một chút, còn đem ta miệng rào phá, dọa ta lúc ấy liền khóc, từ đó về sau, ta thật dài một đoạn thời gian cũng không dám ra cửa, liền tính ra cửa cũng là lén lút đi theo nhà hoàn phía sau. Tâm cẩn thận để phòng hắn. Nay là mẫu thân lần đầu tiên mang ta đi vào trường hợp này, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, những cái đó làm người cảm thấy đáng sợ ký ức đều nhất nhất xuất hiện, làm nàng thấy hắn thời điểm đều nhịn không được run bẩn bật. Lo lắng hắn lại một lần sinh khí, sẽ thân nàng, sẽ cắn nàng, sẽ thương tổn nàng. Thế nhưng trốn ở chỗ này. Làm người sợ hãi thanh âm ở sau người vang lên, lương nguyện nguyện nhịn không được cả người run lên, liền quay đầu lại dũng khí cũng chưa anh. Trước 182 sợ ta, tô tử giật thấy Lương Nguyễn uyển ngốc ngốc túi đầu ngồi ở tại chỗ, tay không được tự nhiên quay trong tay khăn, lạnh mặt trầm rãi chiều nàng tới gần. Đã lâu không thấy, tô tử giật thanh âm ở Lương Nguyễn uyển bên cạnh người văng lên, kinh nàng phản xạ tính trực tiếp đứng lên, sau đó túi đầu đứng ở cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách địa phương. Ta, ta Lương Nguyễn uyển khẩn trương lại sợ hãi không dám nhìn hắn, liền lời nói cũng không biết nên làm sao vậy. Nhưng tô tử giật cũng không tính toán cứ như vậy cùng nàng ở chung mà là chậm rãi đến gần hắn, khí thế bức tha nhìn nàng. Vì cái gì không lời nói, lương nguyễn nguyễn hơi hơi ngẩng đầu, chỉ tâm cẩn thận ngó hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc lạnh băng, co rúm lại lại cúi đầu. Ta, ta, ngươi trước ngồi, ta đi giúp ngươi lấy rượu cùng điểm tâm. Liên vội vội vàng muốn rời đi, nhưng tô tử giật nơi nào chịu bông tha nàng, thật vất vả nhìn thấy nàng, hiện giờ vừa thấy mặt liền đối chính mình như vậy sợ hãi không, liền nói đều là từ trước duy nạp phụng dưỡng bộ dáng. Xem hắn không cấm sắc mặt càng thêm khó coi Ta làm ngươi đi rồi sao Ta làm ngươi lấy đồ vật sao Tô tử giật tâm tình tích tụ nhìn Ở chính mình trước mặt như thế tâm cẩn thận nàng Là, thực xin lỗi Ta không đi, ta liền đứng ở chỗ này Tùy thời chờ ngươi phân phó Lương uyển uyển cuối đầu Tâm bồi không phải, như là một cái chấn kinh lộc giống nhau Làm người lại liên lại bực Tô tử giật thấy nàng này Phúc vâng vâng dạ dạ bộ dáng Không lý do một trận lửa giận Chính là nàng này phúc không tiền đổ bộ dáng mới dễ dàng làm người khi dễ đi. Đều qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là một chút tiến bộ đều không có, chẳng lẽ liền tự mình bảo hộ đều sẽ không sao. Cái này đáng chết nữ nhân, như vậy nhược, như vậy dễ dàng bị người khi dễ, lúc trước nếu không phải đáng thương nàng, cũng sẽ không ở viêm thành quý công tử tỷ vòng trung thả rằng đắc tội những cái đó khi dễ nàng người cũng muốn đem nàng cột vào bên người bảo vệ tốt. Nhưng nàng khét ngược. Mỗi lần nhìn đến chính mình trừ bỏ tâm cẩn thận chính là một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng, chẳng lẽ ta là có thể ăn tha quái vật sao? Chỉ có một lần, có mấy người vây ở một chỗ thương lượng chuẩn bị như thế nào khinh lục nàng, ta dưới sự tức giận liền đem kia mấy người đả thương, đảo mắt lại xem nàng kia phúc không tiền đồ nhu nhược bộ dáng, nhịn không được hôn nàng một chút. Thấy nàng kinh hách động cũng không dám động một chút, buồn bực lại cắn nàng một chút, kết quả nàng khẽ ngược, rứt khoát từ đó về sau không bao giờ ra phủ, ta cũng lại không cơ hội nhìn thấy nàng cái này xuân nữ nhân tái kiến ta thời điểm thế nhưng vẫn là như vậy một bộ bộ dáng chẳng lẽ mấy năm nay nàng vẫn luôn là cố ý trôn tránh ta sao ngồi tô tử giật lạnh băng nhìn lương nguyện nguyện nói không không cần ta đứng liền hảo nàng túi đầu có chút sợ hãi làm ngươi ngồi liền ngồi tô tử giật thực tức giận kia lời nói bất mãn ngữ khí làm lương nguyện nguyện kinh lập tức ngồi ở hắn bên cạnh chỉ là sợ hãi bộ dáng một chút cũng không có biến sợ ta tô tử giật đột nhiên để sát vào nàng Trầm giọng hỏi. Không, không sợ. Lương Nguyễn uyển ngẩn đầu hoảng sợ nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu liều mạng lắc đầu. Nhưng trên thực tế như thế nào sẽ không sợ? Nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến hắn tức giận thời điểm đem những người đó đánh cả người không một khối hảo địa phương. Nếu là ta không tâm trọc giận hắn, hắn có thể hay không đánh ta? Vì cái gì vừa thấy đến ta liền trốn? Không phải trốn, ta chỉ là, chỉ là muốn tìm mẫu thân cùng muội muội Lương Nguyễn uyển có chút nôn nóng giải thích liền lo lắng hắn sẽ bởi vì chính mình nói bậy mà không cao hứng, phải không? Ân. Lương Uyển Uyển liều mạng gật đầu, liền sợ nàng đáp lại chậm chọc giận hắn. Tô Tử giật hiếp lại con mắt nhìn trầm trầm nàng, thẳng nhìn trầm trầm nàng không dám con mắt xem hắn, lại khiếp nhược gục đầu xuống. Cả cách đó không xa muốn thanh tịnh Tô mặt cùng Phó Vũ Đình nhìn đến Tô Tử giật liền mở miệng hô. Chỉ là nàng kêu xong, bên người Phó Vũ Đình mặt liền trầm xuống dưới, vốn dĩ chỉ là tưởng cùng Mạn đơn độc thanh tịnh ngốc trong chốc lát. Uyển Uyển. Ngươi cũng ở A. Vừa mới sắc quá hắc, đến gần mới phát hiện Lương Nguyễn uyển cũng ở chỗ này, liền vẻ mặt hồ nghi nhìn trầm chầm, chầm tô tử giật, ngươi nhận thức ta ca sao. Lương Nguyễn uyển nút nhát sợ sệt nhìn tô tử giật liếc mắt một cái, không biết là nên gật đầu hay là nên lắc đầu, cho nên liền sững sờ ở tại chỗ có chút không biết làm sao. Nhưng Lương Nguyễn uyển động tác xem ở tô mặt trong mắt chính là nàng sợ hãi ca ca. Chính là không đúng A, ca ca luôn luôn dịu dàng, cũng không đối người lạnh lùng sắp bén. Mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là sẽ làm người cảm thấy sợ hãi đối tượng Ca, ngươi có phải hay không khi dễ huyền huyền Tô mặt đi đến tô tử giật bên người, kéo hắn cánh tay thanh hỏi Nàng động tác làm phó vũ đình cảm giác thập phần không khỏe băng đao tử giống nhau ánh mắt dừng ở tô tử giật trên người Hận không thể muốn đem hắn cánh tay nhìn ra một cái lỗ thủng tới Tô tử giật nhân tinh giống nhau người như thế nào sẽ không cảm giác được phó vũ đình đầu tới hắn ý Trong lòng hơi hơi mỉm cười Gia hỏa này hiện tại biết nhà ta muội muội mị lực vô hạn chọc người chịu miến đi. Bất quá xem hắn như vậy để ý muội muội, liền thân đại ca giấm đều ăn liền an tâm, muội muội về sau sinh sau hắn cũng không cần phát sầu. Tô Tử giật vỗ nhẹ một chút tô mặt đầu, mang theo sủng nịch ánh mắt nói, như thế nào sẽ? Ta cùng với nàng từng có quá vài lần chi duyên, không tính là quen biết, lại như thế nào vô cớ khi dễ người khác? Ca ca ngươi thoạt nhìn như là như vậy không đáng tin cậy người sao? Lương Nguyễn Uyển ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Tô Tử giật đối Tô Mạt Ôn Nhu cười bộ dáng. Nguyên Lai, like, hắn cũng là có thể như vậy Ôn Nhu ấm áp nhân tâm người. "Ngươi bà ngoại thật, có phải hay không cha là ngươi tìm tức phụ nhi, ngươi coi trọng Nguyễn Uyển?" Tô Mạt treo ghẹo nói. Chỉ là lời nói mới vừa xong, có chút phiền lòng Phó Vũ Đình liền đem nàng không giấu vết kéo đến chính mình bên người, ùn ở trong ngực. Tô Mạt thấy Phó Vũ Đình động tác như vậy, trên mặt nháy mắt nhiễm một mặt đỏ ửng. Gia hỏa này sao lại thế này? Từ trước đều sẽ không như vậy, hiện giờ còn có người ở, hắn nhưng thật ra không chút nào cố kỵ ấp ấp ôm um, ôm. Um. Huyền huyền vừa nghe lời này, xấu hổ cúi đầu, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi nhân tố, nghĩ nếu lấy tô tử giật thân phận muốn cùng cha ta mua ta, cha ta nhất định sẽ đồng ý, hơn nữa về sau hắn sẽ có nhiều hơn cơ hội khi dễ ta, ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi. Cho nên lương huyền huyền chạy nhanh lắc lắc đầu làm chính mình tận lực không thèm nghĩ cái này. Liên tính ta tưởng kia cũng đến người khác nguyện ý mới giáo tô tử giật vẻ mặt ôn nhu cười đối tô mạc, sau đó mới đưa ánh mắt liếc về phía lương nguyễn uyển lương nguyễn uyển bị hắn ánh mắt dọa kinh ngạc một chút không tự giác lui về phía sau một bước sau đó mới đối tô mạc khiếp thanh nói mặt các ngươi trước liều ta ta đi tìm ta mẫu thân cùng muội muội lương nguyễn uyển nhanh như chớp cực nhanh chạy đi như là mặt sau có ác quỷ ở truy nàng giống nhau lương nguyễn uyển phản ứng nhưng thật ra làm tô mạn không cấm lại nhìn nhìn đại ca sau đó bất mãn ngựa khi nói Ngươi rốt cuộc đối bị người cô nương làm chuyện gì? Nhìn đem người cấp dọa, giống gặp quỷ giống nhau. Chương 183 không hảo. Tô Tử giật ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lương Uyển Uyển rời đi phương hướng, cũng may bóng đêm sót so thầm, Tô Mạt lại ở hắn sau lưng, không có thấy rõ hắn ca ca hiện tại thần sắc. Ai biết được. Tô Tử giật xoay người lại thay ôn nhu ánh mắt đối thượng Tô Mạt. Hảo không dung gặp nhau, lại là như vậy xong việc, ta liền như vậy làm ngươi cảm thấy sợ hay sao? trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mất mát phúc cái này đáng chết nữ nhân đi thôi yến hội hẳn là mau bắt đầu rồi chúng ta cùng nhau qua đi đi tô mạt dẫn đầu mở miệng nhưng tổng cảm thấy đại ca dịu gia nguyễn chi gian có chuyện gì phó vũ đình xuất hiện vốn chính là thấy được tồn tại chẳng sợ yến hội sân nhà người là lâm thái phó rất nhiều quan viên lại ở kính thọ tinh rượu sau lại đem cái ly chuyển hướng phó vũ đình vốn dĩ tô mạt hẳn là cùng phó vũ đình ngồi ở cùng nhau nhưng là ở tô mạt mãnh liệt thỉnh câu hạ nàng vẫn là cùng mẫu thân cùng nhau đơn độc ngồi ở khách nữ ghế thượng thiếp thân gặp qua đỉnh vương phi tô mạt cùng mẫu thân chính trò chuyện với nhau thật vui một cái quen thuộc thanh âm lại đánh gãy các nàng đối thoại thẩm nghiên. tô mạt thần sắc bình đạm nhìn thẩm nghiên. một chút cũng không có bởi vì chính mình giấu giếm thân phận bị nàng hiện giờ kính bái ngượng ngùng thiếp thân ngu dốt cho tới nay cũng không biết nói ngài chính là đỉnh vương phi từ trước nhiều có bất kính chỗ còn thỉnh đỉnh vương phi thứ lỗi người ta chi dàn không cần như vậy khách khí Là ta chính mình cố ý muốn giấu giếm thân phận. Lời nói thật, từ có một số việc hoài nghi đến thẩm nghiên trên người đi về sau, đối với đối mặt nàng, tựa hồ trốn rồi vài phần tự nhiên mà vậy phong bị. Thiếp thân tự biết thân phận hèn mọn, không có tư cách lại làm vương phi bằng hữu, nhưng vẫn là đánh bảo tới cùng vương phi thỉnh an hành lễ. Thẩm nghiên tiểu nhu, một phen lời nói lại đưa tới xem sự không chê sự đại quý phụ nhân, thiên kim tỷ nhóm chú ý. Không sao, mặc kệ cái gì thân phận, người ta quan hệ vẫn như cũ như lúc ban đầu. Tô mặt thấy thẩm nghiên này một bộ trang ngoan giả xảo bộ dáng, đảo muốn nhìn nàng hiện giờ rốt cuộc muốn làm cái gì. Còn nhớ rõ nàng chủ động tìm ta cùng lâm thụ thời điểm, nhưng đều không phải cái gì chuyện tốt, hiện giờ nàng chủ động xuất hiện, sợ không phải lại muốn ra chuyện xấu đi. Vừa lúc, hôm nay liền cùng nhau làm ta hoàn toàn thấy rõ ngươi rốt cuộc có phải hay không ta suy nghĩ cái loại này người. Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể chứ? Thẩm nghiên một bộ cảm động lại kích động bộ dáng nói. Tô mặt thanh thiền cười, khẽ gật đầu. Ta lần đầu tiên tham gia như vậy trường hợp, hiện giờ lại tìm không thấy Lâm Thục tỷ tỷ, ta có thể hay không liền ngồi ở ngươi bên cạnh?" Thẩm Nghiên có chút khiếp đảm tâm cẩn thận hỏi. "Có thể." Tô Mạc thực tùy ý đáp ứng, liền nhìn không ra tới có một chút dư thừa cảm xúc. Vừa vặn bên cạnh một bàn ngồi chính là thừa tướng phu nhân cùng Lương Ngọc Hàn, mà Lương Uyển Uyển cũng cúi đầu ngồi ở bên cạnh, còn có một cái chỗ trống, Thẩm Nghiên liền có chút duy nạc ngồi xuống. Thẩm Nghiên ngồi xuống thời điểm, liếc liếc mắt một cái rũ đầu Lương Nguyễn Nguyễn trong mắt có chợt lóe mà qua khinh thường chỉ bằng loại này bộ dáng cũng tưởng được đến vương gia thân lại ngươi cũng cũng chỉ xứng thượng bình thường bình dân xem ở ngươi hiện giờ cùng tô mặt giao hảo phân thượng ngày sau ta nhất định tưởng hết mọi thứ tâm tư vì ngươi tìm hảo nhân ra tâm tư lưu truyền hết sức lại quay đầu nhìn về phía tô mặt thời điểm sớm đã thay kia dáng phúc hậu cùng vô hại thần sắc mà tô mặt cũng nhìn chằm chằm vào chính mình đang xem thầm nghiên đột nhiên có loại quấn bách không được tự nhiên chạm vào một chút chính mình mặt vương Phi Ta trên mặt là có cái gì không sạch sẽ đổ vật sao? Không phải. Tô mặt đáp lại, nhưng là trong mắt thanh lánh lại làm thẩm nghiên có loại tâm tư bị người nhìn thấu ảo giác. Nhưng là lại nhìn đến trên mặt nàng tươi cười khi, lại cảm thấy có phải hay không chính mình ảo giác. Nghe nói vương phi cùng thái phó thiên kim cảm tình rất tốt, hiện giờ hiến hội đều bắt đầu rồi, sao không thấy lâm Tỷ xuất hiện? Lương Ngộng hàn thanh âm bén nọ nói, trong mắt man thật khinh thường. Dù sao cũng là chủ nhân ra, lại há có thể chỉ chiêu đái một mình ta. Tô Mạc ngữ khí không nhẹ không cạn đáp lại: "Ta vừa mới nhìn thấy Lâm Thục tỷ tỷ, nàng bộ dáng thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, ta rời đi thời điểm nàng giống như hướng phòng đi." Thẩm Nghiên tiếp theo tâm mở miệng ôn nhu nói: "Tô Mạc nhìn nàng một cái, có chút không quá tin tưởng nàng lời nói, nhưng là nay thấy Lâm Thục thời điểm sát thật có chút bất đồng. Tựa hồ có tâm sự giống nhau. Phải không? Khả năng nhân thái phó tiệc mừng thọ sự tình, có chút mệt, liền đi về trước nghỉ tạm một chút." Thẩm Nghiên cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Nhưng là lại làm bộ vô tình thanh nói, có thể là mệt mỏi đi, tựa hồ còn khóc. Lời này vừa ra, tô mạt liền có điểm không bình tĩnh, lâm thục là cái gì tính tình nàng là biết đến, nàng cha bản tử đánh vào trên người, đau chết đều không khóc một tiếng người, nếu nay thật sự khóc, vậy nhất định không phải sự tình đơn giản. Ngươi xác định nhìn đến nàng khóc, tô mặt không xác định hỏi. Ta nhìn đến nàng vành mắt hồng hồng, hẳn là đã khóc. Không được, ta phải đi xem tô mạt không yên tâm đứng lên, sau đó đối mâu thân, nương. Ta đi trước nhìn xem Thục Nhi. Đi thôi. Vương Phi, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta cũng hảo lo lắng lâm Thục Tỷ Tỷ. Thẩm nghiên một bộ lo lắng thần sắc đứng lên đối Tô Mặt nói. Hảo. Tô Mặt không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chỉ là ở phía trước chân mới vừa cất bước thời điểm ánh mắt nhìn thoáng qua chi ngộ, sau đó không mang lên nàng liền trước một bước rời đi. Thẩm nghiên mang theo A đêm gắt gao đi theo nàng phía sau, ở không tha ưu tĩnh trên đường, trong mắt lộ ra một mặt rào hoa quang. Mà đi hảo hảo tô mạc, đột nhiên ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, cảm giác trước mắt tối sầm, liền không có chi giác. tỷ, hiện tại muốn làm như vậy. A đêm nhìn trầm trầm ngã trên mặt đất tô mạc, mặt vô biểu tình nói. Không đổi, trước tìm cái yên lặng địa phương đem người giấu đi. thẩm nghiên tốt nhất gợi lên một mặt hoa mỹ cười, nhìn nằm trên mặt đất tô mạt có loại người thắng tư thái. Vạn nhất nàng tỉnh như vậy làm. Yên tâm, nhà ngươi chủ tử cấp dược, không có hai cái canh giờ nàng là tỉnh không liêu chúng ta còn phải đi xem bên kia tình huống. Thẩm niên khiến cho A đêm trước đem tô mạt giấu đi, sau đó lại nhanh chóng hướng một cái khác địa phương chạy đến. Hoàng tử, không hảo. Chờ đợi nửa giờ cơ, nhìn đến phó kỳ huyên rốt cuộc đơn độc một cái tha thời điểm đội vàng hoảng loạn chạy tới, không tâm đem trong tay bầu rượu đánh nghiêng ở trên người hắn. Phó kỳ huyên hơi như mày, có chút bất mãn, nơi nào tới như vậy lô mãng hấp tấp nha hoàn. Hoàng tử thứ tội, hoàng tử thứ tội A, nô tỷ không phải cố ý. Cầu hoàng tử tha thứ nô tỳ Nha hoàn như chấn kinh giống nhau quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Được rồi, ngươi vừa mới cái gì không hảo. Phó Vũ Đình có chút bực bội nhìn kêu nha hoàn nhưng cũng cảm thấy không cần thiết cùng một cái nha hoàn so đo loại sự tình này. Thanh trúc tỷ tỷ, tỷ vừa mới ở hoa viên té xỉu, làm nô tỷ chạy nhanh tới tìm hoàng tử nha hoàn lời nói còn không có rơi xuống đất. Phó kỳ huyên khẩn trương lại lo lắng nắm lên nàng hỏi. chương 185 thân như hầm băng. Thẩm nghiên tin tưởng Lương Ngộng Hàn mang cá nhân tới hẳn là rất đơn giản sự, càng tin tưởng chính mình dược đối tô mặt tới là hoàn toàn có nắm chắc, cho nên, A Đêm mang theo lâm thục rời đi thời điểm, nàng cũng đi theo rời đi, chỉ cần ở thích hợp thời điểm làm đình vương ra cùng những người khác tới hảo hảo xem xét một phen liền có thể. Chi ngộ vốn định đem Lương Ngọc Hàn trực tiếp ném ở kia nam tử trên giường, cảm thấy như vậy hiệu quả không đủ, liền trực tiếp giải nàng quần áo, cố ý lộn loạn nàng tóc, sau đó đem nàng ném tới trên giường. Lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ tay, "Là ngươi hại nhà ta Vương phi, ta khiến cho ngươi gieo gió gặt bão." Chi Ngộ liền chạy nhanh rời đi, liếc mắt một cái đều không có chú ý tới cái kia mặt triều giường nội phương hướng nam tử. Tô mặt đi lâm thuộc phòng tìm nàng thời điểm phát hiện nàng cũng không ở, bên người nha đầu thành trúc cũng không thấy bóng dáng. Đột nhiên đối thẩm Nghiên nói sinh ra hoài nghi, có lẽ nàng chỉ là tưởng dụ dỗ chính mình ra tới, muốn tính kế chính mình, lâm thuộc căn bản là không có việc gì, cũng không có khóc hiện tại hẳn là còn ở Yến hội hiện trường đi. Nghĩ như vậy, Tô Mạt liền cùng chi ngộ hội hợp, sau đó làm nàng đi hội trường xem một chút Lâm Thục có phải hay không an toàn ở kia. Nhưng các nàng chân trước mới vừa đi xa, A đêm khiêng Lâm Thục liền trở lại nàng chính mình phòng. Thầm nghiên đem Lâm Thục trong phủ tình huống cha chính là rõ ràng, ngay cả Thái Phó có nghĩ thầm đem Lâm Thục đính hôn cho hắn nhìn chúng môn sinh tiêu năng đều biết. A, tiêu năng, thế nhưng cùng cái kia kẻ bất lực giống nhau tên, nhất định cũng sẽ là cái kẻ bất lực. Nếu Lâm Thái Phó có tâm, ta sao không thành toàn bọn họ đâu? Nhưng thật ra thế Lâm Thái Phó làm chuyện tốt. Thẩm nghiên nhìn Lâm thục trật vật bộ dáng, tưởng tượng thấy nàng tương lai lấy một cái không khiết thân phận gả cho một cái khác nam tử gặp qua thượng cái gì xuất sắc tuyệt luân nhật tử. Quang ấm lại đều làm người cảm thấy hưng phấn. Người đâu? Dẫn lại đây sao? Thẩm nghiên hỏi. Yên tâm, hẳn là mau tới rồi. A đêm lần này xem Thẩm nghiên ánh mắt có chút chuyển biến, cảm thấy nàng âm độc thật sự là làm người đại khoái nhân tâm. Chỉ cần nàng có thể làm làm công chúa hài lòng sự, liền sẽ toàn lực phối hợp nàng. Đi thôi, chờ lát nữa là ngươi xem vui. Thẩm Nghiên mang theo nạo mạn lại vừa lòng thần sắc rời đi. Tiêu Năng muốn là đi theo Lâm Thái phó bên người, từ Lâm Thái phó giúp hắn kết bạn càng nhiều trong triều quan viên, mới vừa rảnh rỗi liền có một cái nha hoàn Lâm tỷ thấy hắn, hắn còn ở buồn bực Lâm tỷ như thế nào sẽ thỉnh hắn tới nàng đến khuê phòng thấy nàng, tới thời điểm liền nhìn đến Thẩm Nghiên mang theo vẻ mặt thần khí đến rời đi. Nháy mắt trong lòng có không hảo đến dự phúc. Quả nhiên, chờ hắn đi vào thời điểm, liền nhìn đến lâm thục hôn mê ở trên giường. Đáng chết thẩm nghiên, đây là muốn hủy hoại lâm thục còn muốn cho hắn tới bối nổi. Tiêu năng đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghĩ cứ như vậy đem thẩm nghiên ném ở chỗ này không tốt lắm. Một cái hảo hảo cô nương ra gặp được loại chuyện này, không tìm chết kia cũng đến điên A. Đột nhiên đối nàng có một kia không đành lòng. Mà liền ở trong nháy mắt kia vẫn luôn bị người quấn lấy Thanh Trúc lại ở ngay lúc này cùng một cái khác nha hoàn không gõ cửa liền đi đến. A Thanh Trúc nhìn đến trước mắt tình huống kinh chính là trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt ngốc tại tại chỗ, mà một cái khác nha hoàn lại như là chấn kinh giống nhau, ở nhìn đến nhà mình tỷ như vậy cảnh tượng, khuê phòng trung lại đứng một cái xa lạ nam tử khi, lúc này mới kinh hoàng kêu lên chói thai ra tới, sau đó liền thất thố chạy thoát đi ra ngoài, bị người đánh vượng Lâm thục cũng bởi vì này nha hoàn một tiếng thét chói thai từ từ chuyển tỉnh. Trận mắt liền nhìn đến ngốc tại tại chỗ che miệng lưu nước mắt Thanh Trúc, chính cảm thấy không thể hiểu được thời điểm, liền nhìn đến tiêu năng chính cao mày nhìn nàng, sau đó lại thực mau đem ánh mắt rời đi. Lâm Thục Hậu Chi Hậu Giác mới phát hiện chính mình trên người tình huống, chạy nhanh đem chăn bao ở chính mình. Thanh Trúc thấy thế cũng chạy nhanh chạy tới lấy quần áo thế tỉ mặc tốt. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì ta lại ở chỗ này, tiêu năng vì cái gì lại ở chỗ này? Ta không phải. Ta không phải hẳn là cùng phó kỳ huyên ở bên nhau sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Thục bị thanh trúc ôm mặc tốt quần áo, mà nàng chính mình lại một bộ còn không có biết rõ ràng tình huống bộ răng nói, ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Sau đó nhìn nhìn tiêu năng, ngươi lại như thế nào sẽ ở chỗ này? Tiêu năng đưa lưng về phía nàng, không biết nên như thế nào giải thích loại tình huống này, cô nương này hiện tại rõ ràng còn ở vào ngốc vòng trạng thái. Tưởng tượng đến vừa tới khi thẩm nghiên thân ảnh loại ly, Tiêu Năng mày không tự giác liền nhăn lợi hại hơn. Tiêu Năng không có đáp lại nàng, mà ở lúc này cửa đột nhiên náo nhiệt lên, Thái phó cùng thái phó phu nhân nôn nóng dẫn đầu đi đến, nhìn đến nữ nhi tóc tán loạn, ánh mắt chất phát bộ dáng, đau lòng lại nhìn về phía Tiêu Năng, sau đó một cái tát thực không khách khí đánh hướng hắn. "Là ai chuẩn ngươi làm như vậy?" Lâm Thái phó thanh âm đều có chút run rẩy, hắn không thể tin được chính mình vừa ý môn sinh thế nhưng sẽ đối chính mình nữ nhi làm ra loại này bất kham sự tình tới. "Thái phó đại nhân" Ta tiêu năng rất muốn giải thích, nhưng là xem lâm thụ kia phúc bộ dáng, đến miệng nói lại đột nhiên nhịn trở về. Thôi, vốn là muốn thông qua thái phó ở trong chiều có thể đi tiếp gần, nào từng tưởng bị thẩm nghiên tính kế nhất chiêu, kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thái phó thấy tiêu năng không có biện giải, càng thêm đau lòng, nhìn nữ nhi thần sắc đều có chút ái náy. Thái phó phu nhân thấy nhà mình nữ nhi như thế, càng là khóc giống lên. Cửa chạm nhẫn không nhiều lắm, nhưng đều không phải không trường đôi mắt người. Tuy rằng thái phó ra sự tình không thể tùy tiện lấy tới khu môi múa mép, nhưng này đập vào mắt sự thật lại làm người không thể không bắt quái một phen. Thái phó, đã xảy ra chuyện. Lại một cái tư bộ dáng người đi đến, sắc mặt không tốt nói. Lại có chuyện gì? Thái phó ngữ khí bất thiện lạnh lùng nói. Hoàng tử bên kia, đã xảy ra chuyện. Tư tâm cẩn thận thanh. Nhưng là hắn đến hoàng tử thời điểm, lâm thục chất phác ánh mắt lại đột nhiên như là hoàn hồn giống nhau, mặc kệ thanh trúc bảo hộ đi xuống giường. Liền phải đi xem. Thái phó thấy nàng không rên một tiếng đi ra ngoài, là lại bực lại đau lòng. Tiêu năng thấy lâm thục dị thường phản ứng, cảm giác cũng có chút không đơn giản, liền cũng đi theo tiến đến. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, tiếng khóc gâm làm người nhịn không được như mày. Thừa tướng phu nhân dẫn đầu đổi tới, nhìn đến nữ nhi như vậy bộ dáng cùng hoàng tử nằm ở bên nhau, buồn bực hận không thể tiến lên cho nàng một cái tác. Làm nàng không cần làm nàng càng muốn làm. Liên biết Thẩm Nghiên cái kia tiện nhân không có hảo tâm, hại ta bảo bối Nữ Nhi như thế xấu mặt. Thừa tướng cùng thái phó bọn họ trước sau đổi tới. Thức mang chập khẩu đứng đầy người, vì bận tâm hoàng tử thân phận cùng thừa tướng thể diện, thức thời người đều đứng ở cửa không dám hướng trong đi. Lâm Thục đợi tới thời điểm, lột ra đám người đi tuất đàng trước mặt, nhìn Phó Kỳ huyên vẻ mặt ngốc trạng thái không thể tưởng tượng nhìn chầm chằm ngồi ở hắn bên cạnh người quần áo bất chỉnh lương ngọc hàn, tức khắc có loại tâm rơi xuống hầm băng cảm giác chứ 186 ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ khắc này, nàng lại làm sao không biết chính mình bị người tính kế? Rõ ràng như vậy chân thật cảm giác, rõ ràng khi đó nằm ở hắn bên cạnh người người là ta, rõ ràng sự tình không nên là cái dạng này, vì cái gì, vì cái gì cuối cùng đều lệnh khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo. Không tự giác nước mắt rào rạt đi xuống lưu, lưu lại đều là không tiếng động nước mắt. Phó Kỳ Huyên ở ngốc vòng lúc sau, rốt cuộc thấy được đang ở khóc thút thít lâm thủ, kia một khắc, Hắn muốn chết tâm đều anh. Vì cái gì? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì cái gì Lương Ngọng Hàn sẽ nằm ta bên người? Vì cái gì sẽ phát sinh loại này bất kham sự tình? Vì cái gì bị Lâm Thục thấy được? Hết thẻ hết thảy Phó Kỳ Huyên căn bản là không biết là chuyện như thế nào. Nhưng này đột nhiên sự tình lại làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn không biết lúc này nên như thế nào đối mặt Lâm Thục. Càng cảm thấy đến chính mình lúc này căn bản là không mặt mũi thấy Lâm Thục. Rõ ràng chúng ta tốt. Rõ ràng là tính toán nay ở Thái Phó Tiệc Mừng Thọ Thượng tuyên bố đôi ta tưởng ở bên nhau sự, vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Đau lòng lại khó chịu Phó Kỳ Huyên nhìn đồng dạng khổ sở Lâm Thục trong lòng một trận đột đau, rõ ràng tưởng cùng nàng giải thích sự tình không phải nàng tưởng như vậy, nhưng sự thật liền bãi ở mọi người trước mặt, lại bất luận cái gì lời nói đều là rào biện. Phó Vũ Đình cùng Tô Mạt là cuối cùng đổi tới, Tô Mạt buồn ôm xem diễn tâm thái, nhưng nhìn đến Lâm Thủ khóc thời điểm đột nhiên có loại càng không tốt dự phúc. Sao lại thế này? Tô mạt đầu tiên là đỡ Lâm Thục, sau đó Lâm Thục như là mất sức lực giống nhau đem toàn thân sức lực đều dựa vào ở mặt trên người, chỉ là tùy ý nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thục chỉ thanh nỉ non một tiếng, nhưng này một tiếng lại vừa lúc có thể làm tô mạt nghe được. Đau lòng nhìn Lâm Thục, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên giường người, mà kia liếc mắt một cái lại làm nàng cương tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ là hắn? Vì cái gì trên giường người sẽ là hắn? Phó Kỳ Huên Tô mặt cơ hồ là tức giận lạnh băng thanh âm nói Phó Kỳ Huên chỉ là gục đầu xuống Một bộ đổi bại bộ dáng không nói cũng không nói Phó Vũ Đình cho mày Hát trầm như mực mặt làm người nhìn liền cảm thấy đáng sợ Nhưng giờ khắc này Phó Kỳ Huên tựa hồ không cảm giác được hoàng thúc đáng sợ Chỉ cảm thấy chính mình đã không phải chính mình Cho hắn sửa sang lại hảo Phó Vũ Đình đối phía sau Lang phong nói Đình vương ra Hoàng tử tuy là hoàng gia người nhưng vi thần nữ nhi như vậy này cái này làm cho nàng về sau nên như thế nào gặp người a thừa tướng mang theo buồn bực cùng phẫn nộ cảm xúc có chút bất mãn nói thừa tướng yên tâm bùn vương tự sẽ cho lương tỷ một công đạo phó vũ đình lời nói một song liền nhìn đến tô mặt bất mãn anh mắt nhìn hắn là nàng sai là nàng chính mình không biết rõ ràng tình huống vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến nam nhân kia thế nhưng là phó kỳ huyền càng không nghĩ tới thẩm nghiên thế nhưng gan lớn đi tinh kế hoàng gia người Ánh mắt của nàng lạnh băng đảo qua ở đây mỗi người, đương ánh mắt dừng ở thẩm nghiên trên người khi, rõ ràng nhìn đến nàng mất mát lại phẫn nộ ánh mắt, đương chạm đến ánh mắt của nàng khi, mới thay tâm cẩn thận vẻ mặt chấn kinh bộ dáng, Phẫn nộ tô mạt hận không thể tiến lên tay xé nàng, vốn di tưởng tác hợp lâm thục cùng phó kỳ huyên, cái này đáng chết nữ nhân thế nhưng cho chính mình trình diễn như vậy vừa ra. Nhưng là theo sau nghĩ đến sự, làm tô mạt cả người máu đều đi theo trận lạnh. Thẩm nghiên, ngươi thật đúng là hảo mưu kế Tính kế ta nằm ở phó kỳ huyên bên cạnh người, làm mọi người nhìn đến như vậy tình hình không. Ta một cái hoàng tẩu cùng cháu trai thông đồng điểm này liền cũng đủ bị hoàng gia ban chết. Ngươi muốn hủy hoại ta đồng thời thế nhưng còn tưởng hủy hoại phó kỳ huyên cùng phó vũ đỉnh, Ngươi tâm như thế nào liền lớn như vậy đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng cảm thấy thẩm nghiên đáng sợ. Nàng thế nhưng điên cuồng đến muốn đối phó hoàng gia cận tồn hai cái hậu bối. Phó vũ đình thấy tô mặt tuy rằng đang an ủi lâm thủ. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm thầm nghiên phương hướng Không tốt ý tưởng đột nhiên sinh ra Lâm Thục, người làm sao vậy? Tô Mạt thấy Lâm Thục đột nhiên nhắm mắt lại sau này đảo đi Nhân lực lượng chống đỡ hết nổi đỡ nàng lực lượng không đủ Cũng đi theo nàng ngã xuống tốc độ ngồi sổm trên mặt đất Tiêu năng thấy thế cũng không rảnh lo những cái đó Dù sao không nên phát sinh đều làm người thấy được Hắn cùng Lâm Thục chi gian chỉ sợ đã là ván đã đóng thuyền sự tình Vì thế tiến lên bế lên Lâm Thục liền hướng nàng khuê phòng đi đến Thái phó thấy thế rất muốn ngăn lại hắn, nhưng tưởng tượng đến chính mình nữ nhi như vậy, liền lệnh giọng phân phó quản gia lập tức thỉnh đại phu tiến đến, tới gần hoàng tử cùng thừa tướng ra chuyện này còn phát sinh ở trong phủ, hắn cũng đến lưu lại nơi này. Năm nay cái này ngày sinh quá thật sự quá nháo tâm, làm cho hắn một viên láo trái tim thiếu chút nữa không chịu nổi. Đem phó kỳ huyên mang đi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hiện tại cũng không phải nhiều thời điểm, sự đã định, kết quả cũng đã thành kết cục đã định. Phó kỳ huyên giống cái không có linh hồn người bị lăng phong liền như vậy mang theo rời đi, nhưng thừa tướng lại có chút không thuận theo không dung tha. Vương gia, cứ như vậy làm hoàng tử rời đi sao? Chẳng lẽ hắn liền không nên cho chúng ta một công đạo, một cái pháp sao? Thừa tướng buồn bực nói. Thừa tướng Phu nhân một bên đau lòng nhà mình nữ nhi, một bên dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Thẩm Niên. Cái kia tiện nhân thế nhưng còn bày ra một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, như là chuyện này cùng nàng không quan hệ giống nhau. Nhưng còn có Thẩm Niên biết. Đối với chuyện này, nàng hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, rốt cuộc sự tình cũng quan hệ đến Lương Ngọc Hàn, thừa tướng phu nhân có ngốc cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này đem có quan hệ thời gian ra tới. Nếu không, đến lúc đó nàng nữ nhi một thân sú danh không liền gả đều gả không ra, càng không nói đến gả cho hoàng tử. Có thừa tướng phu nhân hỗ trợ che giấu việc này, nàng căn bản là không cần nhọc lòng. Lao ra, này đây đến tận đây, vương gia quá sẽ cho Ngọc Ngọc một công đạo liền nhất định sẽ. Sự tình phát sinh là ai đều không nghĩ, nhưng này hết thể đều là cái ngoài ý muốn. Thừa tướng phu nhân đau lòng, rốt cuộc là chính mình làm nhiệt, nếu là đem sự tình thoát hay, bất quá là làm càng nhiều người xem nhà mình nữ nhi chê cười thôi. Thừa tướng chỉ cảm thấy chính mình một trương mặt da đều bị cái này nữ nhi cấp mất hết, như thế không biết xấu hổ, còn không bằng. Thừa tướng nghĩ như vậy lại đột nhiên nghĩ đến nàng đại nữ nhi lương huyền huyền, ngoan ngoãn hiểu chuyện, một chút đều không cần hắn nhọc lòng. Thừa tướng phu nhân kiện thừa tướng ánh mắt đột nhiên mang theo hy vọng nhìn về phía Lương Nguyễn Nguyễn, một lòng đều đi theo trầm xuống. Lần này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nữ nhi đáp đi vào không, còn làm lao ra nhìn nhiều Lương Nguyễn Nguyễn kia tiện nhân liếc mắt một cái. Đáng ra an ủi chính là, nữ nhi vẫn như cũ gả vào hoàng tộc, liền tính là hoàng tử, chỉ cần ngày sau giúp hắn một tay, trốn rồi phó vũ đỉnh vị trí đó là, đến lúc đó ta nữ nhi làm theo là một người dưới, vạn người phía trên. Lương Mộng Hàn không có mẫu thân tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ nàng thế nhưng thượng tô mặt đường, cái kia tiện nhân căn bản là không có bị mê đi, chẳng lẽ là thẩm nghiên cô y âm ta, liên hợp tô mặt bãi ta một đạo. Bất man ánh mắt nhìn về phía tô mặt lại nhìn về phía thẩm nghiên, chuyện này, nhất định cùng các nàng không để yên. chương 187 cùng hắn không quan hệ. Thừa tướng ngày sinh yến hội bởi vì như vậy một cái nhạc đệm tan dã trong không vui, tô mặt bởi vì lo lắng lâm thục chẳng huống, cho nên liền giữ lại. Phó Vũ Đình còn lại là sắc mặt ngưng trọng tự mình áp Phó Kỳ Yên hồi cung. Thẩm Nghiên vẻ mặt đắc ý ở A đêm nâng hạ, đi lên xe ngựa, tuy rằng thật đáng tiếc không có thiết kế thành tô mạt, nhưng là chỉ cần Lâm Thục bị hủy, tô mạt liền nhất định sẽ khổ sở, chỉ cần các nàng khổ sở, chính mình liền vui vẻ. Trở về nhưng đến hảo hảo chúc mừng một chút. Định An Hầu thấy Thẩm Nghiên trên mặt tươi cười, có chút âm trầm, tưởng tượng đến ngày thường ở chính mình trước mặt đều là một bộ dịu dàng nhưng tha bộ dáng, như thế nào sẽ lộ ra như vậy thần sắp tới? cho rằng chính mình xem hoa mắt hắn cẩn thận nhìn trầm trầm thẩm nghiên lại phát hiện nàng mặt mang ý cười chính nhìn trầm trầm chính mình người tuổi hồ thực vui vẻ định an hầu khó hiểu hỏi như thế nào sẽ đâu thẩm nghiên lập tức trầm khuôn mặt ôn nhu nói hôm nay là thái phó đại tha tiệc mừng thọ lại phát sinh loại chuyện này ta chỉ là lo lắng thái phó đại nhân sẽ khí tiết khó chịu lâm thục tỷ tỷ rốt cuộc chiếu cô ta mấy năm nhưng rốt cuộc làm ra loại chuyện này tới vẫn là bị thương thái phó tâm ta lo lắng tỷ tỷ sẽ luẩn quẩn trong lòng. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Người có tâm. Định An Hầu nghe thẩm nghiên này bất quá tâm pháp, cũng không có thái độ ý tưởng, chỉ là phản ứng thường thường. Rốt cuộc cùng thái phó bọn họ đi không gần, liền tính phát sinh chuyện gì cũng không quá lớn cảm giác, hiện giờ duy nhất lo lắng chính là Văn Khang cùng Văn Lam sự tình. Thẩm nghiên dựa vào định An Hầu trên vai, hơi rũ đôi mắt, che giấu trụ đáy mắt chán ghét, hiện giờ còn cần định An Hầu thân phận giúp thức, trong phủ lại không có vướng bận tư đổ Văn Lam ở. Liền không lo lắng, cái này có nhược điểm người sẽ không bị chính mình đắn đo. Nhưng vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm tiêu năng, ở nhìn đến thẩm nghiên lên xe ngựa sau, trong mắt chán ghét càng là không chút nào che giấu toát ra tới. Nữ nhân này như thế ác độc, ta thế nhưng lần thứ hai bị nàng tính kế, nàng thật khi ta tính tình tốt có thể một lần có một lần dung túng nàng sao. Hiện giờ một cái cùng ta không chút nào tương quan, lại lệnh người chán ghét tồn tại, đảo cũng nên cho nàng điểm giáo hấn. Tùy tay đem trong tay hòn đá đầu hướng đang ở thông thả đi trước mã. Này mã bị đau, tựa như chấn kinh giống nhau, liều mạng bắt đầu đi phía trước chạy. A thẩm nghiên ngồi ở trong xe ngựa một cái không song, thân thể về phía sau đảo đi, đầu liền trực tiếp đánh vào trên xe ngựa. Sao lại thế này? Định An hầu đỡ ổn thẩm nghiên hầu sau lạnh giọng mở miệng hỏi. Hầu ra, không hảo, chúng ta mã bị sợ hãi. Sa phu mang theo khẩn trương ngữ khí đắp lại, có chút chân tay luôn cuốn bộ dáng. Nhìn chấn kinh mã biến mất ở con đường cuối, tiêu năng một cái xoay người trở về thái phó phủ, hắn biết, cái này là còn không có xong. Thục nhi, ngươi không sao chứ, thế nào, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Tô mạt nhìn từ từ chuyển tình lâm thục, lập tức vì nàng bắt mạch, biết nàng bất quá là khí huyết công tâm lúc này mới yên lòng. Nhưng nàng biết, phó kỳ huyên cùng lương ngọng hàn sự cho nàng đã kích không cũng trách không được nàng tâm tình như thế không tốt. Tô mạt còn không biết lâm thục trên người phát sinh sự tình. Cho nên chỉ là cho rằng nàng sự bởi vì phó kỳ huyền sự mới như thế buồn bực, liền an ủi nói, thục nhi. Nhưng tô mặt còn không có mở miệng lời nói, lâm thục lại ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Gian nan bài trừ một kia chua sót tươi cười, ở biết chính mình cường căng không đi xuống thời điểm, tươi cười vẫn là chậm rãi biến mất. Mặt mặt, ngươi đi về trước đi, ta không có việc gì, chúng ta quá mấy lại tụ. Lâm thục ra vẻ nhẹ nhàng làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng nói nhưng nàng càng là như vậy, tô mạt liền càng lo lắng, càng có rất nhiều tự trách. nàng biết thẩm nghiên có bất hảo động tác, nàng rõ ràng là biết đến, nhưng nàng như thế nào cũng sẽ không biết, nam nhân kia chính là phó kỳ uyên. là nàng thân thủ đem lương ngộng hàn ném cho phó kỳ uyên, là nàng không chú ý càng không thấy rõ, càng không đoán được thẩm nghiên tâm tư thế nhưng như thế ác độc. thực xin lỗi, tô mạt không biết nên như thế nào cùng lâm thủ, chỉ là có chút hối hận thành xin lỗi, cùng ngươi lại không quan hệ. Ngươi vì sao phải cùng ta xin lỗi? Lâm thục thanh âm thực nhẹ nói. Ta. Giờ khắc này, tô mặt có chút sợ hãi, nàng biết phó kỳ huyền đối lâm thục tâm, chính là không phát giác tới lâm thục đối phó kỳ huyền ý tưởng. Hiện giờ thấy lâm thục như vậy thần sắc, càng là không có dũng khí nói cho nàng. Nàng bởi vì hoài nghi thầm nghiên, cho nên mới ở không hiểu rõ tiền để hạ đem lương ngộng hàn ném cho phó kỳ huyền. Ta mệt mỏi, ngươi đi về trước, hảo sao? Lâm thục ngữ khí càng ngày càng nhẹ. Nhẹ đều mau nghe không được nàng thanh âm Chính là nghe được ra tới Nàng là muốn khóc Nhưng là lại không nghĩ tô mạt lo lắng Cho nên cố nén cảm xúc mới đưa đến thanh âm rất nhỏ Hảo, ta ngày mai lại đến xem ngươi Tô mạt thấy lâm thục như vậy Biết chính mình ngốc tại nơi này Cũng không làm nên chuyện gì Nàng yêu cầu phát tiết cảm xúc Chỉ là không hy vọng ta nhìn đến thôi Mắt thấy tô mạt rời đi Lâm thục nước mắt không biết cố gắng chảy ra Nàng đem người trong nhà đều đuổi đi ra ngoài chỉ chờ chính mình một người yên lặng ở trong phòng khóc. Mặt mạn, thực xin lỗi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta cùng phó kỳ huyền sự rõ ràng đã thành sự thật, cuối cùng kết quả lại biến thành như vậy, hiện giờ như vậy ta đã không biết nên như thế nào tự xử, ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Bang thật mạnh một cái tác, ẩn hàm đau lòng cùng hồi ý, thái phó đánh tiêu năng lần này, có thể nói là dùng hết toàn thân sức lực. thẳng đến đánh xong, hắn cả người đều còn khí ở phát run. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi biết ta tâm tư, vì cái gì muốn làm như vậy? Thái phó có chút vô cùng đau đớn nhìn chính mình nhìn chúng người, hắn là chính mình sau này đắc ý môn sinh, càng là chính mình có thể lấy làm tự hào con rể, hắn coi trọng hắn, xem trọng hắn. Đã hạ quyết tâm muốn đem nữ nhi duy nhất gả cho hắn, vì sao phải lấy như vậy phương thức đối đai thục nhi, từ trước như thế nào không phát hiện hắn là như thế người vô sỉ. Thực xin lỗi tiêu năng túi đầu, thái độ thành khẩn bộ răng nói. Cô phụ Thái Phó đại nhân nhiều ta một mảnh kỳ vọng, cùng cô phụ Thái Phó đại tha ủy thác cùng hậu ái. Ngươi hiện tại còn này đó có ích lợi gì, ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yêu cầu lo lắng cái gì, ta đem cơ hội run cho ngươi, ngươi vì sao còn muốn như vậy đối thủ nhi? Thái Phó nhịn không được lại là một cái tát muốn đánh ở tiêu năng trên mặt. Cùng hắn không quan hệ. Lâm Thục thanh âm lại vào lúc này thanh lãnh vang lên. Thái Phó thấy nữ nhi khuôn mặt tiểu tụy đi vào tới, thái độ lãnh lâm bộ dáng, không cấm trong lòng tê dần. Thục Nhi, Thái Phó Phu Nhân Trung Quy là không nhịn xuống, ở nhìn đến nữ nhi thời điểm nhịn không được khóc ra tới, đi qua đi gắt gao ôm nàng. Lâm Thục chỉ là vỗ vô mẫu thân phía sau lưng, sau đó nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Xong ánh mắt dừng lại ở tiêu năng trên người, không có chán ghét, không có ghét bỏ, có chỉ là đối xa lạ tha thanh lánh xa cách. chương 188 ta sẽ cưới ngươi. Thục Nhi, ngươi, có phải hay không tên hôn đản này bức ngươi, ngươi đừng sợ, cha cho ngươi làm chủ. Thái phó đau lòng đi qua đi A Nùi nói. Lâm Thục chỉ nhìn tiêu năng liếc mắt một cái, hắn trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, không phản bác, nhưng là lại gián tiếp thừa nhận là chính mình việc làm. Cha, cùng hắn không quan hệ, chỉ là cái hiểu lầm, chúng ta là bị người hãm hại. Lâm Thục một câu đơn giản nói, đem ở trên người nàng phát sinh hết thể run xem nhẹ rớt, đồng thời cũng đem tiêu năng trích ra chuyện này ngoại. Rốt cuộc, hắn muốn dĩ liền không có việc gì đối chính mình làm cái gì. Hãng hại. Thái phó có chút khiếp sợ. Là ai dám ở chính mình trong phủ đối chính mình nữ nhi xuống tay, quả thực tìm chết. Cha, chuyện này ta chính mình sẽ điều tra rõ, ngài không cần lao tâm. Lâm Thục lại tiếp theo đối Thái phó nói. Chính là, ngươi cùng tiêu năng, các ngươi. Thái Phò ý tứ bọn họ lại như thế nào sẽ không biết, rốt cuộc bọn họ ở chung một phòng. Lâm Thục còn quần áo bất chỉnh bộ dáng bị như vậy nhiều người nhìn đến, liền tính bọn họ thật không có việc gì, cũng sẽ bị người lầm tin đồn ôn, như vậy đối nữ nhi ra thanh danh thực bất lợi. cha. Ta tưởng cùng tiêu năng đơn độc nói chuyện, có thể chứ. Lâm thủ, kia lời nói là đối tiêu năng, tựa hồ là ở trưng cầu hắn ý kiến. Tiêu năng thấy như vậy thần thái Lâm thủ, không cấm có chút nữ mày, rõ ràng nàng hẳn là một cái hoạt bát đến thực dễ dàng tức giận đơn thuần nha đầu, chỉ một tức gian, liền làm một cái tha thái độ cùng tính tình như là hoàn toàn thay đổi một người, vì sao nhìn như vậy nàng, sẽ có chút đau lòng. Đi thôi. Thái phó nặng nghề thở dài, có chút vô lực ngồi ở ghế trên. Sau đó chiều bọn họ phất phất tay. Lâm Thục chỉ nhìn tiêu năng liếc mắt một cái, sau đó chiều hắn nhẹ điểm một chút đầu, lúc này mới dẫn đầu đi ra ngoài, tiêu năng lễ phép chiều thái phó hành lễ mới đi theo Lâm Thục rời đi. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Lâm Thục đối tiêu năng câu đầu tiên lời nói đó là xin lỗi nói, như thế làm tiêu năng có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng nàng sẽ cuồng loạn chửi rủa, quái trách hắn tùy ý xông vào nàng phòng, cho người khác cơ hội hiểu lầm bọn họ, không nghĩ tới nàng thế nhưng cho chính mình xin lỗi. Ta không biết là ai muốn hại ta, nhưng là liên lụy ngươi, thật sự thực xin lỗi lâm thục thanh em vẫn như cũ thanh thiển, chỉ là lời nói thời điểm cũng không có nhìn hắn, cha ta nói ngươi không cần để ở trong lòng, ta sẽ phục hắn, đến nỗi những người khác nhìn đến, ngươi cũng không cần chú ý, ta không cần bởi vì bận tâm thanh danh sự tình mà liên lụy ngươi. Ngươi biết đã xảy ra chuyện gì? Tiêu năng thông qua nàng lời nói, có thể lý giải duy nhất tin tức là, nàng có thể hay không biết chút cái gì? Lâm thục lắc lắc đầu. Sau đó thực không hình tượng trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, trên tay tùy tiện nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây tùy ý trên mặt đất hòa đạo, không biết, nhưng ta biết đã xảy ra chuyện gì, mà sự tình chính là nhằm vào ta. Lâm Thục Chua sót cười, như thế nào sẽ không phải nhằm vào chính mình đâu. Rõ ràng cùng Phó Kỳ Hên ở bên nhau người là ta, nhưng cuối cùng lại biến thành lương mộng hàn, mà chính mình xuất hiện ở phòng không, tiêu năng cũng bị người dẫn tiến vào, ngốc tử mới có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà mọi người hồ đồ thời điểm, cũng chỉ có một mình ta thanh tỉnh, đây là cái gì, ta rốt cuộc cùng người nào kết bao lớn thù hận mới có thể muốn như thế hủy hoại ta. Nghĩ như vậy, lâm thục nước mắt lại không biết cố gắng chạy xuống dưới. kia chính là nữ nhân nhất quý gia A, nàng rõ ràng là tưởng để lại cho ô yếm tha, nhưng cuối cùng đâu. Có lẽ là cho người yêu, nhưng này bất kham phương thức cùng kết quả, đều không phải nàng đoán thấy. Nhìn lâm thục ngồi xổm địa phương, một giọt một giọt nước mắt trong suốt ướt nhẹp trên mặt đất. Hôn thượng trên mặt đất bùn đất trở nên ố trọc, tiêu năng có loại khó có thể ngôn ngữ khó chịu. Tưởng tiến lên an ủi nàng, lại lo lắng. Yên tâm, ta sẽ cưới ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta. Tiêu năng một câu, không có làm lâm thục cảm động nói động dùng, chỉ là thanh thiển khẽ động khoe miệng, rất muốn hồi cho hắn một cái tươi cười, chính là trung quy vẫn là miễn cưỡng không được chính mình. Là ta nên bị ngươi ghét bỏ mới đúng lâm thục tự dêu một tiếng, ta không cần ngươi đồng tình, càng không cần ngươi đáng thương, cho nên... Thu hồi ngươi kia tự cho là đúng tốt với ta. Loại này lúc, nàng còn tưởng chính mình một người cường căng. Cảm ơn. Thanh âm có chút ngẹn ngào, tuổi nhìn không tới, nhưng cũng có thể đoán được lúc này rơi lệ đầy mặt nàng có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu sợ hãi. Tiêu năng đến gần nàng, bắt lấy nàng hai tay làm nàng đứng lên, đối mặt chính mình, ta không phải đồng tình ngươi, càng không phải đáng thương ngươi, ta chỉ là tưởng cưới ngươi, thiệt tình thực lòng tưởng. Hai mắt đấm lệ mơ hồ Lâm Thục liền như vậy nhìn trầm chầm, chầm vẻ mặt nghiêm túc tiêu năng, sau đó đột nhiên nín khóc mỉm cười, cười không thật, thậm chí có chút chua sót. Cưới ta, ngươi biết ở ta trên người đã xảy ra cái gì ngươi liền dám cưới ta, làm ơn ngươi không cần như vậy khoác lắc mà không thấy ngượng hảo sao. Lâm Thục một chút cũng không cảm động hắn nói, bởi vì nàng biết, nhập cái nào nam nhân đều sẽ không tiếp thu một cái đã không sạch sẽ nữ nhân. Ta biết, tiêu năng tiếp theo nàng lời nói nói, ta đều biết, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta còn là nguyện ý. Lần này, Lâm Thục hoàn toàn trinh lăng, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam tử, không biết hắn là cố y chang, vẫn là thiệt tình thực lòng, hiện tại nàng hoàn toàn nhìn không thấu người này. Đột nhiên có chút cảm xúc hỏng mất Lâm Thục đối hắn lại khóc lại cười nói, vậy ngươi biết ở lương Ngộng hàn phía trước, nằm ở phó kỳ huyên bên người người là ta sao? Như vậy sẽ có chút không biết xấu hổ, thậm chí sẽ làm người cảm thấy ghê tởm, nhưng là Lâm Thục nhưng lại không sợ, chính là đánh bạo muốn cho hắn biết khó mà lui. Hiện giờ nàng. Tình nguyện trường bạn thanh đăng cổ Phật cũng không muốn gả chồng. Ta phòng đoan quá. Tiêu năng lại không vì nàng lời nói sờ động, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, lúc ấy ngươi vì sao không? Ngươi muốn ta như thế nào? Hán phó kỳ huyên ngủ người là ta không phải lương ngọng hẳn sao? Lâm Thục lời nói thời điểm có chút cảm xúc hỏng mất, nước mắt càng là ngăn không được đi xuống lưu, chua sót gương mặt tươi cười cùng không thể nề hạ bộ dáng nhìn khiến cho người một trận đau lòng. Nhìn như thế hỏng mất Lâm Thục, tiêu năng bản năng tưởng ôm một cái nàng lại lo lắng sẽ kích thích đến bây giờ cảm xúc không ổn định nàng cho nên nói mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta đều sẽ cưới ngươi ngày mai ta liền đem xính lê mang đến vô luận như thế nào ta đều sẽ cưới ngươi quá môn đối với ngươi phụ trách đối với ngươi tốt mặc kệ ở trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì ta đều không ngại nhìn tiêu năng nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng lâm thục lại cười ngươi không cần lo lắng sẽ ở cha ta nơi đó mất đi tín nhiệm ta sẽ cùng cha ta hết thể cùng ngươi không quan hệ Ngươi vẫn như cũ vẫn là cha ta coi trọng môn sinh, vẫn như cũ có thực tốt quan đồ, cho nên, không cần ở trước mặt ta chút trái lương tâm nói, làm chút không cam nguyện sự, ta sẽ không cảm kích ngươi. Không cần, ta đến, liền sẽ làm được tiêu năng nghiêm túc nghiêm túc nhìn nàng, còn có, lấy ta năng lực, liền tính không phải thái phó môn sinh, cũng giống nhau quan đồ thuận lợi. chương 189 hậu viện tàn khốc, kia phúc chắc chắn lại tự tin bộ dáng, làm lâm thục có trong nháy mắt cảm thấy hắn là thiệt tình. Chính là chính mình hiện tại ý tưởng có bao nhiêu buồn cười, hắn bất quá là gần nhất nhận thức đều không quen thuộc người, dựa vào cái gì vì một cái ta như vậy nữ nhân trả giá, còn giảng một bộ lời thể son sắt bộ dáng. Ngươi đi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Lâm thục mặt đột nhiên lãnh xuống dưới, đối hắn hạ lệnh trục khách. Tiêu năng biết chính mình hiện giờ lại nhiều nàng cũng không có ý tưởng, còn không bằng làm nàng bình tĩnh một đêm, ngày mai chính mình giảng sính lễ lấy tới khi lấy sự thật lời nói. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu năng công đạo một câu sau, lúc này mới rời đi. Lâm thục nhìn hắn rời đi bóng dáng, có chút thất thần, lại có chút kinh ngạc. Rõ ràng là không nghĩ thuộc tiêu năng, vì sao tổng hội cho người ta một loại quen thuộc cảm giác. Thôi, hắn như thế nào đã cùng chính mình không có quan hệ. Người cái nghịch nữ, người đem ta mặt đều cấp mất hết. Thừa tướng tức giận một phép cái bàn, nộ mục trừng to nhìn chằm chằm vẫn luôn đang khóc lương ngộng hàn cùng thừa tướng phu nhân. Nịch nhìn xem nịch giáo hảo nữ nhi, làm ra loại này ném tha sự tình tới. Lao ra, mộng mộng cũng là bị hại nha. Thừa tướng phu nhân lập tức cấp nữ nhi cái lại nói. Nhưng thừa tướng chỉ thừa nhận đã mất mặt sự, nơi nào quản nàng có phải hay không bị hãm hại. Ngươi nếu là muốn gả nhập hoàng gia, ta đi cầu vương thượng ân điển đó là, thế nhưng như thế làm tiện chính mình, còn ném ta phủ thừa tướng mặt, dùng phương thức này gả cho hoàng tử, mẫu thân ngươi tử cho ngươi giáo dưỡng đều vì cầu sao. Lại là như thế không biết liêm sỉ người. Đang ở nổi nóng thừa tướng, lời nói càng ngày càng khó nghe. Lương Ngọc Hàn rốt cuộc còn chỉ là một cái cô nương, nghe chính mình thân cha như vậy chính mình, chỉ có thể bị khuất rớt nước mắt. Nàng lại không dám lời nói thật, chuyện này vốn dĩ có một bộ phận là bởi vì chính mình, nhưng càng có rất nhiều chính mình ngu xuẩn, bị thẩm nghiên lừa gạt, còn bị tô mạt phản lợi dụng, này một bút chướng nhất định phải tìm các nàng tính rõ ràng. Lương Ngọc Hàn trong lòng một ngụm ác khí ra không được, hiện giờ lại bị cha mắng máu chó phun đầu, đối với các nàng hận càng sâu càng đậm cái này ra cũng chỉ có uyển uyển mới là để cho ta bớt lo người, không gây chuyện lại ngoan ngoãn, không giống các ngươi, tận cho ta chọc phiền toái. thừa tướng liền đem đề tài đầu mâu chỉ hướng lương uyển uyển, làm vẫn luôn ngốc tại góc không dám làm thanh nàng nhất thời có chút chính lăng. nhưng thừa tướng vô tâm này một câu lại làm lương Ngộng hàn cùng thừa tướng phu nhân đều là trong lòng lộn bột một chút, nháy mắt cảm thấy lương uyển uyển là cái người vững bận, xem ánh mắt của nàng cũng biến không có trước kia hiền lành, một cái ngu xuẩn cố bé gái mồ côi còn vọng tưởng được đến lao ra yêu ái, còn vọng tưởng bỏ đến nữ nhi của ta trên đầu, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên đời này, chắn nữ nhi của ta lộ. Thừa tướng phu nhân vốn định lưu lương nguyện nguyện một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tùy tiện cho nàng tìm cá nhân gả cho. Hiện giờ thấy thừa tướng như vậy khen nàng, khen một cái mười mấy năm qua hắn đều chưa từng chú ý tồn tại, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm? Cái này ra sợ là lưu không được nàng. Nguyệt Nguyệt ánh mắt lập lòe, có chút sợ hãi nhìn phụ thân. Đối với cái này phụ thân nàng không có cảm giác nhiều lắm, bởi vì có thể thấy hắn số lần, nhiều năm như vậy tới là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay bị phụ thân như vậy khen, vẫn là không lý do trong lòng một trận cao hứng. Lao ra, sự tình đã thành kết cục đã định, ngài hiện tại lại như thế nào mộng ngộng đều không thay đổi được gì, huống chi mộng ngộng tại đây chuyện thượng cũng là người bị hại, ta biết mộng ngộng sự làm ngươi hổ thẹn, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, chẳng lẽ mộng ngộng là cái dạng gì tính tình ngài không biết sao. Không chịu được như thế sự tình là ngài hiểu biết chính mình thân sinh nữ nhi sẽ làm sự tình sao. Thừa tướng phu nhân mắt dưng dưng, ủy khuất đến cực điểm vì lương ngộng hàn cãi lại. Rốt cuộc là thừa tướng từ đau đến đại nữ nhi, cho tới nay nàng đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện tồn tại. Hiện giờ thấy nàng ủy khuất như vậy khóc thút thít, bị chính mình như vậy mắng đều không có vì chính mình cãi lại một câu. Tức khắc đối cái này nữ nhi có một tia xin lỗi, rốt cuộc vẫn là chính mình xúc động. Thôi, chuyện này tin tưởng đình vương gia sẽ cho ngộng ngộng một công đạo. Gả cho hoàng tử cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, các ngươi đều lui ra đi, ta mệt mỏi. Thật sự không nghĩ lại gì đó thừa tướng, mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, phất tay ý bảo các nàng rời đi. Vẫn luôn đối phụ thân còn ôm có vài phần hy vọng, khát vọng hắn nhiều xem chính mình hai mắt Lương Uyển Uyển thấy phụ thân cứ như vậy làm chính mình rời đi, tức khắc có chút mất mát. Lương Uyển Uyển cảm xúc lại nơi nào có thể tránh được thừa tướng phu tha đôi mắt, trong mắt âm độc tức khắc làm nàng sinh ra một cái ý tưởng tới. Trở lại phòng Lương Ngộng Hàn giận dỗi đối mâu thân nói: "Nương, ta không cần gả cho hoàng tử, ta phải gả cho Đình Vương gia." Hôi nháo, "Hiện tại là ngươi còn có thể có ý tưởng này thời điểm sao?" Thừa tướng phu nhân trách cứ nhìn nàng nói: "Ta cùng ngươi thẩm nghiên cách làm thực mạo hiểm, là ngươi không cần nhúng tay, nàng chính mình thủ làm nàng chính mình báo, hiện giờ hảo, ngươi thành nàng trong tay đao, vì nàng làm chuyện tốt còn đem chính mình đáp đi vào, hoán ai?" Nương Lương Ngộng Hàn làm lúng phe phẩy thừa tướng phu tha cánh tay: "Ta biết sai rồi." Chính là ta thật sự không nghĩ gả cho hoàng tử, ta thật sự thích đình vương ra, ta chỉ nghĩ gả cho đình vương ra. Lương Mộng Hàn không thuận theo không vông tha làm nũng. Đừng có nằm nộng, ngươi cùng hoàng tử sự đã là ván đã đóng thuyền sự, mặt khác đều đừng nghĩ, ngươi vẫn là cho ta an phận điểm, đừng lại cho ta gặp phải chuyện gì tới, miễn cho đến lúc đó lại chọc ngươi trà sinh khí. hư Lương Mộng Hàn tức giận ném ra mẫu thân cánh tay, ngồi ở một bên phẫn nộ nói, đáng chết thẩm nghiên cùng tô mạn, ta một cái đều sẽ không bỏ qua các nàng. Ở ngươi gả cho hoàng tử phía trước, cho ta an phận điểm, ngươi không thấy được cha ngươi hiện tại đôi mắt đều nhìn đến Lương Uyển Uyển trên người đi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho cái kia ngu xuẩn ở cái này trong nhà thay thế được ngươi vị trí? Thừa tướng phu nhân tưởng tượng đến thừa tướng nay thế nhưng khen Lương Uyển Uyển, kia trái tim liền có chút khó chịu. Lúc trước nên đem tiện nhân này cùng nhau diệt trừ, đỡ phải lúc này cho ta nháo tâm. Lương Ngọc Hàn âm độc ánh mắt chợt lóe mà qua, ngay sau đó thay một trường sán lạnh tươi cười. lương Cái kia ngu xuẩn có cái gì hảo lo lắng, liền nàng như vậy, ngài còn sợ nàng có thể nhảy ra tới, cha nhiều liếc nhìn nàng một cái lại như thế nào, chúng ta chỉ cần động động đầu ngón tay, liền có thể làm nàng vạn kiếp bất phục. Hai mẹ con nhìn nhau, thừa tướng phu nhân nói, ý của ngươi là, cha không phải cảm thấy ta như vậy làm hắn trên mặt không ánh sáng sao. Chúng ta đây khiến cho lương nguyện nguyện càng thêm bất hàm, làm cha từ nay về sau so đối nàng trừ bỏ chán ghét, chính là muốn đem nàng đuổi đi, càng không hy vọng có cái này nữ nhi tồn tại liên lộ ra một bộ âm độc bộ dáng. Lời nói thật, như vậy ngay cả thừa tướng phu nhân nhìn đều cảm thấy khiếp tha đáng sợ. Khó có thể tin nhìn chính mình nguồn chiều nữ nhi, thế nhưng sẽ là như thế ác độc người. Tuy rằng đau lòng, nhưng nghĩ nữ nhân hậu viện những cái đó sự, nếu là không điểm thủ đoạn, như thế nào bắt lấy nam tha tâm, lại như thế nào diệt trừ dị kỷ. Làm sao bây giờ, bị thục nhi nhìn đến kia phiên cảnh tượng, nàng có thể hay không thực tức giận, nàng có phải hay không đối ta thực thất vọng. Nàng còn có thể hay không gả cho ta. Trước 190 sớm có hoài nghi. Liên tiếp vấn đề đều tỏ rõ Phó Kỳ Huyên hiện tại khẩn trương khó chịu cảm xúc. Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta sẽ ở đằng kia, lại vì cái gì Lương Ngọng Hàn sẽ ở ta bên người. Phó Kỳ Huyên đau đầu dùng sức chụp đánh đầu mình, hy vọng có thể làm chính mình nhớ tới một chút sự tình tới. Hoang thúc, ta là bị người hãm hại, ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi giúp giúp ta được không? Ta không cần cái kia lương ngọc hàn, nhất định là nàng thiết kế ta. Ta không cần nàng, ta chỉ cần xối thủ, ta chỉ cần xối thủ một người. Phó Kỳ Huyên lần đầu tiên đánh bạo ở Phó Vũ đỉnh trước mặt nói, cực lực vì chính mình biện giải. Không cần nhiều, sự đã thành kết cục đã định, không có có thể thay đổi đường sống. Giao cho nuốt quá lạnh giọng. Không, có thể thay đổi. Ta có thể tìm ra người tới. Ta là bị người hãm hại, ta có thể tìm được chứng cứ. Sau đó, sau đó cái gì? Sau đó nói cho đương triều thừa tướng là hắn nữ nhi chẳng biết xấu hổ, vẫn là nói cho phụ vương ngươi là bị hãm hại, sau đó làm phụ vương trừng trị thừa tướng, trừng trị Lương Ngọc Hàn. Phó Vũ Đình lạnh thanh âm nối còn không có thấy rõ hiện trạng phó kỳ huyên nói. Ta mặc kệ, ta chỉ cần chứng minh sự thật chân tướng, ta muốn xối thục, ta muốn cưới chính là xối thục không phải nàng Lương Ngọc Hàn, cái kia ti tiện nữ nhân không tư cách làm ta cưới nàng, ta sẽ không cưới nàng. Thừa tướng tồn tại không phải ngươi tùy tiện có không quyết. Phó Vũ Đình chỉ là tưởng nhắc nhở hắn đối phương là thừa tướng, là chiêu quốc quan trọng người thần, mà hắn tồn tại, sẽ cùng đại thần chi nữ liên hôn bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ta mặc kệ nhưng hôm nay đang ở nổi nóng Phó Kỳ Huyền nơi nào quản nhiều như vậy, Hoàng Thúc, đều là người, đều là bởi vì ngươi Phó Kỳ Huyền có chút si ngốc cũng dám chỉ trích Phó Vũ Đình, làm hắn khí thế tức khắc lạnh leo, ngay cả nhìn hắn ánh mắt đều biến có chút nguy hiểm, mà Phó Kỳ Huyền tựa như không thấy được giống nhau tiếp tục nói. Lúc trước hoàng gia ra cho ngươi định vương phi chính là cái này lương ngọc hẳn, nàng chính là cái một lòng muốn gả nhập hoàng gia thế lực nữ nhân, nếu là lúc trước ngươi cưới nàng, lại như thế nào có hôm nay nàng tính kê ta một, đều là ngươi. Phó kỳ huyên cuộc đời lần đầu tiên chỉ vào phó vũ đình cái mũi lớn tiếng thì thầm. Phó vũ đình cả người lệ khí tức khắc sầu thăng, buồn bực hắn một quyền đánh vào hắn trên mặt, ở nhìn đến phó vũ đình bình tĩnh lại không hề lên tiếng thời điểm mới nói, bình tĩnh không anh. Phó Kỳ Huyên xác thật bị hắn đánh ngã xuống đất thượng, túi đầu, cảm xúc hạ xuống không hề lời nói. Không ai có thể biết trước tương lai, liền tính ngươi không cam lòng, cũng chỉ trách ngươi ngu xuẩn thượng một cái nữ tha đương. Phó Vũ Đình không chút khách khí, một chút cũng không có để ý hắn hiện tại hạ xuống cảm xúc. Phó Kỳ Huyên giận tới cực điểm, hơi chút có một tia lý trí làm hắn vì không cùng Hoàng thúc tiếp tục tranh luận đi xuống, liền không quan tâm xe ngựa đi trước, lăng là nhảy xuống xe ngựa, chiều cùng xe ngựa đi trước tương phản phương hướng chạy đi. Vương gia. Muốn đuổi theo hoàng tử sao?" Lăng Phong mở miệng hỏi. "Không cần." Phó Vũ Đình thanh âm thực lãnh, không xem Phó Kỳ huyên liền biết hắn muốn đi đâu nhi. Luôn mồm đều là muốn cưới Lâm Thục, chẳng lẽ hắn cùng Lâm Thục cảm tình, mặt cũng biết sao? "Hồi phủ." Phó Vũ Đình hồi phủ thượng tìm được Tô Mạt thời điểm, chính mở miệng chuẩn bị dò hỏi nàng về Phó Vũ Đình cùng Lâm Thục sự tình khi, liền nhìn đến nàng ở nhìn đến chính mình thời điểm, thế nhưng khóc. Phó Vũ Đình trong lòng quinh lên, đi qua đi ôm nàng ôn nhu nói, Làm sao vậy? Là ta sai, đều là ta sai, là ta hại thuộc nhi cùng phó kỳ huyên. Tô mặt thanh âm nghẹn nào? Mà từ tô mặt trở về, bên người nàng bốn cái nha đầu đều bất an đứng ở một bên bồi cảm xúc hạ xuống nàng, ở vương ra ánh mắt ý bảo hạ, tất cả đều đi ra ngoài. Cùng ngươi có quan hệ gì? Phó Vũ Đình thấy nàng khóc thương tâm, khó hiểu ôn nhu hỏi nói. Đều là ta sai tô mặt ngẩn đầu nhìn hắn nói tiếp, ta vốn là hoài nghi thầm nghiên, hôm nay mới theo nàng tường kê tiểu kế đi xuống dưới. Là ta tự mình đem Lương Ngọng Hàn đưa đến Phó Vũ Đình bên người, là ta, đều do ta không thấy rõ liền tùy tiện ném người, ta lúc ấy nếu là thấy rõ người nọ là Phó Kỳ Huyền ta cái gì cũng sẽ không làm kết quả biến thành như vậy. Phó Vũ Đình bị Tô Mạc không hiểu ra sao, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy nàng tựa hồ công ta đang làm cái gì nguy hiểm sự tình. Vì thế Tô Mạc liền đem đêm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cùng Phó Vũ Đình một lần. Phó Vũ Đình song song tức giận nói, ai là người mạo hiểm? Một tiếng trách cứ lại nghĩ mà sợ thanh âm vang lên. Không dám tưởng tượng, nếu là nàng thật sự ở hôm nay ra chuyện gì nên làm thế nào cho phải. Nếu đúng như nàng sợ là thẩm nghiên việc làm, kia nàng tâm tư liền quá ác độc. Nghĩ như vậy, đem tô mạt ôm càng khẩn, sau đó có chút lo lắng nói, đáp ứng ta, về sau loại này nguy hiểm sự tình không cần chính mình một người đi mạo hiểm, nói cho Bồn Vương, Bồn Vương nộn thế ngươi giải quyết, minh mạch sao. Tô mạt ngơ ngác gật gật đầu nhưng đối với chính mình làm sai sự vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Vương gia, ta không nghĩ liền như vậy buông tha Thẩm Nghiên, nếu ta biết lúc này đây nàng như thế ác độc hành vi hủy hoại Lâm Thục cùng Phó Kỳ huyên, ta nhất định phía trước liền hủy đói bụng nàng. Tô Mạt vẫn luôn để ý người trừ bỏ Phó Vũ Đình liền thuộc Lâm Thục, hiện giờ Lâm Thục bởi vì chuyện này đã chịu thương tổn, vô luận như thế nào là không thể lại buông tha Thẩm Nghiên. Nếu từ trước sự tình đều là Thẩm Nghiên làm, vậy đừng trách nàng tân chướng cũ chướng một khối tính. Ta minh bạch Đối với nàng bổn vương cũng đã sớm hoài nghi thượng. Cái gì? Ngươi hoài nghi nàng. Sự tình phía sau ngươi không cần nhúng tay, giao cho bổn vương, nhưng là ngươi yên tâm, kết quả nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Phó Vũ Đình an ủi tô mạt lại lo lắng nàng công chính mình lại đi làm nguy hiểm sự tình, cho nên vội ra tiếng nhắc nhở nói. Tô mạc khẽ gật đầu, có chút không tình nguyện bộ dáng, nhưng, Lâm Thục cùng Phó Kỳ Huyên làm sao bây giờ? Phó Kỳ Huyên vốn là hẳn là có hắn thân là vương tộc Giác Ngộ, phải biết rằng Ái cái này từ đối với vương tộc Nam Nhi tới là xa xỉ, hắn hôn nhân vốn là không phải do hắn, liền tính không phải lương Ngộng hẳn cũng sẽ là này nàng nữ nhân, mà lâm thục chỉ là này đó nữ nhân chung trong đó có khả năng một cái, minh bạch sao. Cho nên, ngươi tưởng các ngươi là bất hạnh sao? Tô mặt nhìn Phó Vũ Đình ánh mắt nhẹ giọng hỏi. Phó Vũ Đình chỉ nhìn nàng một cái, lại không có lời nói. Tựa như ngươi lúc trước cưới ta giống nhau, liền tính không phải ta, cũng sẽ là này nàng nữ nhân, chẳng qua bởi vì ta chủ động. So các nàng nhiều vài phần cơ hội mà thôi, phải không? Tô mặt lời này thời điểm có chút chua sót, biết chính mình hiện giờ hạnh phúc là trộm tới, cho nên chính mình cảm xúc đều đi theo hạ xuống. Không, ngươi không giống nhau Phó Vũ Đình phủ quyết nàng lời nói, lo lắng nàng sẽ miên man suy nghĩ liền gắt gao ôm nàng nói, gặp được ngươi là buồn vương may mắn nếu buồn vương bên người không phải ngươi, buồn vương cũng không biết còn có thể hay không sống đến bây giờ. Phó Vũ Đình thâm tình hôn cái chán của nàng một chút. chương 191 kích động gặp nhau đúng vậy, may mắn là nàng, nếu không phải, lần đó chúng độc liền sẽ muốn buồn vương mệnh, nếu không phải nàng, lần đó bóng đệ phát tác có lẽ buồn vương sẽ trở nên càng thêm tàn nhẫn bạo ngược, nếu không phải nàng đối buồn vương lần lượt cứu dỗi, nơi nào còn sẽ giống như nay có máu có thịt có cảm tình buồn vương tồn tại. Không biết vì sao, có thể bị phó vũ đỉnh tán thành, tô mạt trong lòng cảm thấy ấm áp, chẳng sợ bị hắn vắng vẻ nửa năm nhiều cũng cảm thấy đắng giá. Ngươi muốn như thế nào làm? Ta cũng tưởng hỗ trợ tô mạt tùy ý hắn ôm chính mình. Ngọt ngào nói, lâm thục như vậy tín nhiệm thầm nghiên, chúng ta đều đem nàng coi làm bằng hữu, chưa từng nghĩ tới có một, một cái vẫn luôn ở chúng ta trước mặt nhu nhược người thế nhưng như thế ngoan độc đối phó chúng ta. Người như vậy, không đáng ngươi tự mình động thủ, miễn cho ô uế ngươi ta tay. Phó Vũ Đình híp lại đôi mắt, tựa hồ có so đo. Vương gia đây là, tra được cái gì? Chúng ta không động thủ, không phải còn có định an hầu cùng thừa tướng ra sao? Phó Vũ Đình con ngươi càng ngày càng lạnh băng, nguy hiểm nhìn phương xa. Giống như là ở suy xét muốn cho Thẩm Nghiên như thế nào cái cách chết giống nhau. Định An Hầu xe ngựa chấn kinh hảo, trải qua một đường va chạm, rốt cuộc ở giết chết nổi điền mã sau an phận xuống dưới, lộ trình vừa lúc Ly Hầu phủ không xa, cho nên liền mang theo đã sớm bị lớn lên thất điên bát đảo Thẩm Nghiên đi xuống xe ngựa. Nhìn mơ mơ màng màng, trên đầu đều bị đâm ra vài cái bao Thẩm Nghiên, tóc tán loạn bộ dáng, hầu gia đột nhiên không lý do có chút bực bội, bỏ qua một bên nàng lưu lại xa phu cùng nàng thị nữ liền lo chính mình trước một bước rời đi. Thẩm Nghiên thật vất vả phục hồi tinh thần lại, chính tức giận kêu mã rốt cuộc là chuyện như thế nào khi, liền thấy hầu ra thế nhưng liền như vậy vứt bỏ nàng rời đi. Thật là càng già càng hô đồ, tính tình còn lớn như vậy, thật không biết hắn nhiều năm như vậy là như thế nào quá. Thẩm Nghiên chỉ dám ở trong lòng yên lặng phung tảo, sau đó tức giận đối á đêm phân phó nói, còn không qua tới đỡ ta. Định an hầu còn chưa đi đến cửa nhà, liền nhìn đến một bóng hình lén lút đi theo hắn, hiện giờ hắn bên người một người đều không có nghĩ chẳng lẽ là có người muốn ám sát hắn? một thân muốn phát tiết máu quay cuồng lên, gần nhất cũng là quá đủ bất tức, nhi tử nữ nhi liên tiếp xảy ra chuyện, vốn là tích tụ hắn hiện giờ vừa lúc đụng tới có người đưa tới cửa tới cấp hắn ngược, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này, vì thế liền cố ý ở chỗ rẽ địa phương đều góp tung người của hắn, người nọ cũng không nổi, thấy hầu gia đang đứng tại chỗ chờ chính mình, vì thế liền cung kính tiến lên hành lễ, sau đó lấy ra trong lòng ngực lệnh bài, hầu gia, vương gia thỉnh ngài đi một chuyến. Vương Gia. Định An Hầu có thể nghĩ đến tự nhiên chính là Đình Vương Gia. Nhưng là buồn ý là kháng cự, nếu không phải hắn, Văn Khang cũng không đến mức cho tới bây giờ còn ở chịu lao ngục thai hương. Nhưng thấy người nọ thỉnh bất động hắn liền không rời đi bộ dáng. hắn đảo muốn nhìn, Đình Vương Gia rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Người nọ mang Hầu ra đến địa phương thế nhưng là hình bộ nhà tù, mà cái này địa phương giam giữ chính mình nhi tử cùng nữ nhi, là chính mình phía trước tưởng hết mọi thứ biện pháp đều không thể tiến vào địa phương. Phó Vũ Đình. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Hầu ra, vương ra làm ngài tiên kiến vừa thấy tư đồ tỷ. Người nọ mang theo hầu ra đi vào tư đồ văn lam nhà tù trước, sau đó đem cửa lao mở ra. Hầu ra phát hiện văn lam trụ nhà tù căn bản có thể thượng không phải nhà tù, tuy rằng hoàn cảnh hữu hạn, nhưng là lại cấp văn lam đơn độc chi khởi một chiếc giường, còn có sinh hoạt tất cả đồ dùng, trên bàn thậm chí còn 7 buổi chiều đồ ăn, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Văn lam, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư đồ Nguyên Kinh ngạc hỏi: "Cha, vương gia tin tưởng ta là vô tội, nhưng lại ngại với chứng cứ không đủ, cho nên mới làm nữ nhi tiếp tục ngốc tại nhà tù, nhưng là vương gia cũng không có bạc đại nữ nhi, ngài xem, này đó đều là vương gia cố ý an bài." Tư đồ Văn Lam lời nói thời điểm tâm tình phá lệ hảo, bởi vì từ lần trước vương gia tới hỏi qua nàng lời nói hầu, nàng ở lao ngục trung đãi ngộ liền hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng tự do chịu hạn, nhưng cái khác đi theo trong nhà giống nhau. "Này thật là, vương gia phân phó" Đúng vậy, cha, vương gia còn an bài ta đã thấy một lần đệ đệ, hắn tuy rằng không có ta đãi ngộ hảo, nhưng là hiện tại thoạt nhìn rõ ràng so trước kia hiểu chuyện nhiều. Tư đồ Văn Lam vô tình một câu lại làm tư đồ Nguyên trong lòng một trận gợn sóng. Ngươi đệ đệ, ngươi là ngươi nhìn đến Văn Khang. Đúng vậy, chuyện khi nào? Tư đồ Nguyên không xác định hỏi. Liền trước mấy? Không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Văn Khang thật sự ở bên trong này. Tư đồ Nguyên không thể tin được. Rõ ràng, thầm nghiên lần đó mang chính mình gặp qua văn khang, hắn lúc ấy còn vết thương đầy người, hơi thở suy yếu bộ dáng, rõ ràng chính là bị phó vũ đình ngược đại gây ra. Hầu ra, vương gia công đạo, làm thuộc hạ mang ngải cái tư đồ tỷ đi gặp tư đồ thiếu gia, còn tư đồ thiếu gia gần nhất một đoạn bảng giờ rất hiện không tồi, nếu là có thể sửa lại dĩ vãng tập tục xấu, quá đoạn thời gian liền sẽ đem tư đồ thiếu gia thả lại đi. Thật sự, tư đồ nguyên có loại muốn hỉ cực mà khóc cảm giác. Chính là rất nhiều chuyện đều cần thiết mắt thấy vì thật, cho nên Tư Đổ Nguyên đã gấp không chờ nổi tưởng chạy nhanh đi gặp Nhi Tử. Tư Đổ Văn Lam thấy phụ thân kích động như vậy, đỡ hắn đều có thể cảm giác được cả người đang run dậy, xem ra bởi vì đệ đệ sự, phụ thân là cao hứng hỏng rồi. Văn Khang, Văn Khang, Tư Đổ Nguyên không thể tin tưởng nhìn nhà tù chung chính mình Nhi Tử, thế nhưng còn ngoan ngoan hiểu chuyện ngồi ở trên bàn đọc sách, tựa hồ thực nghiêm túc bộ dáng ngay cả chính mình hô hắn hai tiếng cũng chưa phát hiện. Cha Tư đổ Văn Khang thấy cửa có bóng ma, có điểm chặn nhà tù chung ánh sáng, cho nên chiều một bên nhìn lại, sau đó nhìn đến là phụ thân thời điểm, kích động vội vàng đứng dậy đi qua. Hắn không có giống dĩ vãng như vậy ầm ý làm phụ thân dẫn hắn rời đi, phóng hắn đi ra ngoài, mà là rơi lệ đầy mặt quỳ trên mặt đất, hướng hầu ra dập đầu nói: Cha, thực xin lỗi, là Hải Nhi bất hiểu, làm ngài vì Hải Nhi lo lắng hái hùng. Mau đứng lên, làm cha nhìn xem, mau làm đến nhìn xem. Tư đổ nguyên cách nhà tù nâm dậy Văn Khang. Một đôi mắt khó có thể tin đánh giá hắn, lại phát hiện trên người hắn một chút vết thương đều không có không, còn so trước kia càng hiểu chuyện. Này, này rốt cuộc lại như vậy một chuyện. Tư Đồ nguyên khó hiểu nói xuất khẩu, Phó Vũ Đình cũng ở cùng thời gian đứng ở hắn phía sau. Định ăn hầu là ta chiêu quốc giường cột nước nhà, ngài đối tôn phu tha nhất vãng tình thâm, lại chỉ có này một đôi nhi nữ, buồn vương lại sao lại thật sự làm ngài cản phía sau. Phó Vũ Đình thanh âm vang lên, làm tư đầu nguyên sững sờ ở tại chỗ tung hành lao nước mắt càng là ngăn không được đi xuống lưu. Vương gia tư đầu nguyên nghẹn ngào nói, đà tạ vương gia. Hầu gia bất hảo, xác thật yêu cầu người hảo hảo quản giáo một chút, cũng may hầu gia bản tính không xấu, lại một điểm liền thông, tưởng tiếp tục lưu lại nơi này cũng là chính hắn cha chủ ý. Không sai, cha, ta không nghĩ lại giống như trước kia như vậy hôn nhật tử, cha vì chiêu quốc trả giá, cho chúng ta lấy mệnh kiếm lấy vinh hoa, không phải ta lấy tới tiêu xài tư bản, ta phải hướng cha tới gần, muốn cùng cha giống nhau. Làm một cái đối chiêu quốc hữu dụng nhân tài Văn Khang buổi nói chuyện cảm động Tư đầu nguyên nước mắt đều có chút ngăn không được Chưa từng nghĩ tới Có một, chính mình nhi tử sẽ như thế hiểu chuyện Chỉ vì phu nhân qua đời Đối hai đứa nhỏ lại chỉ biết sùng định Thật sự là chính mình quyết điểm Bản hầu dạy con không tốt Làm vương gia nhọc lòng tư đầu nguyên cảm kích Hướng phó vũ đình chắp tay nói Chỉ là, vương gia hiện giờ báo cho bản hầu này đó Rốt cuộc phát sinh chuyện gì chương 192 để đề đều không đề cập tới Tiêu năng đệ nhị sáng sớm liền mang theo xính lễ cùng hắn sở hữu thành ý tiến đến thái phó phủ. Thái phó nhìn thấy hắn vẫn là có chút tức giận, nhưng là nữ nhi tạc ý tứ là tiêu năng là bị người lợi dụng, hắn cũng là người bị hại, nhưng nếu thật là như vậy, hắn còn nguyện ý cưới thục nhi, cũng đủ để sáng tỏ hắn thành ý cùng thành tâm. Nhận được thái phó quá nặng, lại đối tiêu năng chiếu cố có thêm, ta tuy không thể bảo đảm làm lâm tỉ cả đời đại phú đại quý, nhưng ta có thể bảo đảm quãng đời còn lại đều có thể đối nàng hảo. Hơn nữa là chỉ đối nàng một người hảo, câu thái phó đem lâm tỷ gà cho ta. Tiêu năng thành khẩn quỷ trên mặt đất. Dù sao cũng là chính mình coi trọng người, hiện giờ như vậy hành vi cũng đủ để minh nhân phẩm của hắn, cho nên thái phó nhưng thật ra có vài phần động dung. Chuyện này, ta còn phải hỏi một chút thuộc nhi ý kiến, nàng nếu là đồng ý. Hảo. Tiêu năng không chờ thái phó đem nói xong, liền trực tiếp đồng ý. Thái phó nhìn bên cạnh phu nhân liếc mắt một cái, sau đó ý bảo quản gia đi tìm tỷ tạc cảm xúc không tốt, từ trên xe ngựa nhảy xuống trực tiếp rời đi. Phó Kỳ Huyên sắc thật trở lại Thái Phó Phủ, lặng lẽ đi vào Lâm Thụy trong viện. Nhìn phòng trong một mảnh đen nhánh, hắn trong lòng biết đối lý, rồi lại không dám quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cho nên liền nôn nóng lại rồi dám ở ngoài phòng ngây người cả một đêm. Hoàng tử, thanh trúc sáng sớm muốn hầu hạ tỷ, cho nên lên tương đối sớm, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến vẻ mặt Tiểu tụy ngồi ở viện ngoại Phó Kỳ Huyên, Phó Kỳ Huyên đứng lên, có chút gian nan mở miệng hỏi, nàng nàng tỷ sao? Ngài là tỷ sao? Nô tỉ đang chuẩn bị vào xem, Thỉnh hoàng tử chờ một lát. Thanh trúc có chút kỳ quái nhìn thoáng qua phó kỵ Viên mới đẩy cửa đi vào. Tỷ? Thanh trúc đi vào liền nhìn đến tỷ nơi nào có ngủ quá, này một thân, còn có kia tiểu tụy bộ dáng rõ ràng là một đêm chưa ngủ, có chút đau lòng nói, tỷ một đêm không nghỉ ngơi sao? Ân. Lâm Thục chỉ nhạt nhẽo đáp lại một tiếng, nhưng thanh âm kia có chút nghẹn ngào khô khốc, nghe tới làm người cảm thấy khó chịu. Thanh Trúc biết tỉ là ở khó chịu, nhưng là lại không dám nhiều cái gì, liền mở miệng nói, tỉ, hoàng tử ở bên ngoài. Ân, Lâm thục nơi nào không biết hắn liền ở bên ngoài, hắn tối hôm qua tới thời điểm nàng sẽ biết, chỉ là tưởng chờ hắn chủ động lời nói, chờ hắn nói cho chính mình phát sinh sự tình, chờ hắn cùng chính mình đem tạc sự tình rõ ràng. Chính là đợi một đêm, hắn ở bên ngoài ngồi một đêm, nàng liền ở phòng trong ngồi một đêm, hắn không tính toán thừa nhận kia sự kiện sao. Là bởi vì hắn cùng Lương ngọng Hàn sự bị mọi người biết, cho nên hắn có bất đắc gì khổ chung sao. Cho nên hắn là tưởng thừa nhận Lương ngọng Hàn đều không muốn thừa nhận hắn cùng chính mình sự tình sao. Ngồi một đêm, đợi một đêm, suy nghĩ một đêm, cuối cùng Lâm Thục vẫn là kiểm chế không được muốn biết hắn cuối cùng cấp đáp án, cho nên nàng đứng dậy đi ra ngoài. Thục nhi. Phó kỳ huyên nhìn đến Lâm Thục thời điểm, trước mắt sáng ngời, nhưng ở nhìn đến nàng tiểu Tụy thần sắc khi lại có chút khổ sở cuối đầu, như là làm sai sự hài tử sau đó mới nhược nhược đối nàng một tiếng, thực xin lỗi. Chứ bỏ cái này, ngươi còn có chuyện đối ta sao? Lâm Thục ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn, tựa hồ tưởng từ hắn nơi đó được đến chuẩn xác đáp án, nhưng lại lo lắng đáp án sẽ làm người thất vọng. thực xin lỗi phó kỳ huyền không dám nhìn nàng đôi mắt, chỉ là nhược yếu đi một câu, ta đối với ngươi bảo đảm, khả năng muốn nuốt lời. cho nên đâu? nghe thế câu nói, Lâm Thục liền biết kết quả là như thế nào, chính là nàng không tâm lòng, hắn như vậy có thể như vậy đối chính mình. Ở ta thật vất vả buông phòng tuyến giao cho hắn khi, hắn thế nhưng ở cuối cùng cho ta đánh đòn cảnh cáo, vì cái gì, vì cái gì hắn phải đối ta như vậy tàn nhẫn. Là ta ngày thường đối thái độ của hắn không tốt, cho nên hắn là ở trả thù ta sao. Hoàng thúc nói cho ta, ta có ta bất đắc dĩ, không thể giúp ngươi ta thật sự thực xin lỗi. Phó kỳ huyên kỳ thật là không nghĩ này đó, hắn tưởng hắn thực thích lâm thủ, hắn không nghĩ buông tay, hắn tưởng cưới chính là lâm thủ. Chính là Hoàng thúc không sai, lương mộng hàn phụ thân là thừa tướng. Là triêu quốc lương đóng, là không thể thiếu tồn tại, mà chính mình sẽ trở thành chính trị hôn nhân vật hy sinh càng là tất nhiên. Cho nên, hắn không dám đối mặt Lâm Thục, hắn sợ hãi, hắn tưởng càng có rất nhiều sau này nên như thế nào cùng nàng bảo trì hiện giờ quan hệ, như thế nào càng tốt đền bù nàng. Người tưởng, liền này đó. Lâm Thục không thể tin tưởng nhìn hắn, hắn thế nhưng đối tối hôm qua sự tình chỉ tự chưa để không, còn đem lời nói như thế đường hoàng. Thục nhi, ta... Ngươi tại đây đợi một đêm chính là vì này đó. Lâm Thục đôi mắt thường đỏ, cảm giác có chút đau lòng đến khó chịu nói. Ta Phó Kỳ Huyên do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Ngươi yên tâm, chúng ta vẫn là hảo tỉ nhóm. Về sau ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta, chúng ta vẫn là có thể giống như trước giống nhau. Đủ rồi sao? Lâm Thục đột nhiên lạnh nhạt nhìn Phó Kỳ Huyên, trong mắt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Thục nhi Phó Kỳ Huyên bị Lâm Thục như thế xa cách lạnh nhạt thái độ A ánh mắt làm cho thân thể cứng đờ. Sợ hãi nhìn nàng. Đủ rồi thỉnh ngươi rời đi. Lâm Thục hơi hơi ngửa đầu không nghĩ làm chính mình thật đáng buồn nước mắt tiếp tục đi xuống yêu, càng không nghĩ lại nhìn đến trước mắt người này. Hắn thật đúng là làm tốt lắm, đem tối hôm qua sự chỉ tự không đề cập tới không, còn vọng tưởng sau này có thể cùng ta giống như trước như vậy ở chung thật là buồn cười đến cực điểm. Mà chính mình, càng là thật đáng buồn đến cực điểm. Thế nhưng còn đối hắn ôm có một tia hy vọng, hoàng gia người, quả nhiên đều là vô tình. Cho dù là quen biết mười mấy năm người cũng giống nhau. Thục nhi, bằng không, ta thỉnh ngươi ăn cái gì, thỉnh ngươi mua biến toàn bộ phố, thỉnh ngươi. Lan lâm thục giống giận một tiếng, làm vốn là vô thố phó kỳ huyên càng thêm khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng giống thường lui tới giống nhau hống hống nàng là có thể không có việc gì, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế sinh khí. Tỷ. Quản gia ở ngay lúc này vội vàng đuổi lại đây, ở nhìn đến hoàng tử thời điểm, lại hướng hắn hành lễ mới đối lâm thục nói, tỷ. Tiểu công tử mang theo xính lễ tiến đến cầu hôn, lão ra phái nô tải tới thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Hảo, ta liền tới. Lâm Thục dùng tay tùy ý lau một chút đôi mắt nước mắt, sau đó xem đều không xem phó kỳ huyên liếc mắt một cái liền trực tiếp rời đi. Thục nhi. Từ từ, cầu hôn, cái gì cầu hôn, chẳng lẽ là thái phó cấp Thục nhi an bài sao? Thái phó đây là muốn cưỡng bách Thục nhi sao? Không được, ta phải cùng qua đi nhìn xem, tuyệt đối không thể làm Thục nhi gả cho cái tiên nàng không thích người. Lâm Thục đuổi tới sảnh ngoài thời điểm, Phó Kỳ Huyên liền theo sát ở nàng phía sau, cho nên tiêu năng ở nhìn đến Lâm Thục một trương hồng hồng đôi mắt lại nhìn đến Phó Kỳ Huyên thời điểm, liền biết là chuyện như thế nào. Không tự giác mày hơi hơi nhăn lại. Người đã đến rồi. Lâm Thục thanh âm thanh thiển đối tiêu năng nói. chương 193 hối hận còn kịp. Ta quá, ta sẽ cưới ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiêu năng liền đem trong lòng ngực một khối vòng ngọc lấy ra, tâm đặt ở Lâm Thục trên tay. Đây là ta mẫu thân lâm trùng trước để lại cho ta, nàng, làm ta nhất định phải đem này vòng ngọc giao cho nàng tương lai con dâu. Lâm Thục không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đem vòng ngọc mang ở trên tay, đủ để sáng tỏ nàng tâm ý. Thái phó trinh lăng nhìn nhà mình nữ nhi, thế nhưng có loại quyết tuyệt cảm giác, đột nhiên đau lòng cảm thấy có phải hay không chính mình làm sai cái gì. Thục nhi, ngươi không thể gả cho hắn. Phó kỳ huyên lao tới tưởng lấy rất trên tay nàng vòng ngọc, lại bị Lâm Thục đẩy ra. Hừ. Ta không gả cho hắn gả cho ai, ngươi sao? Lâm Thục mang theo trào phúng ngữ khí nói. Ta, ta phó kỳ huyên biết chính mình hiện tại không ra lời này tới, chỉ có thể đau lòng nhìn Lâm Thục, chính là ngươi không thích hắn, gả cho hắn sẽ không hạnh phúc. Ta ai đều không thích, nhưng ta gả cho hắn chính là sẽ hạnh phúc, ngươi có thể lấy ta như vậy. Lâm Thục mang theo giận dối ngữ khí liền kéo tiêu năng cánh tay, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi rồi. Thục nhi phó kỳ huyên tự biết cái gì Thục nhi đều không muốn nghe. Lại biết chính mình hiện giờ liền lời nói tư cách đều không có, cho nên cũng không có gì, nhưng chính là đứng ở tại chỗ không có rời đi. Chúng ta đi. Lâm Thục thấy hắn không đi, liền lôi kéo tiêu năng trực tiếp hướng hậu viện đi đến, ở xác định phó kỳ huyền không có theo kịp thời điểm mới buông ra tiêu năng cánh tay, nàng cũng nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Tiêu năng chưa từng gặp qua như vậy yếu ớt Lâm Thục, càng chưa thấy qua khóc như thế thương tâm Lâm Thục, nhịn không được ngồi xổm bên người nàng vô vô nàng bả vai, nếu là không bỏ xuống được vì cái gì không cùng hắn trực tiếp đâu. Muốn ta như thế nào, hắn đối tối hôm qua sự chỉ tự không đề cập tới, ngươi làm ta như thế nào. Lâm Thục có chút hỏng mắt khóc lóc kể lệ, ta nhận thức hắn này liền thế nhưng cũng không biết hắn chính là cái không hơn không kém đại hôn đảng. Tiêu năng như mày, đối với Lâm Thục Pháp cũng là có chút nhận đồng, đối phó kỳ huyền không hiểu biết, nhưng là vẫn là không thể gật bờ hắn cách làm, đối với một nữ nhân tới, xác thật quá mức. Đang chuẩn bị mở miệng an ủi hắn tiêu năng, lại thấy Lâm Thục đã bắt đầu sát nước mắt. Sau đó một bộ chẳng hề để ý bộ dáng đứng lên nói, ta mới không cần vì cái loại này hốn đằng khóc, coi như là bị cẩu cắn một ngụm hảo. Tiêu năng thấy lâm thục thái độ chuyển biến tốc độ cực nhanh, đều không thể không bội phục nàng tiếp thu năng lực. Ngươi thật sự nguyện ý cưới ta. Lâm thục thay một bộ thực nghiêm túc bộ dáng nhìn chầm chầm tiêu năng đôi mắt nói. Tiêu năng gật đầu, đúng vậy. Không ngại như vậy ta. Không ngại. Ta có thể bảo đảm tương lai liền tính cùng người thành thân cũng sẽ không thích thượng ngươi. Liên tính là như vậy ngươi cũng muốn cưới ta. Lâm Thục nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi. Là, mặc kệ tương lai như thế nào, ta hiện tại muốn cưới chỉ có ngươi. Tiêu năng mặt không đổi sắc, làm người nhìn không ra bất luận cái gì có khác tâm tư bộ dáng. Hảo, liền hướng ngươi hôm nay đối ta thái độ, sau này ta cũng sẽ hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. Lâm Thục vỗ vỗ tiêu năng bả vai, nói tiếp, bất quá ở thành thân phía trước, ta muốn giải quyết một sự kiện. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đương nhiên. Lâm Thuộc mắt lạnh nhìn hắn, nghiêm túc nói, nhìn có như vậy quyết đoán, lại có như vậy lòng dạ nữ tử, Tiêu Năng không tự giác đối nàng lại xem trọng hai mắt. Nếu là không đoán sai nói, nàng hiện tại hẳn là muốn xử lý tối hôm qua phát sinh sự. Quả nhiên thấy Lâm Thuộc gọi tới Thanh Trúc cùng Tạc cùng nàng cùng tiến vào phòng trong nha hoàn. Thanh Trúc cung kính đứng ở Lâm Thuộc bên người, Tiêu Năng ngồi ở bên người nàng nhìn cái kia quỳ trên mặt đất run bần bật nha hoàn. Tạc chính là nàng cùng ngươi cái gì, mới làm ngươi tiến ta phòng. Lâm Thuộc thanh âm thực nhẹ. Làm người nghe không ra cảm xúc tới, lời tuy là đối Tiêu Năng, nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía trên mặt đất nha hoàn. Không sai, nàng nói cho ta, ngươi có chuyện tìm ta thương lượng, lúc ấy ta còn tưởng rằng, ngươi nghị thông suốt, phải gả cho ta đâu. Tiêu Năng ôn nhu thanh âm vang lên, nhưng ngữ khí lại làm người cảm thấy có loại quen thuộc bí hư cảm giác. Đương nhiên, Lâm Thục chưa từng có phân chú ý cái này, mà là ánh mắt sắc bén đối trên mặt đất nha hoàn nói, đi, ai dạy ngươi làm như vậy? nô no Nô tỷ, đừng ý đổ lấy lời nói dối lửa gạt ta, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết lửa gạt ta hậu quả." Lâm Thục lãnh lâm bộ dáng cùng ngày thường hình tượng hoàn toàn khác nhau như hai người, làm Nha Hoàn Quỷ trên mặt đất đều phải nghĩ kỹ nên như thế nào lời này. Là, là Thanh Trúc tỷ tỷ nói cho nô tỷ, là tỷ làm nô tỷ đi tìm Tiếu công tử." Nha Hoàn con dúm lại nhìn Thanh Trúc liếc mắt một cái, sau đó sợ hãi chạy nhanh cúi đầu, như là Thanh Trúc sẽ như thế nào ác độc đối đãi nàng giống nhau. "Tỷ Nô tỳ không có, nàng hồ Thanh Trúc vì trên mặt đất mang theo nôn nóng khóc nước nở nói, nô tỳ căn bản là không quen biết nàng, càng không có làm nàng đi đi tìm tiếu công tử, tỷ, ngài phải tin tưởng nô tỳ a. Thanh Trúc giải thích không có lực độ, nhưng lâm thục lại biết nàng là vô tội. Thanh Trúc từ đi theo chính mình bên người, là cái nhiều trung tâm nha đầu chỉ có nhà mình biết, người khác nếu là tưởng tùy tiện bôi nhọ nàng, kia cũng đến xem nàng vui hay không. Nga, ngươi là Thanh Trúc phân phó ngươi đi. Lâm Thục ánh mắt nguy hiểm nhìn Quỷ trên mặt đất Nha Hoàn, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nha Hoàn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng lạnh nhạt ánh mắt đột nhiên như là chấn kinh giống nhau, không dám tiếp tục nhìn thẳng nàng đôi mắt, nô tỳ không có, nô tỳ đều là lời nói thật. Người tới Lâm Thục ngữ khí không nhẹ không nặng đối với cửa hô một tiếng, liền thấy mấy cái vừa thấy chính là làm thô sự lao bà tử Bưu Hãn đi đến, Nha đầu này nói ta rất không vừa lòng, các ngươi nhìn làm, làm nàng lưu trữ một cái mệnh, lời nói thật mới thôi. Lâm Thục rất lời, mấy cái thô xử bà tử liền tún kia nha hoàn, đem nàng áp trụ. Sau đó trong đó một cái bà tử từ phía sau lấy ra một phen thước, không lưu tình chút nào đánh vào kia nha hoàn trên mặt. Nha hoàn thê lương thanh âm vang lên, mà Lâm Thuộc lại làm như không nghe thấy giống nhau, nâng dậy trên mặt đất thanh trúc, vỗ nhẹ một chút nàng phía sau lưng, ý bảo nàng không cần hoảng loạn, chính mình là tin tưởng nàng. Mà đối với bị đánh nha hoàn, nàng lại liền nửa điểm đồng tình tâm đều không có, chỉ uống trà chờ nàng từ thật đưa tới. Lâm Thục đôi mắt lơ đã ngó đến tiêu năng, thấy hắn đôi mắt chấp đều không nháy mắt nhìn chầm chằm chính mình, làm người nhìn không ra hắn trong mắt cảm xúc. Có phải hay không cảm thấy ta là cái tàn nhẫn độc các người Lâm Thục thanh thiện mở miệng, lại một chút cũng không có bởi vì chính mình thực cây một mặt biểu hiện ở trước mặt hắn mà cảm thấy quân bách, hiện tại hối hận với ta, còn kịp. chương 194 một đêm đột biến, tiêu năng lại là hướng nàng ấm áp một chút, Ôn Nhu nói không sẽ không. Sau đó một bộ không có việc gì tha bộ dáng cho nàng lại đổ chén nước. Lâm thục như vậy cá tính sắc thật làm hắn nhìn với con mắt khác. Không phải nhu nhược hoàn toàn yêu cầu người bảo hộ bộ dáng, quan tâm, liền dùng sức để ý, không thèm để ý, liền dùng sức lăn lộn Hai cái cực đánh cuộc bộ dáng, lại so với những cái đó làm bộ nhu nhược thánh mẫu bộ dáng nữ tử muốn xem lên chân thật nhiều, càng đáng giá quý trọng nhiều. Cảm giác chính mình nhặt được bảo giống nhau, nhìn chăm chầm nàng vẫn luôn nhìn. Nhưng tiêu năng ngôn ngữ cùng hành động nhưng thật ra làm lâm thục cả kinh. Lôi kéo hắn tiến đến, không phải đơn thuần vì cha ra tối hôn qua sự, càng là cho hắn biết nàng cũng không phải một cái hắn tưởng tượng trung thiện lương nữ tử. Ta có thể đối người thực hảo, nhưng tiền đề là người khác cũng đối với ta hảo, nếu là dám phản bội ta, bất luận cái gì cực đánh cuộc sự tình nàng đều là làm được. Nhưng như thế ác độc một mặt biểu hiện ở trước mặt hắn, hắn đều như là không thấy được giống nhau, còn một bộ thực thưởng thức bộ dáng. Rốt cuộc là hắn che giấu quá mức thâm trầm Vẫn là hắn buồn ý như thế, khiến cho nàng có chút xem không hiểu hắn. Bất quá nàng lại không có muốn cho người dừng tay ý tứ, hôm nay nếu là không cái kết quả, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Tỷ, nô tì, nô tì, có lẽ là bị đánh không chịu nổi, đầy mặt vết máu nha hoàng tránh thoát bà tử trói buộc liền quỷ bò đến lâm thục trước mặt. Tỷ, nô no tì, cầu xin ngài, vùng tha nô no đi. Nhìn nàng xương đỏ gương mặt cùng khỏe miệng vết máu, lâm thục lại như là không có gì cảm giác giống nhau, lạnh nhặt hỏi. Nô tỷ cũng không biết người nọ là ai, kia nô tỷ đang chuẩn bị bưng rượu đi tiệc mừng thọ hội trường, chính là một cái che mặt khuyết ở nô tỷ lộ, nhưng nô tỷ nhìn ra được tới đó là cái nữ tử, vốn định cầu cứu, chính là nàng lại lấy ra ta muội muội tùy thân mang một cây cây châm, kia cây châm là ta mẫu thân thân thủ vì muội muội chế tạo, cho nên nô tỷ liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nàng lấy muội muội uy hiếp ta, làm ta đi tìm tiểu công tử, chính là tỷ tì tìm hắn có việc thương lượng, nô tỷ lúc, ấy lo lắng muội muội an nguy. Lại nghĩ chỉ là thỉnh công tử đi tìm tỷ, cho nên liền không có nghĩ nhiều liền đi. Vốn tưởng rằng nàng sẽ như vậy Vông tha ta muội muội, chính là sau lại nàng tìm được ta, làm ta nói cho thanh trúc tỷ tỷ đi tìm tỷ. Sau đó ở tiến tỷ nhà ở thời điểm đều sợ hãi một tiếng chạy ra liền thả ta muội muội. Lúc ấy nô tỷ thật sự chỉ là để ý muội muội an nguy, cho nên không có nghĩ nhiều. Nô tỷ cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là chờ thật sự nhìn đến tỷ cùng tiếu công tử ở bên nhau thời điểm, xác thật kinh ngạc tới rồi. Nô tỷ không dám, là bởi vì lo lắng nàng tìm được ta muội muội một lần liền sẽ tìm được nàng lần thứ hai, cho nên mới không đối ngại lời nói thật, tỷ, cầu xin ngài, nô tỷ cũng không dám nữa, nô tỷ thực xin lỗi ngài, nhưng nô tỷ cũng là bị buộc nha, cầu tỷ bỏ qua cho nô tỷ đi. Nha hoàn xong liền quỳ trên mặt đất dập đầu, mỗi một chút đều khái trên mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Lâm Thục nghe nàng lời nói lại là bán tín bán nghi, rốt cuộc nàng lời nói bên trong, trăm ngàn chỗ hở. Nhưng nếu thật là lo lắng cho mình muội muội an nguy liền xúc động vì này, đảo cũng có thể miễn cưỡng giải thích chuyện này. Tỷ, nô tỷ có một chuyện ở song việc mới nghĩ đến, cảm thấy rất kỳ quái. nha hoàn như là nghĩ đến cái gì, làm như cứu mạng rơm dạ giống nhau tiếp tục nói. Nô tỷ từ trước là ở thẩm tỷ trong viện làm quét dãi công tác, sau lại thẩm tỷ gà chồng sau, nô tỷ liền bị điều đến hổ hoa viên. Nhưng nô tỷ là bán mình đến thái phó phủ nha hoàn, chỉ là một cái nô tỷ liền tính là thân phận tình huống cũng chỉ có thái phó trong phủ người biết được, nô tỳ không biết kia người bịt mặt là như thế nào biết được nô tỳ có cái muội muội, còn lấy nô tỳ muội muội uy hiếp nô tỳ. Nha Hoàn khóc lóc kể lể ra trong lòng nghi vấn. Lâm Thục thấy nàng sắc thật không có lửa gạt chính mình ý tứ, nhưng là người như vậy cũng không thể lại lưu tại trong phủ, một cái có nhược điểm người, dễ dàng đã bị người bắt chẹt, đối trong phủ cũng là một kiện bất lợi sự tình. Người tới, đem nàng bán đi đi ra ngoài. Lâm Thục không có tin tưởng nàng hoặc không tin nàng, kết quả vô luận như thế nào, nàng đều không thể lại lưu cái này nha hoàn. Tỷ, cầu xin ngài, lại cấp nô tỷ một cái cơ hội đi, cầu xin ngài. Nha hoàn nhất sợ hãi chính là bị chủ nhân ra bán đi, như vậy lời nói, nàng thuộc sở hữu căn bản là không biết sẽ là cái dạng gì, nếu là cái loại này bất kham địa phương, còn không bằng hiện tại khiến cho nàng chết. Nhưng vô luận nha hoàn như thế nào, Lâm Thục tâm ý đều không có thay đổi, xem cũng chưa xem một cái làm bà tử đem nha hoàn dẫn đi. Tiêu năng ở nghe được Nha hoàn đã từng ở thẩm tỷ trong viện làm việc thời điểm, liền biết nàng là thẩm nghiên, mà chính mình tối hôm qua đến thời điểm nhìn thấy cũng là thẩm nghiên, hiện giờ cả kinh xác định là nàng không sai, nhưng là lâm thục sẽ nghĩ đến là nàng sao. Suy nghĩ cái gì? Tiêu năng hoàn hồn thời điểm thấy lâm thục xuất thần, liền mở miệng hỏi nói. Không có việc gì, ta tưởng mau trong thành thân, ngươi tới an bài. Cái loại này mệnh lệnh miệng lưới một chút cũng không giống giống nhau khuê các nữ tử như vậy ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá lại cũng làm tiêu năng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hảo tiêu năng trả lời thực sảng khoái, không có gì nghị, chuyện này. Dừng ở đây. Lâm Thục một câu hổ à, nhưng thật ra làm tiêu năng vô pháp lý giải, cái gì gọi vào đây là ngăn. Người đi trước đi, ta mệt mỏi. Lâm Thục, cũng mặc kệ tiêu năng ở phòng, liền bay thẳng đến giường biên đi đến. Tiêu năng thấy thế, cũng không thật nhiều ngốc, bất quá rốt cuộc là nữ nhân tâm, trung quy không rõ nàng muốn làm cái gì. Bất quá đều tùy năng hảo. Nếu sau này nàng là chính mình người, kia liền sẽ không lại làm người tùy ý khi dễ. Tác sự tình lúc sau, Thẩm Nghiên hồi phủ liền không có tìm được định ăn hầu, hỏi qua trong phủ quản gia cũng chưa thấy được, sau lại thật vất vả chờ đến hắn đã trở lại, chính là hắn lại đối chính mình tránh mà không thấy. Chính kỳ quái thời điểm, hắn lại chạy đến chính mình phòng tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình, lại nửa không có lời nói, làm nàng xem trong lòng một trận khẩn trương. Sau đó liền nghe được hắn mặt vô biểu tình, ngữ khí bất thiện Bản hầu ngày mai muốn gặp một lần Văn Khang. Minh, thẩm nghiên kỳ quái một chút, sau đó lại nói tiếp, hầu ra, Văn Khang thiệm quá nặng, yêu cầu tính dưỡng, hơn nữa hiện tại còn không có tử sinh tử bên cạnh đem hắn cứu trở về, hầu ra nhìn cũng là đồ tăng thương cảm, không bằng. Chẳng lẽ bản hầu xem một cái đều không được sao? Người nhiệm đế được chưa? Nếu là không được, bản hầu đó là liều chết cũng muốn đem người tiếp trở về, chính mình thỉnh đại phu điều dưỡng. Định ăn hầu không đợi thẩm nghiên đem nói xong. Liên lệnh lung nói, nếu là ngày mai bản hầu không thấy được văn khang, ngươi cũng không cần lại ngốc tại hồi phủ. Là, thiếp thân sẽ an bài. Tuy rằng hầu nghi, nhưng lại không dám nịch hắn tâm, cũng không biết hắn rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Đột nhiên thái độ chuyển biến như thế to lớn, nhưng đối với hắn uy hiếp trước mắt xem ra cũng chỉ có thể thỏa hiệp. À đêm đó là thừa dịp đêm tối đem thẩm nghiên ý tứ truyền đạt cấp tư liệt. chương 195 hợp tác người rốt cuộc là ai? Tư đầu nguyên yêu cầu làm tư liệt cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại cảm thấy bất quá là thấy một mặt sự, cho nên liền không có báo cho tư hoánh hoánh, mà là trước tiên mang theo sở mạc hàn đi làm chuẩn bị. Hầu ra, văn khang thiếu gia tình huống trước mắt tới còn không quá lạc quan, ngài xem đến thời điểm hy vọng ngài không cần quá thương tâm. Thẩm Niên ôn nhu đối tư đầu nguyên tỏ vẻ quan tâm, nhưng cũng là nhắc nhở hắn, con của hắn hiện trạng, cùng với hiện tại xem một cái thương tâm, chi bằng chờ hắn khỏi hẳn thời điểm hoàn hảo đứng ở ngươi trước mặt hảo. Dẫn đường. Lần trước tư đầu nguyên nhân một lòng đều hệ ở văn khang trên người, cho nên bên đường cũng không thấy lộ tuyến. Hiện giờ nếu đã biết sự tình chân tướng, kia liền nhìn xem nàng phía sau người, rốt cuộc là ai. Thẩm nghiên thấy tư đầu nguyên không có một chút do dự bộ dáng, cắn chặn rằng, dù sao tư liệt đều ứng chuẩn bị tốt, hắn muốn nhìn khiến cho hắn xem trọng, dù sao đến lúc đó khó chịu chính là hắn. Chỉ là ghê tẩm chính mình đến lúc đó còn nếu muốn tâm tư hống hắn vui vẻ. An bài thấy văn khang là ở đêm thứ hai thượng. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, Văn Khang hẳn là ở lao ngục trung, cho nên muốn gặp hắn vẫn là muốn kiêng rẻ một chút. Vẫn như cũ là căn nhà kia, vẫn là ở cái kia trong mật thất mặt. Nhưng lúc này đây, Tư Đồ Nguyên ở vào nhà thời điểm bắt đầu quan sát tình huống bên trong, đặc biệt là tiến mật thất thời điểm. Lần trước hoảng loạn nôn nóng tới rồi khi, mật thất bốn phía đều thực ám, chỉ có trung gian một cái trên giường nằm Văn Khang, mà ngay lúc đó Văn Khang là vết thương đầy người, đầy người vết máu. Hiện giờ nghĩ đến kia tình huống liền có chút không phù hợp thực tế tình huống. Nếu cái kia văn khang là thẩm nghiên cùng nàng người đã sớm an bài cứu ra, kia lúc ấy văn khang quần áo thượng liền không nên còn có vết máu, duy nhất có thể giải thích chính là, là vì kích thích ngay lúc đó chính mình. Vì làm chính mình ở nhìn đến trọng thiệm văn khang khi suy nghĩ hỗn loạn, không rảnh tự hỏi mặt khác. Hôm nay gần nhất phát hiện cái kia văn khang vẫn như cũ nằm ở nơi đó, chỉ là trên người quần áo đổi quá, không có kia kinh tha vết máu. Nhưng Tư Đẩu Nguyên lúc này nhìn đến cái này Văn Khang khi lại không có quá lớn cảm xúc dao động. Có lẽ là bởi vì ánh sáng quá mờ, thậm nhiên cũng thấy không rõ Tư Đẩu Nguyên trên mặt biểu tình, chỉ cho rằng hắn còn cùng lần trước giống nhau tâm tình khó chịu, vì thế một bộ hảo tâm lại đau lòng bộ răng nói, Văn Khang thiếu gia còn không có muốn tỉnh lại bộ dáng, bất quá chúng ta người đã ở toàn lực cứu trị, chỉ là Văn Khang thiếu gia thiệ quá nặng, Đỉnh Vương gia người đối Văn Khang thiếu gia xuống tay quá đogác, quả thực chính là hướng về phía Văn Khang thiếu gia mệnh đi. Bất quá hầu. gia ngài cũng không cần quá lo lắng, Văn Khang thiếu ra các nhân đều có tướng, hơn nữa chúng ta người cứu trị, nhất định sẽ không có việc gì. thẩm nghiên đến thâm tình chỗ, liền chính mình đều bị chính mình nói cảm động, nhưng từ đầu nguyên lại vẫn như cũ không vì chỗ động. Nhỏ đến không thể phát hiện níu chặt mày, tưởng lại kích thích một chút hắn, nhưng hắn cũng đã hướng tới Văn Khang đi đến. thẩm nghiên một chút cũng không lo lắng hắn có cái gì khác thường, rốt cuộc nhìn thiện như thế trọng nhi tử, hắn hẳn là cũng sinh không ra mặt khác ý tưởng tới Cho nên chỉ là yên lặng đứng ở hắn phía sau, làm hắn một người chậm dại thương cảm đi. Tư đầu nguyên đứng ở văn khang dương biên, không có giống lần trước như vậy kích động nửa quỷ trên mặt đất, không biết làm sao bộ dáng, mà là mắt lạnh nhìn cái này cùng chính mình nhi tử có giống nhau như lúc gương mặt người. Hôm nay, ta liền muốn nhìn, người rốt cuộc là người phương nào, dám lừa gạt bản hầu. Tư đầu nguyên rỗi tay liền hướng văn khang trên mặt chạm vào đi, thẩm nghiên thấy thế, vội vàng ra tiếng ngăn cả nói. Hầu ra nàng chính mình chỉ sợ cũng chưa phát hiện trong thanh em được một kia lo lắng. Tư đầu nguyên tay định ở giữa không trung, quay đầu mắt lạnh nhìn về phía nàng, tựa hồ dùng ánh mắt đang hỏi hắn, có việc. Thiếp thân chỉ là tưởng nhắc nhở một chút hầu ra, văn khang thiếu ra trên người rốt cuộc miệng vết thương còn có bao nhiêu chỗ chưa khỏi hẳn, lại thâm là lo lắng ngài sẽ không tâm đụng tới hắn miệng vết thương. Thẩm nghiên tiếp tục ôn nhu hiểu chuyện nói. Tư đầu nguyên lạnh lùng nhìn nàng nữa, sau đó mới duỗi tay vướt ve văn khang gương mặt. Một trương như thế giống nhau mặt, rõ ràng là giả, nhưng là trên mặt lại không có một chút làm bộ dấu vết, vì thế tay lại đặt ở trên vai hắn, sau đó xảo dùng ám kình gắt gao bóp hắn xương cốt. Người bình thường nếu là bị lần này, nhất định đau giống như nước xương giống nhau, nhưng nằm người này lại liền mày đều không có nhăn một chút, nếu không phải trên tay cảm giác nói kia tha nhiệt độ cơ thể, đều phải cảm thấy hắn có phải hay không cái đã chết người. Thấy không có hiệu quả, Tư Đồ Nguyên liền buông lòng tay, chỉ là ở hắn buông tay thời điểm, nhìn chăm chăm vào hắn hành động thẩm nghiên cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra liền lo lắng hắn chạm vào ra cái gì manh môi tới con hảo cũng may hắn không có hoài nghi cái gì Liên ở nàng tung khẩu khí thời điểm tư đồ nguyên không có độ ấm thanh êm lại một lần vang lên ngươi phía sau nhiễm đế là ai hầu ra ngài rốt cuộc ở cái gì thiếp thân không quá minh bạch thẩm nghiên làm bộ một bộ ngây thơ vô chi bộ dáng mở to một đôi vô tội đôi mắt nói ngươi ngươi tưởng cùng bản hầu hợp tác là vì đối phó đỉnh vương gia cùng đỉnh vương phi Nếu thành tâm hợp tác, vậy lấy ra ngươi thành ý tới, bản hầu không theo tới lộ không rõ người hợp tác. Hầu gia, thiếp thân chỉ là chính mình đơn thuần hy vọng cùng ngài hợp tác, có ngươi bị lại cùng chiêu cố, thiếp thân mới có thể cảm thấy an toàn, thiếp thân sở làm cho rằng đều là ở không cùng hầu ra ích lợi xung đột, không thương tổn hầu ra tiền đề hạ tiến hành, cho nên, thiếp thân phía sau không có người, là thiếp thân hy vọng có thể cả đời canh giữ ở hầu ra bên người, vì hầu ra bày mưu tính kế, vì văn khang thiếu ra tránh một cái tốt tiền đồ. Thẩm nghiên tình ý chân thành nhìn chầm chầm tư đầu nguyên đôi mắt thâm tình nói. Phải không? Tư đầu nguyên hừ lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt của nàng cũng biến càng thêm lạnh băng. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một cái không có thân phận, không có địa vị bé gái mồ côi, bản hầu sẽ tin tưởng ngươi có năng lực từ đại lao cứu ra bản hầu nhi tử. Tư đầu nguyên dừng một chút, khinh miệt nhìn nàng một cái, là ngươi quá không biết tự lượng sức mình, vẫn là cho rằng bản hầu là hảo lừa gạt đối tượng. Thẩm nghiên đời này hận nhất Chính là có người nàng là không quyền không thế bé gái mồ côi, nhất hận chính là nàng đã từng gởi nuôi ở Thái Phó Phủ, mỗi ngày quá chịu những cái đó đê tiện hạ nhân xem thường nhật tử. Tư đầu nguyên ngày thường cũng không sẽ cùng ta loại này lời nói, hiện giờ thế nhưng như thế không bận tâm ra lời này tới thương ta, rốt cuộc là hắn phát hiện cái gì, vẫn là hắn muốn chính là như thế đối đai ta. Thầm nghiên chậm rãi ẩn hạ chính mình bất mãn cảm xúc, hoa lê dính hạt mưa mảnh mai ánh mắt nhìn tư đầu nguyên, thiếp thân tự biết thân phận hèn mọn. Có thể hầu gia rủ lòng thương đã thuộc không dễ, đối thiếp thân tới, hầu gia quan tâm là đến tới không dễ, cho nên cho tới nay đều tầm cẩn thận phụng dưỡng hầu gia, hầu gia nếu là ghét bỏ thiếp thân thân phận thấp vị, không xứng đứng ở ngài bên người, không xứng cùng ngài hợp tác, không quan hệ, thiếp thân tự nguyện chẳng sợ chỉ làm hầu gia bên. Người nha hoàn đều có thể, chỉ cần hầu gia ngài không cần lại những lời này tới thương thiếp thân tâm, thiếp thân tuy cùng hầu gia hợp tác, nhưng vạn sự đều lấy hầu gia sự vì trước, cũng không dám ảnh hưởng đến hầu gia. Thiếp thân đối hầu gia tâm, chẳng lẽ hầu gia vẫn luôn đều không cảm giác được sao? Đủ rồi. Tư đầu nguyên lạnh giọng quát lớn, đối với nữ nhân này, từ trước xem còn có thể miễn cưỡng đáng thương nàng, hiện giờ lại xem nàng, trừ bỏ căm ghét chính là chẳng ghét. Thầm nghiên bị tư đầu nguyên thanh âm dò đến, nước mắt cũng không dám đi xuống lưu, không thể tin tưởng nhìn hắn, cảm thấy nay hắn thực không giống nhau, cảm giác như là bị cái gì kích thích khác thường. Hầu gia bất quá là muốn biết hợp tác người, hà tất khó xử một nữ tử. Chứ 196 không thấy. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối tư liệt thấy tư đầu nguyên hôm nay hận không thích hợp, đối với thẩm nghiên như vậy khóc lóc kể lệ thế nhưng đều thờ ơ, rốt cuộc là thượng tuổi người, một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nếu là đổi lại chính mình, liền tính lại chán ghét nữ nhân này, cũng nhiều ít có chút động dung. Người là ai? Tư đầu nguyên nguyên nhìn từ chỗ tối đi tới tư liệt lệnh giọng hỏi. Hầu ra không cần để ý ta là ai, chỉ cần biết rằng chúng ta đều có cộng đồng địch nhân là được. Mà chúng ta hợp tác, cũng là vì cộng đồng địch nhân mới bị thúc đẩy. Tư liệt đi đến tư Đầu nguyên trước mặt, mang theo vẻ mặt lễ phép ý cười nói. Nga, cộng đồng địch nhân. Tư Đầu nguyên ánh mắt híp lại, thấy thế nào đều cảm thấy rất nguy hiểm. Không tồi, chẳng lẽ ngài đã quên là ai dẫn tới ngài nhi tử trở thành hiện giờ dáng vẻ này đến sao? Chẳng lẽ ngài đã quên ngài nữ nhi là bị người nào đưa vào nhà tù đến sao? Ngài dưới gối chỉ có này một trai một gái, lại tất cả đều chết ở cùng cá nhân trên tay. Chẳng lẽ ngài liền không buồn bực sao? Tư liệt chuyên điểm tư đầu nguyên chỗ đau, liền hướng này lượng điểm, liền không lo lắng hắn không ngoan ngoan cùng chính mình hợp tác. Cho nên, ngươi địch nhân mới là đỉnh Vương Gia, cũng không phải nàng. Không, Phó Vũ Đình là chúng ta cộng đồng địch nhân. Nga, bản hầu cùng đỉnh Vương Gia có thương tích tử thương nữ chi thủ, vậy các ngươi đâu? Cùng hắn lại là gì sầu toán? Tư đầu nguyên ánh mắt lạnh lùng, chỉ là ở bọn họ trong mắt lại cho rằng hắn hàn ý là hướng về phía Phó Vũ Đình đi không cộng mang thủ. Tư Liệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Tam hoàng tử không, bổn vương nhưng thật ra sắp quên người tồn tại. Tư Liệt thanh âm vừa ra hạ, cửa liền truyền đến Phó Vũ Đình lạnh nhạt thanh âm. Theo thanh âm vang lên, trong mật thất ám trầm ánh sáng thực mau bị Phó Vũ Đình người mang theo cây đuốc chiếu sáng lên. Tư Liệt thế nhưng đại ý đến một mình tới này mất thất. Phó Vũ Đình, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Liệt khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lại ở thẩm nghiên cùng tư đồ nguyên trên người nhìn một lần. Nếu không phải Thẩm Nghiên, chúng ta lại như thế nào dễ dàng nhìn thấy ngươi đâu." Từ Phó Vũ Đình phía sau chậm rãi đi ra một vị nữ giả nam trang Tô Mạt, thanh âm thanh lánh cười nhạt nói: Làm ngươi đừng tới ngươi thiên tới, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ?" Phó Vũ Đình nắm tay nàng, bất đắc dĩ nàng thế nhưng trộm tránh ở hành động đội ngũ chung, thanh âm sủng nịch ôn nhu nói: "Không phải có ngươi ở đâu, ta không lo lắng." Tô Mạt hồi cho hắn một cái tín nhiệm tươi cười, hai người ngọt ngị nị bộ dáng cùng hiện tại tình hình hoàn toàn không đáp. Cũng đúng, buồn vương tuyệt đối sẽ không làm người đã chịu một chút thương tổn. Phó Vũ Đình sủng nịch ôm nàng, sau đó ánh mắt lại sắc bén lạnh băng nhìn về phía tư liệt. Thầm nghiên nhìn bọn họ thế nhưng công nhiên ở chính mình mà tái ngươi tu ân ái, buồn bực cả người đều đang run rẩy, nhưng trên mặt lại là một bộ chấn kinh bộ dáng lộng không rõ trạng hướng nhìn nàng nói, Đình Vương Phi, ngươi như thế nào cùng Đình Vương ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Tô mặt chậm rãi đến gần nàng. Sau đó mang theo ý cởi trên mặt lại đột nhiên trở nên lánh lấm, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết sao? Hầu ra, nơi này, là ai mang ngài tới? Tô mặt lời nói phong vừa chuyển, liền đối với tư đầu nguyên nói. Thầm nghiên, tư đồ nguyên không chút do dự. Nga, thầm nghiên, ngươi chết chắc rồi. Tô mặt một bộ ngạo kiều bộ dáng nhìn chằm chầm vẻ mặt nhu nhược thầm nghiên. Đinh Vương Phi, ngài ở cái gì, thiếp thân không rõ? Không rõ, ngươi biết, cấu kết địch quốc dư nghiệt là tội gì sao? Muốn lần chết không một tội, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi, như thế nào chết. Toản nhìn thẩm nghiên ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh băng, tựa như đang xem một cái người chết giống nhau. Địch quốc dương nghiệt, đinh vương phi, ngài rốt cuộc ở cái gì? Thiếp thân nghe không rõ. Thẩm nghiên khiếp nhược mang theo hai mắt đấm lệ, có chút sợ hãi hỏi. Tư liệt là giận quốc dương nghiệt, ngươi cùng loại người này ở bên nhau, ý đồ ám hại vương gia, ngươi cảm thấy, ngươi còn có mệnh nhưng sống sao? Không, không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ là giận quốc dư nghiệt đâu. Thẩm Nghiên không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Tư Liệt, nhưng là xem hắn căn bản không thèm để ý chính mình, thậm chí có loại muốn hy sinh chính mình thành toàn hắn đảo tẩu bộ dáng. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, đúng vậy, hắn đối đỉnh vương gia hận tới không lý do, tính kế hầu gia cùng ta ở bên nhau cũng là trước tiên điều tra hảo hầu gia cùng vương gia sau so ân oán. Hiện giờ hồi tưởng mới đầu thấy hắn cùng hắn muội muội khi cái loại này tự mang vương giả khí chất bộ dáng có kêu một chút không đủ để minh hắn chính là giận quốc dư nghiệt. Nhưng ngày đó, hắn từ đầu tới đôi đều không có đã nói với chính mình, hắn là cố ý kỳ mãn, vẫn là cố ý lợi dụng. Bắt lấy. Phó Vũ Đình không có muốn theo chân bọn họ vô nghĩa ý tứ, cho nên trực tiếp ra tiếng phân phó nói. Tư liệt lúc này mới nóng nảy, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường văn khang, sau đó mới đối tư đầu nguyên nói, hầu ra, chẳng lẽ ngài đã quên ngài công tử là bị ai làm hại hiện giờ giường không tỉnh sao? Ngươi đừng quên có thể cứu lệnh công tử, chỉ có ta, ngươi nếu là bảo ta có thể an toàn rời đi nơi này, ngày sau ta chắc chắn làm lệnh công tử hoàn hảo không tổn hao gì sống trên đời, nếu không tư liệt, tới gần văn khang bên người, sau đó lấy ra một phen trùy thủ để ở hắn trên cổ, nếu không, ta liền phải hắn mệnh. Tư liệt nghĩ, chỉ bằng tư đầu nguyên này lao đông tây đối con của hắn để ý, nhất định sẽ bảo ta an toàn rời đi. Đang ở hắn đắc ý thời điểm, mật thất cửa lại đi vào tới một cái người, Mà Kiêu Tha bộ dáng làm tư liệt cùng Thẩm Nghiên đều ngốc lăng tại chỗ. Cha. Văn Khang đi vào tới, sau đó đối phụ thân hắn hô, ánh mắt thuận tiện liếc mắt một cái nằm ở trên giường, giả trang hắn đã lừa gạt cha ta, còn dùng gia hỏa kia lợi dụng ta cha người, chói mắt hận không thể hiện tại liền tiến lên chấm dứt hắn. Tại sao lại như vậy? Hắn là giả, hắn nhất định là phó vũ đỉnh phái tới lừa dối ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng hắn. Tư Liệt nóng vội dưới hoàng luận nói. Vậy ngươi liền giết người này? Bản hồ liền tính muốn một cái giả nhi tử, cũng muốn một cái hoàn hảo không tổn hao gì. Tư đầu Nguyên liền ném xuống thẩm nghiên đi đến văn khang bên người, nhìn hoàn hảo hắn, cùng hiện giờ đại biến dạng hắn, trong lòng có một kia an ủi mượn. Bắt lấy. Phó Vũ Đình thấy Tư đầu Nguyên đã qua tới, liền tiếp tục mệnh lệnh nói. Nhưng hắn thanh âm mới ra, nam ở trên giường người đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng ném ra một bao như là xương khói đạn giống nhau đồ vật, sau đó ở đại gia mơ hồ đôi mắt thời điểm lôi kéo Tư Liệt chuẩn bị chạy đi liên ở phó vũ đình người đối này một đột nhiên hành động có chút trở tay không kịp thời điểm phó vũ đình vội vàng nhắc nhở nói lòng có độc song liền hướng tới tô mạt phương hướng đi đến nhưng đại xương khói thực mau tan đi thời điểm trong mật thất nơi nào còn có tô mạt thân ảnh chỉ có đã chịu kinh hách thẩm nghiên ngồi dưới đất vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng phó vũ đình trên cao nhìn xuống nhìn nàng trong mắt chán ghét cùng căm hận dọa thẩm nghiên lơ đang sau này xê dịch thanh nói vương gia truy phó vũ đình lạnh dọan phân phó Đem nữ nhân này áp đi xuống, chờ vương phi xử trí. Đúng vậy. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, mặt cũng sẽ không mạo hiểm cùng lại đây. Nếu là mặt có bất chấp gì, buồn vương nhất định làm nàng hối hận đi vào trên đời này. Chứ 197 người cho rằng lợi dụng ta có thể uy hiếp đến hắn. Vương ra, thật sự xin lỗi, bởi vì bản hầu cùng văn khác sự, liên lụy vương phi. Tư đồ nguyên mang theo xin lỗi nói. Phó Vũ Đình quanh thân sát phạt lánh lâm hơi thở đã sớm biểu lộ mọi người không cần tới gần ý tứ. Ở tư đầu nguyên song sau, liền lánh lâm nói, nếu là mặt có một tia tổn thương, bổn vương sẽ làm các người biết, liên lụy nàng hậu quả. Không có lại để ý tới bọn họ, mang theo lăng phong bọn họ truy tung tư liệt tung tích. Chỉ là không biết, cái kia giả trang văn khang nhiệm đế là ai. Một lòng lo lắng tô mạt an nguy hắn, căn bản là không nghĩ lại lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian ở chỗ này. Tư đầu nguyên biết sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì bọn họ, cho nên cũng vội vàng đi, chỉ hy vọng vương phi ngàn vạn không cần có việc. Rốt cuộc vương gia vừa mới kia sát tha thần sắc là chưa bao giờ gặp qua. Tin tưởng nếu vương phi thực sự có nửa phần sơ suất, vương gia chắc chắn nói làm được. Văn Khang càng là hối hận lúc trước chính mình như thế nào sẽ hôn đả đến đi thông đồng vương phi, hiện tại ngâm lại, có mệnh sống sót đã là trong bất hạnh vận hạnh. Hiện giờ hắn cũng đến hỗ trợ tìm được vương phi, chỉ cầu có thể đem công đền bù. Thẩm nghiên chất phát bị người mang đi thời điểm, không có một tia giấy rủa Nàng không thể tin được, cái kia đã từng ở nàng bên thai nhu tình mật ngữ người. Cái kia được đến nàng lại đem nàng vô tình đưa cho khắc nam tha người, cái kia thường thường cho chính mình hy vọng, lại thường thường làm chính mình lo được lo mất người, hiện giờ chạy trốn khi thế nhưng nửa phần đều chưa từng nghĩ đến qua chính mình. Thậm chí liền một câu lưu luyến nói đều chưa từng để lại cho chính mình, liền như vậy trực tiếp rời đi. Trong lòng một trận chua sót, nàng biết, lần này nàng bị chảo sau là xong rồi, hết thể đều xong rồi. Chính là nàng lại không cam lòng, tô mạt không chết, còn không có nhìn đến lâm thục thống khổ gả cho người khác. Còn không có nhìn đến lâm thục bi thiệm Trơ mắt nhìn phu thê xa cưới nữ nhân khác Còn không có chân chính ý nghĩa Thượng được đến phó vũ đình một kia yêu ái Ta cả đời cứ như vậy kết thúc sao Đáng chết sợ mạc hàn mang theo tư liệt chạy ra thời điểm Nhìn đến trên tay hắn thuận tiện đem tô mạt Cấp bắt cóc ra tới Thấp thấp mắng một tiếng Người đem nàng đãi ra tới làm cái gì Sau đó nóng vội chạy nhanh sờ soạn một chút Trên mặt gương mặt giả Còn hảo không có vấn đề Nàng hẳn là nhìn không ra đến chính mình là ai đi Ngươi này không vô nghĩa sao? Nàng hiện giờ chính là Phó Vũ Đình bà bối, không mang theo thượng nàng mới là tử lộ một cái. Tư Liệt Khiên bị hắn đánh vượng Tô Mạn, vẻ mặt hài hước nói: "Ngươi thật là điên rồi, mang lên nàng ngươi có thể chạy trốn sao?" Đánh vượng nàng đem nàng ném ở chỗ này, miễn cho ảnh hưởng chúng ta đến tốc độ. Sơ Mạc Hàn liền phải ở Tư Liệt trên tay và người. Đừng núp nhích Tư Liệt ngăn cách hắn cùng Tô Mạn, sau đó vẻ mặt cảnh cáo đắc đạo: "Ngươi đừng quên chúng ta đến mục đích, hiện tại là muốn chạy trốn không sai." Nhưng nếu là có thể lợi dụng nữ nhân này trừ bỏ phó Vũ Đình, lại có cái gì không thể? Công chúa, hiện tại còn không phải thời cơ." Sở Mặc Hàn có chút lo lắng, Tư Liệt thật đến sẽ làm ra cái gì đối tô mặt bất lợi đến sự tình tới. "Lấy ta muội muội áp ta." Tư Liệt không có hảo ý đến nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn Sở Mặc Hàn, "Đừng nói cho ta, ngươi thật đến coi trọng nữ nhân này?" "Sở, ngươi câm miệng." Sở Mặc Hàn ở Tư Liệt sắp ra bản thân tiên gặp thời chờ lạnh giọng quát. Ánh mắt nguy hiểm đến nhìn chằm chằm hắn, rất có ngươi nếu là còn dám nhiều một câu, ta hiện tại liền giết ngươi đắc ý tư. Sở mạc hàn đến kinh sợ tuy rằng có điểm dùng, nhưng tư liệt lại chỉ là hai hước lời, biết sở mạc hàn đến băn khoăn, lại nghĩ nếu là hiện tại làm tô mạt biết sở mạc hàn đến thân phận đối chính mình cùng muội muội đến sự cũng bất lợi, cho nên cũng liền thuận hắn ý tứ. Liên tính muốn nàng biết, kia cũng là nàng lúc sắp chết. Được rồi, trói lại nàng, đỡ phải ta mang theo phiền thoái. Tư liệt thực rõ ràng không có muốn buông tha tô mạt ý tứ. Nhưng hắn dùng sở mạc hàng tên uy hiếp hắn làm như vậy, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể trước đem tô mạt trói lại. Mang theo tô mạt bọn họ hành trình xác thật bị chậm trễ không ít, kia xương khói đạn cũng chỉ có thể duy trì một lát thời gian, khẩn cấp chạy trốn còn có thể. Nhưng hôm nay mang lên tô mạt lại là thực mau đã bị phó vũ đình cấp đổi theo. Tư liệt không có sợ hai tún hôn mê tô mạt, đem nàng đương tâm chắn giống nhau che ở chính mình phía trước. Nhìn đưa bọn họ bao quanh vây quanh Phó Vũ Đình người, vẻ mặt mãn không thèm để ý. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Tư liệt chế nhạo nhìn chầm chầm Phó Vũ Đình nói. Thả hắn, buồn vương hôm nay cho các ngươi tồn tại rời đi. Phó Vũ Đình hơi thở lánh lẫm khi thế bức tha mắt lạnh nhìn hắn nói. Nhưng chỉ có chính hắn biết, nhìn hôn mê bất tỉnh tô mạn trong lòng có bao nhiêu khẩn trương lo lắng nàng đã chịu cái gì chính mình hiện giờ nhìn không tới thương tổn, âm thầm tự trách, nàng như vậy tin tưởng buồn vương. Bổn Vương lại vẫn là làm nàng Lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đã sớm nghe nói Đỉnh Vương gia đối chính mình Vương phi sủng tận xương, hiện giờ thấy Vương gia như vậy thần sắc, nghe đồn quả nhiên là thật sự tư liệt ôn hôn mê tô mạn, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, vẻ mặt khiêu khích nói, một khi đã như vậy, ta đây liền càng không thể buông tha nàng. Nhìn kia chỉ trướng mắt đụng vào mặt tay, Phó Vũ Đình hận không thể đem hắn chém rớt, nhưng là bình tĩnh lại hắn lại đối với Tư Liệt nói, ngươi cho rằng, ngươi dùng một nữ nhân là có thể uy hiếp đến bổn vương sao? Nga, vương ra lời này cùng vừa mới thái độ thật đúng là hoàn toàn bất đồng, chỉ là không biết, nếu là ngài vương phi nghe được lời này, có thể hay không thương tâm. Thấy phó vũ đình thái độ chuyển biến, tư liệt có trong nháy mắt hoảng loạn, lo lắng trên tay vương bài biến thành phế bài, cho nên tiếp tục làm bộ không thèm để ý nói. Bất quá là cái nữ nhân, đối với bổn vương muốn diệt trừ các ngươi tới, liền tính hy sinh cũng không đáng nhắc đến, nếu là có thể bắt giữ các người, nàng cũng chết có ý nghĩa. Đảo khi buồn vương thỉnh vương thượng tùy tiện cho nàng cái truy phong, phong cảnh hạ táng đó là Phó Vũ Đình ngôn ngữ vô tình cùng quyết tuyệt làm một bên thiếu hiên cùng lăng phong đều có trong nháy mắt kinh ngạc, thậm chí đều có chút hoài nghi vương gia chính là thật sự. Nga, một khi đã như vậy, vương gia hẳn là cũng không ngại ta ở vương phi trên người lộng điểm vết thương đi. Tư liệt thấy phó Vũ Đình như vậy quyết tuyệt, thử tính lấy ra truy thủ, chuẩn bị ở nàng cánh tay thượng đồng dạng nói. Thương tồn nàng, đối với ngươi không có chỗ tốt Phó Vũ Đình còn không có lời nói, sở mạc hàn lại ra tay ngăn cả nói. Liên ở hai người rằng co thời điểm, có chút ăn đau tô mạt từ từ chuyển tỉnh, tưởng sơ một chút đau đớn địa phương, mới phát hiện chính mình tay thế nhưng bị trói tay sau lưng. Sau đó mới thanh tỉnh thấy rõ bên người người là Tư Liệt cùng cái kia giả trang văn khang người, mà đối diện đứng vẻ mặt lạnh nhạt Phó Vũ Đình. Nha, Vương Phi tỉnh Tư Liệt liền đem tô mặt hướng chính mình phía trước vùng, làm nàng đưa lưng về phía chính mình đối mặt Phó Vũ Đình. Sau đó một tay bóp nàng huyết hầu, một tay cầm trùy thủ tựa muốn ở trên người nàng lưu lại dấu vết bộ dáng. Sau đó đối phó Vũ Đình nói, không biết vương gia kia phiên lời nói, ngươi vương phi nghe được sẽ làm gì ý tưởng. Tô mặt không rõ hắn chính là cái gì, nhưng là thấy phó Vũ Đình sắc mặt tuy lãnh, trong mắt lại ẩn ẩn để lộ ra khẩn trương sợ hãi thần sắc, làm nàng lập tức minh bạch hắn ý tứ. Sau đó mới cười lạnh một tiếng đối tư liền nói, ngươi cho rằng, ngươi lợi dụng ta là có thể làm vương gia vương tha người sao. Trưng 198 thật lịch lợm. Vương Phi đây là, ở tự coi nhẹ mình sao. Tư liệt không nghĩ tới tô Mạt sẽ đột nhiên mở miệng như vậy, đối thượng phó Vũ Đình vừa mới như vậy tuyệt tình nói, đột nhiên tâm tư có chút dao động. Ta không biết ngươi là như thế nào được đến ta cùng vương ra tin tức, nhưng ta chỉ có thể, thế ngươi thu thập tin tức người xác thật quá không đáng tin cậy, cho ngươi giả dối tin tức, thế nhưng làm ngươi ở thời khắc mấu chốt đem mệnh áp ở ta trên người, thật sự buồn cười. Tô Mạt chua suốt gửi. Bộ dáng một chút cũng không giống tham giả. Tư liệt khẩn trương, dứt khoát trực tiếp đem chủy thủ hành ở nàng trên cổ, nhưng là lại nửa phần không có dọa đến phó Vũ Đình cùng nàng. Chỉ là phó Vũ Đình tay háo hạ tay lại gắt gao nắm, lo lắng kia chủy thủ đang tới gần vài phần sẽ sơn nàng. Viêm thành tất cả mọi người biết, vương ra cưới một cái vương phi, nhưng là tất cả mọi người không biết cái kia vương phi là ai. Tô mặt giả bộ một bộ cảm xúc hạ xuống bộ ráng nói, ta đường đường phụ quốc công phủ đại tỷ bị đại danh đỉnh đỉnh đỉnh vương gia liền như vậy bất động thanh sắc nâng hồi phụ thượng chẳng quan tâm gần một năm ngươi hắn để ý ta quan tâm ta ta đảo muốn nhìn ngươi sở để ý cùng quan tâm là cái gì tô mặt một chút cũng không có bởi vì trên cổ lạnh băng mà cảm thấy sợ hãi mà là nhìn đến tư liệt khẩn trương cảm xúc sau lại tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi sở lý giải bị vương gia quan tâm là bị hắn nâng hồi phụ thượng sau đêm tân hôn không lộ mặt liền trực tiếp đem ta ném ở một cái yên lặng đến hoang vắng trong viện tự sinh tự diệt sao Lại hoặc là ta bị thương bệnh nặng đến không thể không ở y thì quan tu dưỡng gần bảy hắn đều chẳng quan tâm sao. Vẫn là, ta bên ngoài bản nhân khi dễ, không dám nói cho hắn, hoặc là hắn tận mắt nhìn thấy đến ta bị người khi dễ đều không quan tâm sao. Nếu này đó chính là ngươi lý giải quan tâm, ta đây không thể không đối với người đối nhân sinh quan niệm lý giải mà cảm thấy thật đáng buồn. Người cơm miệng, thiếu ở trước mặt ta hồ, đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền sẽ buông thang người, ta nói cho người, mặc kệ hắn phó vũ đỉnh có để ý hay không ngươi. Ta chính là chết cũng muốn kéo lên ngươi làm đệm lưng. Tư liệt kích động trùy thủ ở nàng trên cổ loạn đông đưa, lơ đãng nhẹ nhàng cắt qua một đạo miệng máu. Tô mặt mày cũng chưa nhăn một chút, ngươi muốn giết cứ giết đi, dù sao ta cũng mệt mỏi, chỉ có ta đơn phương thích hắn mà không chiếm được hắn một chút đáp lại, ta làm nữ nhân cũng quá thất bại, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, hiện giờ chết ở ngươi trên tay. Có lẽ còn có thể làm vương gia đối ta có một tia ấy náy mà ở sau này quãng đời còn lại còn có thể nhớ kỹ đã từng có một cái nguyện ý vì hắn được việc mà liều mình người. Tô Mạt, kích động liền phải hướng Tư Liệt chùy thủ thượng tới gần, liền ở Tư Liệt có chút hoảng loạn thời điểm, đột nhiên cảm giác được bụng có loại trĩu đau cảm giác, Hoàng Thần chi gian, chùy thủ cũng ở lơ đáng thời điểm chiều Tô Mạt cổ về tới. Nhưng là Tô Mạt phản ứng rất mau, nghĩ Tư Liệt lúc này hẳn là cũng cảm giác được đau đớn, cho nên đang chuẩn bị tránh đi hắn chùy thủ khi đột nhiên bị bên cạnh một cái lực đạo cấp bình yên tốn qua đi, không thể hiểu được nhìn thoáng qua giả trang văn khang người có chuyện như vậy, vốn tưởng rằng ở tư liệt nơi đó kéo dài thời gian là có thể cho chính mình xuống tay cơ hội tốt, sau đó lại sấn hắn đau đớn phát tác thời điểm tìm cơ hội tránh thoát án, chẳng lẽ ta cấp tư liệt hạ châm động tác bị người này thấy được? người nọ không có bóp ta cổ, càng không có lây chủy thủ chống ta cổ, mà là ở đối mặt hắn khi, thế nhưng kinh ngạc phát hiện hắn chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, sao lại thế này? Là ta vừa mới nói quá cảm động người, cho nên làm hắn đáng thương ta đến không đành lòng thương tồn ta, hoặc là không nghĩ giết ta. Sở mạc hàn thấy nàng không bị sơn, nhẹ nhàng thở ra, nhưng là một bên tư liệt lại đột nhiên đau trên mặt đất lan lột, hắn biết nàng sẽ y y thuật, cho nên cũng biết việc này nhất định là nàng làm. Ở không vạch trần nàng tiền đề hạ, hắn một tay bắt lấy tô mạc, một tay tốn khởi đau thẳng không đứng dậy tư liệt, bình tĩnh đối phó Vũ Đình nói, ta mặc kệ người đối với người Vương Phi là cái gì thái độ. Chỉ cần ta mang theo hắn tồn tại rời đi, ta liền lập tức thả vương phi. Phó Vũ Đình thấy vậy tha thái độ hoàn toàn không giống nhau, lại thấy mặt thiếu chút nữa bị thương, thái độ tuy rằng lánh lắm, nhưng vẫn là đáp ứng rồi hắn, hảo. Sau đó ý bảo vây quanh bọn họ người lui ra phía sau, cho bọn hắn để lại một cái rời đi lộ. Sở mạc hàn mang theo hai người sau này lui lại mấy bước, sau đó nhìn thoáng qua tô mặt liền một trưởng đem nàng chiều phó Vũ Đình phương hướng đánh đi, sau đó tại chỗ lại ném một lần xương khói đạn sau mang theo tư liệt nhanh chóng rời đi. Phó Vũ Đình không có làm người đuổi theo bọn họ, mà là nhanh chóng tiếp được Tô Mạn, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, cùng nàng bị hoa thiệp cổ. Dấu vết tuy rằng không thâm, nhưng kia toát ra vết máu vẫn là làm hắn cảm thấy chói mắt. "Xin lỗi, là bổn vương không bảo vệ tốt ngươi." Phó Vũ Đình gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, có loại mất mà tìm lại quý trọng phúc. Như thế nào sẽ, ta này không phải không có việc gì sao? Thế nào, ta có phải hay không thực thông minh, cùng vương gia phối hợp thực hảo? Tô mặt một chút ra không có đại nạn không chết cảm giác, còn vẻ mặt đắc ý đối vương ra nói. Buồn vương chính là cái hỗn đàn, từ trước như vậy đối với ngươi, là buồn vương sai. Tô mạt không còn hảo, một khiến cho Phó Vũ Đình nhớ tới chính mình đã từng đối nàng đã làm điểm điểm sự tình, xác thật thực quá mức, nàng nhớ rõ sâu như vậy, có phải hay không còn ở đoán buồn vương? Không có không có, vương ra, ta những lời này đó đều bị mủ, ngươi đừng để ở trong lòng. Tô mặt cảm thấy chính mình bất chi bất giác liền đem trong lòng khổ làm như một cái chê cười ra tới, lại không bận tâm đến vương ra lúc này tâm tình, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không nói vậy. Người khi nào chịu thương, vì sao không báo cho buồn vương? Phó Vũ Đình mặc kệ tô mặt trấn an, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, vương ra, thẩm nghiên đâu? Tô mặt biết cái này để tài nếu là tiến hành đi xuống sẽ không để yên không có tới, lúc trước không tốt sự tình đều sẽ một kiện một kiện bị nhảy ra tới. Chính là những cái đó không vui sự tình chỉ cần chính mình một người biết liền hảo. Hiện giờ vương gia đã đối nàng thực hảo, nàng không hy vọng từ trước cảm xúc ảnh hưởng đến hắn. Mang về hình bộ. Phó Vũ định không muốn buông ra nàng, gắt gao ôm nàng đáp lại. Biết nàng cố ý không từ trước sự là vì hắn, cho nên hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc qua đi đã qua đi, tương lai nhất định đem nàng sủng thượng. Vương gia, đem người giao cho ta, ai đều đừng cử động nàng, hảo sao? Tô mặt mang theo mong đợi đều ánh mắt nhìn hắn, cho rằng chính mình muốn nhiều cầu xin hắn mới chịu đáp ứng. Hảo! Phó Vũ Đình không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, làm tô mặt có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hai người nhị nhị vai vai nửa, mới phát hiện vẫn luôn có chút ngượng ngùng đứng ở bọn họ phía sau lăng phong thiếu hiên cùng huyền vệ nhóm. Vương ra, hảo, bọn họ đều ở phía sau nhìn đâu. Tô mặt mắc cỡ đỏ mặt, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn ngượng ngùng nói. Phó Vũ Đình một cái lánh đao nhìn về phía phía sau. Sau đó phía sau những người đó tất cả đều xấu hổ quay đầu, không hề nhìn bọn họ. Yên tâm, bọn họ không dám lại nhìn. Phó Vũ Đình sủng nịch ôm Tô Mạc, hoàn toàn không có muốn buông ra nàng ý tứ. Vương ra, liền như vậy buông tha Tư Liệt sao? Người buông tha hắn. Phó Vũ Đình nhìn Tô mặt hỏi, ngươi vừa mới không phải đối phó hắn sao? Nhìn đến Tư Liệt đột nhiên đau đớn bộ dáng, Phó Vũ Đình liền biết là Tô mặt dở cho quỷ, đối với nàng sủng nịch cười, cho hắn hạ độc. Tô Mạt xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó không có nhìn Phó Vũ Đình, chỉ là nhẹ giọng nói, cũng không phải cái gì đâu, chính là, hắn về sau sẽ không có hải tử. Phó Vũ Đình vi lăng, sau đó ôm nàng vừa đi vừa nói, thật là nghịch ngợm. Tô Mạt bất mãn đô khởi miệng, ai làm hắn lấy trủy thủ làm ta sợ. Bất quá, làm hảo. Phó Vũ Đình thực nhận đồng nói. Lăng Phong cùng thiếu hiên bọn họ liền ở bọn họ phía sau, làm công lực không lầm bọn họ, tự nhiên cũng nghe tới rồi Vương Phi nói. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn liền như vậy vân đạm phong khinh trò chuyện cái này để tài rời đi hai người, không cấm ra tăng chân có loại nghĩ mà sợ cảm giác. chương 199 tương lai còn dài. Bởi vì chi ngộ đem nàng tạc ở trên phố cứu một cái cụt tay nam tử, còn kỳ tích đem kia nam tử cụt tay tiếp thượng sự tích ở trong phủ truyền cai biến. Sau đó thiếu hiên bởi vì tiếp nuối chính mình không có tận mắt nhìn thấy đến vương phi kia vô cùng kỳ diệu ý, y thuật thủ pháp, có chút u hoán vẫn luôn đi theo vương phi phía sau. Có loại thề muốn vẫn luôn đi theo Vương Phi phía sau, để tránh ngày sau bỏ lỡ Vương Phi lại một lần vô cùng kỳ diệu cứu tha trường hợp. Tô mặt tại đây quái chi ngộ lắm miệng tiền đề hạ, vẫn là mang theo vẻ mặt u hoán Thiếu Hiên đi một chuyến thánh y địa đường. Kiểm tra rồi một chút nam tử cánh tay khôi phục tình huống, nhìn trước mắt trừ bỏ đau đớn, không có gì bất lương phản ứng cùng cảm nhiễm bộ dáng, lúc này mới yên tâm công đạo một chút triệu đường chủ một ít những việc cần chú ý sau chuẩn bị rời đi. Nhưng Thiếu Hiên lại không vui. Hắn còn tưởng tiếp tục lưu lại quan sát hạ kia bệnh hoạn cánh tay tình huống, thậm chí có loại đem hắn bắt lấy tới lại làm vương phi ngay trước mặt hắn một lần nữa tiếp một chút xúc động. Tô mặt thấy hắn đối ý thì thuật như thế khát cầu bộ dáng, lại thấy hắn ánh mắt thực không thích hợp, sau đó chặn lại nói, yên tâm, về sau có cơ hội dạy ngươi. Đa tạ vương phi, thiếu hiên như là đã chịu ân điển giống nhau, có chút hương phấn. Vương ra sáng sớm đi làm việc, ngươi không cần đi theo đi sao. Tô mặt tò mò hỏi, Vương gia làm thuộc hạ bảo hộ Vương Phi. Thiếu hiên được Vương Phi đến lời nói, liền không hề dối dám lưu tại kia cụt tay nam tử bên người, chỉ còn chờ tìm cơ hội lại tìm người lộng tuyệt tử cánh tay tận mắt nhìn thấy Vương Phi tiếp thượng. Ta bên người có chi ngộ cùng tri ân, còn có hàm xương, ngươi không cần đi theo ta. Tô mạc nghĩ kia chẳng phải là Vương gia bên người cũng chỉ có một cái thần kinh đại điều đến lăng phong ở, kia nhưng không giáo Vương Phi yên tâm, Vương gia bên người bảo hộ hắn đến người vô số kể, chỉ là có thể nhìn đến chỉ có lăng phong. Thiếu Hiên như là liếc mắt một cái nhìn thấu Vương Phi ý tưởng, cho nên lập tức nói. Là chính mình cầu Vương ra thật lâu mới làm Vương ra nhà ra mượn bảo hộ Vương Phi danh nghĩa căn Vương Phi học tập y dề thuật. Tô Mạc hiểu rõ gật gật đầu. Nghĩ đến lần trước bởi vì chính mình được bị người lấy tới uy hiếp hắn liền không hề đẩy kéo việc này. Rốt cuộc bảo vệ tốt chính mình kỳ thật chính là bảo vệ tốt hắn, cũng làm cho hắn hành sự thời điểm không có nỗi lo về sau. Hôm nay ra cửa chỉ dẫn theo chi ngộ cùng Thiếu Hiên ra tới. Có đã lâu cũng chưa mang thiên cầm cùng hàm xương ra tới, các nàng đều phải cho rằng ta không cần các nàng, ở trong phủ hảo một đốn chấn an mới không xảo muốn cùng nhau cùng ra tới. Vương Phi, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Chi ngộ nhẹ nhàng thanh âm mở miệng hỏi. rảnh rồi không có việc gì, đương nhiên là ăn la. Tô mạt nghĩ liền chuẩn bị đi vọng giang lâu. Lương Tỷ, chúc mừng người A, nghe vương thượng ý chỉ đã hạ, ít ngày nữa ngày đó là Hoàng tử Phi. Lương Mộng Hàn Ngạo Kiều nhìn bên người này hai cái không ngừng thổi phồng chính mình người, trong lòng là tràn đầy hư vinh. Đối với loại này bị người truy phủng cảm giác thực sự không tồi. Đúng vậy, Lương Tỷ là thừa tướng chi nữ, lại là chúng ta viêm thành ít có mỹ nhân, hoàng tử có thể cưới được Lương Tỷ cũng là một cọc mỹ sự. Một cái màu tím nhạt ý lìa đàn nữ tử Kiều Nhu lấy lòng thanh âm nói. Đó là tự nhiên, có thể xứng đôi hoàng tử người ở chúng ta viêm thành đó là phi Lương Tỷ mặc Trúc. Một xuyên hồng nhạt váy áo cô nương cũng là đầy mặt lấy lòng bộ dáng. Đó là, có thể xứng đôi buồn tỷ thân phận tự nhiên cũng phi hoàng tử mạc trúc. Lương ngọc Hàn một chút cũng không cảm thấy chính mình là bởi vì kêu bất ham sự tình mới cùng hoàng tử cột vào cùng nhau, ngược lại bởi vì bên tha thổi phồng mà cảm thấy thực hưởng thụ, giống như gả cho hoàng tử cũng không phải kiện chuyện xấu. Đó là, không giống Lương tỷ tỷ tỷ, lúc trước hao hết tâm tư, mang thai mang tiếng đi cho không đình vương ra, nhân ra đều không tiếp thu không, còn tự mình cảnh cáo nàng không được gần chút nữa. Quan ngẫm lại liền cảm thấy mất mặt. Áo tím nữ tử tiếp tục. Đỗ tỷ tỷ chính là, mất công là lương tỷ ra mặt dày, nếu là ta nói, chỉ sợ đã sớm xấu hổ không dũng, khí sống sót. Phân y li nữ tử cũng đi theo phụ họa. Hai người đều là đã từng cùng Lương nguyện Uyển giả ý giao hảo nhân, đều là ở Lương Ngộng Hàn bảy mưu đặt kế hạ, giám sát chặt chẽ Lương nguyện Uyển lúc trước đối đỉnh vương ra hành động, hảo một năm 10 báo cáo cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới Một lòng tưởng tiến đỉnh vương ra trong phủ người hiện giờ trời xui đất khiến tẫn nhiên vào hoàng tử cung điện. Này bối phận đã có thể kém xa. Ai đều biết hiện giờ đỉnh vương ra là vương thượng duy nhất để ý nhi tử. Văn vương ra đã sớm bởi vì du lịch không biết tung tích, tương lai này vương vị ở ai trên tay vừa xem hiểu ngay. Hoàng tử tuy là trước thái tử con nối dõi, nhưng rốt cuộc cùng vương thượng cách một cái bối phận, hơn nữa bằng hắn tư chất nơi nào so được với chiến công hiển hách ở trên triều đình có lực chấn nhiếp đỉnh vương ra. câm miệng. Để ai không hảo cho ta để cái kia tiện nhân. Lương Mộng Hàn đột nhiên biến sắc mặt, tâm tình không tốt nói. Nếu không phải bởi vì chứ thẩm nghiên cùng tô mặt nói, gì đến nỗi làm phụ thân đến bây giờ đối ta thái độ đều còn như vậy lạnh nhạt, đối cái kia tiện váy là bắt đầu quan tâm lên. Đưa ta đi cấp hoàng tử làm phi tử, chẳng lẽ còn vọng tưởng đưa kia tiện nhân đi cấp đình vương ra làm tiếp sao? Đừng có nằm ngộng, kia cứng cỏi thuộc sở hữu đến cô ta tính, chỉ bằng nàng, cũng chỉ xứng thượng một cái tiện dân. Là là, Chúng ta không đề cập tới nàng, chúng ta chỉ nói làm lương tỷ cao tâm sự. Đỗ tỷ chấn kinh giống nhau, sau đó mới bình tĩnh lại mang theo gương mặt tươi cười đối Lương Ngộng hắn nói: "Lương tỷ, ngài xem, đó có phải hay không đỉnh vương phi?" Đỗ tỷ đột nhiên ánh mắt liếc về phía dưới lầu chính vào cửa Tô mặt đối Lương Ngộng hắn nói: "Tô mạn, cái kia tiện nhân thế nhưng còn dám ra cửa, đem ta hại thành như vậy, cho rằng làm ta gả cho hoàng tử nàng là có thể an tâm làm đỉnh vương phi sao?" "Đừng có nằm ngộng. Lương Ngộng Hàn âm độc ánh mắt nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt tựa hồ đối với loại này ánh mắt có cảm ứng giống nhau. Ở Lương Ngộng Hàn ánh mắt dừng ở trên người nàng khi, ánh mắt của nàng cũng chuyển qua, vừa lúc đối thượng nàng cặp kia đoán độc ánh mắt. Lại là đối nàng câu môi cười, làm người nhìn không ra cảm xúc tới. Nhưng chỉ có nàng biết, Lương Ngộng Hàn cũng dám cùng thẩm nghiên cùng nhau thiết kế nàng cùng lâm thuộc, liền tính ngày sau nàng lên làm hoàng tử phi, chính mình cũng tất nhiên sẽ không làm nàng hà quá. Đừng nóng nội, tương lai còn dài. Thầm nghiên hiện giờ đã bị chảo, ta liền trước từ nàng bắt đầu. Tô mặt chỉ nhìn nàng một cái liền lập tức chiều sở mạc hàn thế nàng chuyên môn an bài xương phòng mà đi. Nhưng lương mộng hàn ánh mắt lại càng ngày càng âm độc, bởi vì ở nàng xem ra, tô mặt đối nàng cái loại này miệt thị cười chính là ở trào phúng nàng. Nàng cảm thấy chính mình âm hưu thực hiện được liền dám ở ta trước mặt cùng vọng. Hừ, ngươi không phải cùng lương nguyện nguyện cái kia tiện nhân giao hảo sao? Một cái lâm thục ủy khuất không đủ ngươi chịu, kia hơn nữa lương Nguyễn Nguyễn đâu? Lương tỉ, này vương phi thoạt nhìn không giống như là thiện tra. Đỗ tỷ nhẹ giọng nhắc nhở nói. Lời nói thật, liền vừa mới tô mạt cười kia một chút khiến cho nàng cảm thấy cả người sờn tóc gáy. Nàng có phải hay không thiện tra ta không biết, nhưng thực mau, nàng sẽ biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Lương Ngộng hàn âm độc trên mặt lộ ra kia giữ tợn tươi cười làm ở một bên hai vị tỷ không tự dắt đánh cái dùng mình. chương hai trăm liếc mắt một cái liền coi cho ngươi. Đi xem, tô mặt ở đâu gian sương phòng. Lương Mộng Hàn ý bảo phía sau Nha hoàn xảo thư đi trước tìm hiểu tin tức, sau đó ở một cái khác Nha hoàn vân cờ bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Liền thấy hai cái nha đầu mang theo âm như ý cười đi ra ngoài. Đỗ Hiểu Linh cùng khúc tính nhìn lộ ra loại này thần sắc Lương Ngọc Hàn, nghĩ may mắn chính mình là đứng ở nàng bên này, nếu là cùng nàng đối lập, cũng không biết chính mình còn có thể hay không tìm được chính mình thi cốt. Chờ, lập tức sẽ có trò hay trình diễn. Lương Mộng Hàn trong lòng nghĩ, Bất quá là Đỉnh Vương gia đã từng liền môn đều không nghĩ mang ra cửa Vương phi, nếu là không, ai sẽ biết thân phận của nàng? Nhưng nếu là nàng loại này, thân phận người ở bên ngoài có thất thể thống, ta liền không tin Vương gia còn sẽ đối nàng như vậy hảo. Vương phi, là lương tỷ, muốn hay không nô tỷ cho nàng điểm giáo huấn? Chi Ngộ cùng Tô Mạt hai người là cùng nhau từ Lương Ngộng Hàn cùng thẩm nghiên kế hoạch sự tình đi tới, cho nên rất rõ ràng Vương phi lúc này đối Lương Ngộng Hàn chán ghét, liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Không cần Tô Mạt bưng trà, Sắc mặt thanh thì nói, cái loại này người, liền tính ta không đi tìm nàng, nàng cũng sẽ chủ động tìm ta. Đúng vậy chi ngộ tràn đầy đồ một bên, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ có chút bất thiện nhìn trầm trầm lương ngộng hàn nơi xương phòng vị trí. Thiếu yên nhìn vương phi cùng chi ngộ chi gian đối thoại, tưởng nữ nhân chi gian đề tài, cho nên liền không có nhiều sen mồm. Hắn hiện tại nhiệm vụ chỉ có hai cái, đệ nhất, chính là bảo vệ tốt vương phi, đệ nhị, chính là theo sát vương phi, học tập vương phi hết thể có thể học tập y thuật kỹ năng.